Nhìn đến tên này sau, hắn lộ ra ý vị thâm trường biểu tình, "Vậy ngươi cho ta tính tính, cái này bát tự." Nói xong, hắn không hề tâm lý gánh nặng, đem hắn tốt nhất bằng lưu bát tự viết ra tới. Bởi vì tinh thần lực trênh lệch quá xa, vẫn mạt chưa bao giờ nhìn thấu quá liên nghệ tướng mạo, nhìn đến cái này bát tự sau, thận trọng khởi kiến, nàng thuận tiện đem tăng cái tiền xu vứt đến mặt bàn, lợi dụng sáu hảo phối hợp bắt tính. Nhìn chăm chăm mặt bàn quệ tượng, nàng lâm vào thật lâu chờ mặc. "Không đúng, này thực không đúng." Quẻ tượng cùng bác tự biểu hiện, hắn là trong nhà trường nam, cha mẹ thương bệnh, có cái tỉ tỉ, năm trước gả cho người. Vẫn mặt nhăn chặt mày, thu hồi tiền xu, một lần nữa ném sáu lần. Lần này quẻ tượng càng không đúng rồi. Cha mẹ song toàn, trong nhà hành tam, sớm đã kết hôn sinh con. Vọng, trời đánh ngũ lôi vậy a. Nay mẹ nó tình huống như thế nào? Như thế nào? Nhiếp Câu xanh xem nàng biểu tình nhiều lần biến hóa, có chấn động, có kinh ngạc, có không dám tin tưởng. Này vẫn là lần đầu tại đây khuôn mặt thượng đồng thời nhìn thấy như vậy phong phú biểu tình. Vân Mạc nghiêng đầu xem hắn, "Ngươi xác định, ngươi cho ta là chân thật tin tức?" Nhiếp Câu xanh lại nhìn thoáng qua, khẳng định gật đầu, "Thật thật nhi." Vân Mạc trong lòng dâng lên bao tuyết, xem bó ngần ấy năm, có thể nhìn không thấu, nhưng chưa từng có gặp được quá như vậy quỷ dị tình huống, quỷ dị đến làm nàng hoài nghi chính mình chuyên nghiệp năng lực. Nàng cương tự áp xuống trong lòng phức tạp, quay đầu nhìn về phía Hoắc Xuyên, "Có thể làm ta nhìn xem ngươi bắt tự sao?" Hoa xuyên bị nàng ngăm đen tầm mắt nhìn chằm chằm đến có chút hoảng, "Nga, nga, cấp." Vân Mạt lại một lần ném nổi lên tiên xu, nửa ngày sau, sắc mặt lộ ra khó coi. "Ngọa tào, triệt thảo tập võng." Vân Mạt cảm thấy trái tim ở gần đau, Tổ sư gia cảm thấy nàng sát nhiệt quá nặng hiển linh sao? Nay mẹ nó tình huống như thế nào? Mã Đức không có một cái chuẩn. Đây là nàng xem bối sự nghiệp thượng, cột mốc lịch sử nhục nhã. Vân gia bạc tính, có thể tính không ra, tuyệt không có thể tính sai. Vân Mạt cảm xúc dao động quá lớn, muốn cho người bỏ qua điều khó. "Uy, ngươi làm sao vậy?" Lưu Dược xem nàng sắc mặt thật sự không đúng, nhịn không được hỏi một câu, "Tinh thần lực tiêu hao quá mức quá nghiêm trọng sao?" Phía trước nghe nói qua, bạc tính muốn tiêu hao quá mức tinh thần lực tới. Vân Mạt lắc đầu, gian nan nuốt khẩu nước miếng, bàng vào cường đại tố chất tâm lý, quay đầu nhìn về phía Lưu Dược, "Có thể hỏi hỏi, ngươi biết tự sao?" Lưu Dược xem nàng sắp nước toạc biểu tình. Phản xạ có điều kiện giống nhau liền cho đi ra ngoài. Sau đó, Lưu Dược đã chịu cuộc đời này lớn nhất bạo kích. Có lẽ là lúc trước kích thích quá lớn, đối mặt Lưu Dược quẻ tượng, vân mặt từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nói một câu còn theo sát hỏi một câu đúng không? Đem Lưu Dược ra cảnh, phản nghịch, cảm tình, từ nhỏ đến lớn bí ẩn, từng cọc từng cái không lưu tình chút nào lọt ra tới, bao gồm hắn tiểu loát gì tình tần suất. Đến cuối cùng, nàng nói một câu, Lưu Dược run run một chút, thiếu chút nữa muốn che mặt buông đầu. Đình, Đình, cậu ngươi, ta đừng nói nữa được không? Ta sai rồi, ta sai ở không nên tùy tiện báo cho người xa lạ ta sinh ra thời đại. Ta sai rồi, ta sai ở không nên biết rõ đối phương là cái đao phủ còn muốn chính mình đem dao mổ đưa lên đi. Vân Mạt ho khan một hơi, lại quay đầu nhìn về phía Nhiếp Câu Xanh, hắn đã sớm ghé dựa sau nải cắt một bước. Các ngươi chơi, ta đi trước. Nhiếp Câu Xanh nói xong, cũng không tiếp tục yêu cầu nghiệm chứng, quay đầu liền đi. Hung tàn Quá mẹ nó hung tàn, quả thực không hề riêng tư đang nói. Vân Mạt Từ lưu dược trên người tìm về tự tin, lại đi tìm Lâm Phạm Thành thí nghiệm một chút, thu hoạch một cái khác bị báeze riêng tư thiếu niên dú ván sau, rốt cuộc thở phào một hơi. Nguyên lai, like, nàng vẫn là cái kia Vân gia thiếu chủ. Xem ra, vấn đề không phải ra ở trên người nàng, là ra ở kia hai người trên người. Đến nỗi là cái gì nguyên nhân, mà sau lại chậm rãi xem đi. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Vân Mạt lợi dụng Lam tinh cái kia độc hữu thông tin tần đoạn, Cấp Tony cùng Tiêu Nam đi tin tức, bất thời giờ an bài người tới một chút gỡ ly hệ sẽ tinh cầu, ta cấp tọa độ nơi đó lấy đồ vật. Tiêu Nam vẻ mặt phấn chấn, thật là trung cấp cơ giáp. Vân Mạt, hừ. Nhiếp Câu xanh tưởng không sai, liên nghệ khẳng định cũng biết, chẳng qua Tam Phương thử lúc sau đều ở giảng ngu. Tony quan tâm hỏi, ngươi như thế nào làm được? Vân Mạt nhàn nhạt trả lời, không có gì, ta chỉ là ở bọn họ hắc án hắc thời điểm, đi làm cái rút tuổi dưới đáy nồi động tác. Cầm vốn dĩ liền không thuộc về bọn họ đồ và tôi. Tiêu Nam nhìn trước mắt cơ giáp cánh tay, không tiếng động cười. Nàng nói rất đơn giản, nhưng muốn tại như vậy nhiều đại lao trước mặt, bất động thanh sắc lau sạch một đài cơ giáp, khẳng định không phải dễ dàng như vậy sự tình, này trung gian có vô số tính kế cùng suy tính, bất luận cái gì một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, đều sẽ vạn kiếp bất phục đi. Bất quá, vấn mạt làm nàng có thể làm, kết thúc công tác, bọn họ tự nhiên sẽ không kéo chân sau. 499 chim non lý ảo. Lệnh tập hợp dưới, Vân Mạt đáng người chờ xuất phát. Phổ tin xã đoàn 1 chúng đứng ở cổng trường, thẳng thân ảnh đón ánh sáng mặt trời, tuổi trẻ khuôn mặt thượng rút đi nóng nảy, nhiều cứng cuối cùng trầm ổn. 50 nhiều người, con bọc hành lý, nghĩa vô phản cố xoay người, hướng tới phía trước kiên định mà đi. Quân hùng đạp trên mặt đất, nện bước chỉnh tề mà hữu lực. Giãn đi thân thể hảo rất nhiều, đã ở xuống tay xử lý trở về đội ngũ thủ tục. Phế Liễn Si nhìn đến Vân Mạt thời điểm, Giống như thấy được chính mình nữ nhi, kia phân cảm kích chi tình quả thực buộc lộ ra ngoài. Liên Nghệ nói cho Vân Mạt, "Đường ngu bọn họ cũng đi học tinh cầu. La Viễn xung trên người có bí mật, có thể phản cắn nuốt tinh minh ngợi, trở lại trung ương tinh nhất định sẽ lọt vào khắp nơi mơ ước." Hồi hồi hắn có đôi khi còn không có biện pháp khống chế chính mình hành vi, cho nên Liên Nghệ làm hắn đi theo Đường ngu, cũng đi học tinh, cũng ủy thác Vân Mạt thường thường giúp hắn nhìn xem. Đối với loại này ủy thác, Vân Mạt đương nhiên là không phản đối. Giúp đỡ cho nhau mới gọi người tình sao? Đem sở ta cả gì ý ở sự tình công đạo hảo, cáo biệt Tiêu Nam, Vân Mạt bước lên đi trước Bộc Tinh Lữ Trình. Quân bộ hẳn là không cho phép có quá nhiều tư nhân vật phẩm, cho nên nàng phòng phát sóng trực tiếp thiết bị loại đồ vật này, đã thông qua quan quan vận chuyển gửi qua đi, Từ Lăng cửu giúp nàng trước tiếp thu, tạm thời an trí ở hắn mua trong phòng. Bởi vậy, Vân Mạt thật sâu cảm giác được, toàn thế giới đều thực phú, nhận thức người đều nơi nơi chí nghiệp mua bất động sản, tựa hồ chỉ có nàng là cái người nghèo. Hoắc Xuyên trừ bỏ quân dụng ba lô ngoại, còn mang theo hai cái cực đại màu bạc hình vuông lư hành dương, ước chừng có nửa người như vậy cao. Hỏi hắn là cái gì, hắn lắc đầu nói không biết, đều là hắn cha mẹ cùng ca ca chuẩn bị. Giống như khỏe mắt dư quang, còn có thể bắt giữ đến đoàn xe đi xa bom dáng, nếu tưởng không tồi nói, Hoắc thiếu gia đại kiện hành lý, hẳn là thông qua dân dụng hàng hạm tiến hành đại quy mô vận chuyển đi. Nghĩ đến đây, vân mặt cảm giác nha càng toan, xem Hoắc Xuyên ánh mắt tràn ngập đũ đoán. Ngươi là đi tham gia quân ngũ à, không phải đi đương thiếu gia à, ngươi như vậy cao điệu nhập ngũ, thật sự hảo sao? Hoắc xuyên sờ sờ cái mũi, tìm vị trí ngồi xuống. Hàng hạm hẳn là tiện đường đi mặt khác tinh cầu theo thứ tự tiếp người, tạm thời người còn không tính nhiều. Bọn họ ở trên đường chung chuyển bốn cái tinh cầu, cái này 5000 người tới hàng hạm cũng chưa có thể ngồi đầy, có thể thấy được học cái này địa phương là cỡ nào không được ưa thích. Lưu Dược đã kêu kêu quát quát mở ra dương hành lý, phân phát đồ ăn vặt Đây là ta quét sạch bên đường tự động bán cơ, mới vơ vét đến đồ vật, trung ương tinh đặc sản a, ăn một ngụm không một ngụm. Hoắc xuyên phi một tiếng, "Thí đặc sản, ngươi cũng không nhìn xem nơi sản sinh sao? Ngươi tử buôn bán cơ năng mua được đặc sản." Lâm Phàm Thành cũng đối hắn đưa ra kháng nghị, "Béo ca, ngươi bản thân liền đủ mụ, ngươi còn ăn một ngụm không một ngụm, ngươi hiểu được vạn nhất mặc mặc cũng đi theo nói câu này, ta khả năng sẽ toàn quân bị diệt sao?" Mặc miệng qua đen mặc. Nam cũng chúng đã Tân Minh báo danh ngày là một vòng lúc sau, không ít người thích giẫm lên Điểm Nhi. Cũng có giống bọn họ giống nhau, cố ý sớm xuất phát mấy ngày. Tuy rằng biết Tân Đình thời gian không tự do, ra nơi đóng quân cơ hội không nhiều như vậy, nhưng biết người biết ta là bọn họ ở đại chiến trường học được hữu hiệu kỹ năng trí nhất. Internet hiểu biết đến tin tức rốt cuộc hữu hạn, có thể trước tiên đi thăm thăm đế, so ở trên tinh vóng mặt dạo một ngày diễn đàn hữu dụng nhiều. Hàng hạng thượng còn có mặt các trường học người, người đều thích cùng quen thuộc ngồi ở cùng nhau. Hơn nữa tùy hạm huấn luyện viên mặt lệnh, đa số đều ấn trường học phân chia khu vực liền ngồi cùng nói chuyện với nhau, nhưng là thanh âm đều rất nhỏ, liền ăn đồ ăn vật đều vẫn duy trì khắc chế. Chẳng qua, cái này chạm hướng ở vân mặt đứng dậy đi toilet thời điểm, bị đánh bỡ. Một đường đi qua đi, không ít người đứng lên chào hỏi, uy, vân mặt, người nguyên lai like cũng đi học A. Vân mặt mỉm cười đáp lại, là người A, duyên phận H. Người nọ xoa xoa tay, đầy mặt hưng phấn, lại có thể là một cái chiến hào huynh đệ. Ta ở trung ương tinh buôn bán cơ mua đặc sản. Vân Mạt không nhịn được mà bật cười. Trung ương tinh buôn bán cơ thương gia nói vậy thực vui vẻ. Tới chúng ta nơi này ngồi sao? Nhà ta có thân thích ở Học Tinh Cẩu, có thể cho ngươi giới thiệu tình huống, có nam đồng học Nhật Tình nói chuyện. Vân Mạt hỏi bọn hắn đi đâu cái liên đội. Đối phương đáp lại, còn không biết, ngươi đâu? Vân Mạt lắc đầu tỏ vẻ cũng còn không có nhận được thông tri. Hy vọng chúng ta sẽ ở một cái căn cứ. Ui Lần trước nói tốt nghĩa được đánh cơ giáp tái, vẫn luôn không gặp ngươi online, cái này đại gia phương tiện, nhất định ước cái thời gian a. Không ít người tụ lại đây, vội vàng Hàn Huyên trao đổi thông tin hảo thêm bạn tốt, ước chiến cơ giáp list. Còn tính rộng mở tẩu đạo lập tức trở nên chen chúc lên. Hoắc Xuyên đầu liên tiếp hướng bên này đông đưa, nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng. Ngươi làm gì đâu? Lưu Dược thấu lại đây, Trưởng Chỉ Sang. Hoắc Xuyên, ngươi trưởng chỉ sang hoàng đầu sao? Lưu Dược cũng xoay phía dưới, xách, nàng rốt cuộc là chúng ta tổng chỉ huy, vẫn là đoàn sủng a. Mặc mặc, ta cảm giác ta có một cái đại lao ba ba, các ngươi nhìn đến tay nàng sao? Nàng trên cơ bản không mang hành lễ, này một vòng xuống dưới, mau để bất động đi. Hoắc Xuyên đã đứng lên, ta đi giúp nàng lấy một chút. Lâm Phàm Thành, ai ai, ngươi không phải chính mình hành lý đều đến quản gia giúp đỡ mang sao? Hoắc Xuyên, có ngươi như vậy hủy đi huynh đệ đại sao? Mọi người nhận qua rồi nhảy không khỏe lúc sau. Lại ngồi vài tiếng đồng hồ, đến học tinh cầu. Vững vàng đáp xuống ở vũ trụ cảng, phi thuyền cửa khoang hướng một bên hoa khai, Vân Mạt bước xuống thang đu. Phóng Nhãn nhìn lại, trong không khí tựa hồ tràn ngập toan hủ hơi tiền hơi thở, vũ trụ cảng chung quanh xa hoa trù lạc, xa hơn địa phương. Nhìn dáng vẻ không như vậy hảo. Bọn học sinh đều trước tiên dự định khách sạn, chào hỏi lúc sau, tốt năm tốt 3 giờ đi. Lăng Cửu cũng bao lại đây tiếp cơ, nhìn đến Vân Mạt thời điểm, lực không tự giác mà liền đi theo có giúp lại. Hắn rời đi trung ương tinh này 1-2 tháng, ăn gì cũng ngon ngủ đến còn hảo, Khắc Sâu hoài nghi chính mình vì cái gì muốn theo đuổi kia cái gì đại đạo họa cái gì phù a. Bất quá, thật muốn làm hắn buông trong tay bút son, hắn thật đúng là luyến tiếc. Dùng một chữ hình dung chính mình, ước trường chính là tiện. Xách. Lăng Cửu mở ra huyền phù xe giới thiệu, ta trước kia đã tới nơi này, các ngươi phòng trường ra tới thời điểm cũng không nhiều lắm, trước trụ ta nơi đó, đồ vật cũng có thể tạm thời gửi. Nơi này bần phú chênh lệch thập phần rõ ràng. Thủ sinh chủng tộc đối liên bang vẫn là không như vậy hữu hảo. Còn cô a, ta hỏi thăm một chút, tuy rằng cùng thuộc 72 quân, nhưng bởi vì phe phái nguyên nhân, có hai cái rõ ràng trận doanh. Nhìn đến cái kia hà sao? Âu Mạn Hà, Hà Nam Ngạn là 001 nơi dừng chân, Hà Bắc Ngạn là 002 nơi dừng chân, đừng nhìn chỉ cách này hả, hai mặt quan hệ phi thường không tốt, cơ hội như nước với lửa. Mọi người nhảy xuống Huyền Phu xe, suất tạp tiến vào hắn nói tiểu phòng ở. Sau đó đồng thời nhìn về phía Lăng Cửu, trong ánh mắt lộ ra tin tức cực kỳ nhất trí, ngươi sợ không phải đối cái này tiểu tử, có cái gì hiểu lầm. 190 nhiều mét vuông tiểu phòng ở. Kỳ thật hoax phủ cũng chuẩn bị, chẳng qua không biết bọn họ cụ thể muốn đi địa phương, vị trí ở cách bọn họ khá xa nội thành, so sánh với mà nói, vẫn là Lăng Cửu nơi này càng phương tiện. Lăng Cửu vớt cái mũi giải thích, nơi này là ly căn cứ gần nhất địa phương, căn cứ giống nhau dấu ở trong núi, điều kiện không tốt lắm. Cho nên giá nhà thực tiễn y. Năm trăm lão kẻ thù gặp mặt. Bên này thời tiết cùng trung ương tinh kém không quá nhiều, còn thuộc về xuân về hoa nở mùa, ban đêm tương đối mát mẻ, tuy rằng trên đường đen như mực, nhưng đủ cỏ chung không biết tên côn trùng kêu vang, đảo cũng lộ ra một loại dã thú. Các ngươi là ngủ vẫn là đi ra ngoài đi bộ một lát. Phần Hạo Phong, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Lâm Phàm thành cái thứ nhất không chịu ngồi yên, kéo xem bức màn nhìn bên ngoài hỏi. Lưu Dược đã tiếp thượng tính võng, xem một chút địa phương tình huống. Thuần thức có thanh, cảm giác không thể nào thái bình a. Mọi người lại đem ánh mắt phóng ra hướng Vân Mạn, nàng vừa mới đóng lại chí náo thu được tin tức. Vân tổng. Lưu Dược nhắc nhở nàng một câu. Vân Mạn cười cười, đi thôi, nội thành có gia ả Mộ Chi nhánh, cho các ngươi giới thiệu vài người. Ai a? Hoa Xuyên hỏi. Vân Mạn bên cùng Lăng Cửu chào hỏi muốn mượn hắn xe dùng, bên quay đầu trả lời, còn nhớ rõ cùng ai căn đánh lần đó đại chiến trường sao? Kia mấy cái ngoại viện. Hoa Tác Lời này vừa ra, tất cả mọi người phấn khởi lên. "La ta tưởng như vậy sao? La kia mấy cái nhưu nhân sao?" "Đường trung tá." "Hạ trung tá." "Giáp thượng tá bọn họ đúng không?" Lưu Dược lại nhảy hỏi. Lần đó đại chiến ấn tượng quá khắc sâu, luận cá nhân cơ giáp chiến thực lực, mấy người kia cơ hồ chế bá toàn bộ chiến trường. Đặc biệt là ở cơ giáp hơi thao phương diện, tự nhiên có thể phát huy ra cơ giáp bản thân 120% trình độ, bọn họ đặc biệt muốn gần gũi quan sát một chút. Đáng tiếc người là liên nghệ liên hệ, mà sau lại không có thể gặp qua. Mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Vân Mạc, kia còn chờ cái gì? Đi nhanh đi. Nhảy lên Huyền Phù xe, ven đường ra bên ngoài khai. Vị trí này xác thật tương đối hiểu lánh, càng đi nội thành đi, tầng lâu độ cao rõ ràng từ thấp biến cao, tài liệu cũng càng thêm công nghệ cao. Thức mau tới tới rồi ạ, một câu lạc bộ ở GLHC trung tâm khu chi nhánh. Nhưng vừa bước vào đi, lại bỗng nhiên cảm thấy một loại dương cung bạc kiếm khí thế. Hai đám người hàng rào rõ ràng rằng cô. Vân Mạt nhìn chăm chú nhìn lại, bên trái là đường ngu bọn họ ba cái, đối diện người tựa hồ cũng gặp qua, nhớ rõ không tồi nói, là Têu Tiêu Phong. Đường ngu nhân thương suất ngũ sau, liên nghệ mang Vân Mạt đi cho hắn trị thương, vừa vặn ở hẻm nhỏ gặp được Tiêu Phong. Nói vậy hắn cũng nhất định nhớ rõ, là Vân Mạt kia một tay ngân châm, mới có thể làm đường ngu có năng lực xoay chuyển cục diện. Mai gia đổ lúc sau, hắn cư nhiên tới bên này. Theo ở phía sau kia mấy cái, cạo viên tộc Bộ dáng cũng thực quen mắt, kia không phải gỡ lì hệ sệ trên tinh cầu, cùng nhau đánh quá cầu sao. Vân mặt liền. Ha ha. Thù mới hận cụ A. Cái gì duyên phận? Nàng quả nhiên là thân mang vai chính quang hoàn, đi chỗ nào đều có thể tìm được thù hận. Giác tước vốn dĩ lười biếng giữa nghiêng trên trên sofa, nhìn đến vân mặt tiến vào sau, bất động thanh sắc đưa mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ trước rời đi nơi này, tìm một chỗ đợi. Tính sai, vốn dĩ nghĩ chiêu đãi một chút tiểu bằng hưu, tới như vậy nhất bang cầu đồ vật Ngọc Tinh Cầu là nguyên 27 quân đóng quân, trước mặt đã hợp nhất vì 72 quân. Ở tinh tế, theo vũ khí phát triển, sức chiến đấu so đấu càng có khuynh hướng tin tức cùng công nghệ cao, binh lính số lượng đã rất là giảm bớt. Nhưng chiến hạng cùng vũ khí hệ thống phức tạp tính, ngược lại yêu cầu càng nhiều kỹ thuật binh chủng. Hơn nữa đại lượng chạy máy cơ giáp binh nhu cầu, đóng giữ hợp loại này quy mô tinh cầu, binh lính số lượng cũng ước chừng có hơn 800 vạn người, không sai biệt lắm có 100 cái quân biên chế. Vì dễ bề quản lý. Mỗi viên tinh cầu thực hành khu vực hóa tập đoàn quân hình thức, chia làm đông nam, tây bắc bốn cái tập đoàn quân. Ma liên bang có được lớn lớn bé bé 20 tự viên phụ thuộc tinh, liền tính tinh cầu thiên chất cũng không tương đồng, gánh vác xuống dưới, tổng binh lực cũng là tương đương khả quan. Lam 72 quân tối cao chỉ huy liên nghệ, ít nhất quản hạt 8 viên tinh cầu 32 cái tập đoàn quân quân ngũ, còn có một cái trực thuộc liệt báo đặc chủng đội. Tuy rằng đại lượng công tác đều trao quyền hạ phóng, chân chính trình đến trước mặt hắn rất là giảm bớt. Nhưng cơ sở công tác số lượng bãi tại nơi đó, liên nghệ trên cơ bản ở vào phân thân thiếu phương pháp trạng thái, ngày thường nhàn hạ là tương đối thiếu. Từ góc độ này giảng, Vân Mạt này mấy cái học sinh cùng hắn có liên quan tần suất, coi như tương đương cao. Vân Mạt tiếp thu đến rắc tức ánh mắt, còn không có tới kịp động, Tiêu Phong đã nhìn lại đây. Hắn thật sâu nheo lại đôi mắt, thong thả ung dung đứng ở Vân Mạt trước mặt, xả ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, "A, duyên phận a, cơ nhiên ở chỗ này gặp mặt." Thân binh Tới đưa tin. Hoắc Xuyên không biết bọn họ phía trước sự tình, nhưng xem hắn người tới không có ý tốt, đi phía trước vượt một bước, che ở Vân Mạn phía trước. Đường Ngô cũng đem bình rượu hướng trên bàn một khai, phát ra rầm một thanh âm vang lên. Tiêu Phong đầu xoay trở về, Đường Ngô đứng lên, cao lớn dáng người chặn ánh đèn, hắn đem tay áo hướng lên trên vén, "Thế nào? Họ Tiêu, muốn lấy quyền áp người?" Hắn nói xong, búng búng đầu vai, tuy rằng không có khiêng hơn trường, nhưng rõ ràng khinh bỉ làm Tiêu Phong ánh mắt rụt lại xuống. Tiêu Phong lạnh lùng nhìn Vân Mạc, hơi hơi cúi đầu tới gần nàng lỗ tai, lời nói là hướng về phía Đường Ngô nói, nhưng thần thái lại là nhắm ngay Vân Mạc, ít nói nhảm, rốt cuộc so vẫn là không thể so. "Giám đến ta 27 quân đông khu nơi dừng chân, ngươi cho chúng ta là nam ngạn 001 căn cứ đám kia hèn nhát sao?" Ân, "Vị này, thiếu ta." Hắn nói chuyện, phun khẩu chứa đầy mùi rượu khí thể ra tới. Vân Mạc đai hắn sau khi nói xong, xem cũng chưa xem hắn. Mặt vô biểu tình đi đến một bên sofa ngồi xuống. Hoắc Xuyên bọn họ cũng không thanh theo qua đi, rõ ràng không đem người này khiêu khích xem ở trong mắt. Tiêu Phong sắc mặt xanh mét, cả đêm hỏa khí bị chấn ở ngực, nghẹn đến mức khó chịu. Hắn tự biết không phải đường ngu đối thủ, chỉ có thể kích hắn tiếp thu 002 căn cứ khiêu chiến. Trước mắt xem, bọn họ mới đến, đương cái đoàn trưởng lại làm sao vậy? Cũng đến nhìn xem phía dưới người có nguyện ý hay không bị bọn họ quản, cũng đến nhìn xem Cường Long có phải hay không có thể áp xuống địa đầu xà. Yếu loạn, chúng ta chính là công nhân, đi đâu cái nơi dừng chân đều là quân bộ an bài, ngươi nói không tính. Đến nơi lén đánh nhau, nếu ngươi không sợ trái với quân kỷ, a. Đưa ngu đem toái bình rượu hướng trên bàn một ném, duỗi tay giải khai móc gài, ta có thể bồi ngươi chơi chơi. Tiêu Phong không nghĩ tới, ở chỗ này chạm vào cái ngạnh cái đinh. Ngươi nọ căn bản liền vô hồi đều không nói, cư nhiên muốn ngạnh kiêng. Ngay cả này mấy cái mới tới, đều dám không cho hắn mặt. Dẫn bọn hắn tới người phục vụ Đã thức thời trốn xa, phục vụ người máy cũng không có tiến lên tới gần. Làm gì đâu. Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, cùng với ba nam nhân chầm thấp tiếng nói. Đưa ngu sắc mặt chầm xuống, mẹ nó. Sớm biết rằng nơi này rắn chuột một ổ, một cái nho nhỏ à mổ dị, tự nhiên cũng tới nhiều người như vậy. Xuống dưới chính là ba cái thượng tá, một thủy màu trắng áo sơ mi, màu xanh biển chế phục ném cho phía sau tiểu bình cầm, chế phục thượng ba viên sao kim long lánh. Đông khu bên này 25 cái căn cứ cũng chính là 25 cái tăng mạnh sư, ở bọn họ này phiến đóng giữ mà, chính là 2 cái sư, nam ngạn 001 cùng bác ngạn 002. 500 linh một điều bọn họ tới bác ngạn. Xuống dưới này 3 người, bọn họ nhận thức là 002 căn cứ để 2 lư chính phó lư trưởng cùng 1 cái đoàn trưởng. 72 quân hàng không không ít người lại đây, chủ yếu không chê trung tâm chức vị, 1 ít cơ sở chức vị vẫn cứ từ nguyên ban nhân mã đảm nhiệm. Rốt cuộc bọn họ không có như vậy nhiều dòng chính toàn quyền thay đổi. Cho nên, này ba người, tuy rằng không phải người lãnh đạo trực tiếp, nhưng nói chuyện cũng tương đương có trọng lượng. Vốn dĩ Hồ Thủy cũng đã cũng đủ vần đủ, nếu là lại đồng thời đắc tội bọn họ. Vậy thật sự bước đi truy gian. Cầm đầu người nọ dáng người hơi béo, hướng về phía Đường Ngô cười cười, "Đường trung tá, không không một căn cứ như vậy nhàn sao? Nếu không có nhớ lời nói, hiện tại không nên lả ra ngoài thời gian đi." Đường Ngô trạm thẳng tắp nói, "Từ thượng tá đều nói quen thuộc nhất ngươi, nhất định là đối thủ của ngươi. Chúng ta không không một căn cứ làm việc và nghỉ ngơi, nói vậy ngài so với chúng ta còn rõ ràng, xác thật là cấm đi lại ban đêm thời gian. Bất quá, hôm nay ra tới thấy mấy cái lão bằng hữu đã thỉnh quá giả. Tư thượng tá đi đến đường ngu bên cạnh, trên mặt nhìn không ra tới hỉ nộ, chỉ mắt lẽ nhìn bên cạnh bình rượu, tụ chúng ẩu đả cũng không phải là cái gì hảo thói quân a. Đưa ngu nói, chỉ là không cẩn thận trở tay. Ngươi nọ tiếp tục ra bên ngoài cất bước nấm nẩm hại người, phải không? Ngươi nói tay hoạt tiện tay hoạt đi, liên thiếu tướng người, nói cái gì đều đối. Dư lại hai người quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong, còn sử làm cái gì? Đều đi trở về. Ba người vừa đi, cố ý vô tình thanh âm truyền trở về, không không một căn cứ, quản cũng quá rời rạc, quân dung quân kỷ đều không có, này cần thiết đến chỉnh đốn a. Tiêu Phong cố ý đi qua Vân Mạt trước mặt, nghiêng đầu nhìn nàng 3 giây, lưu lại một hư tự, đi rồi. Vân Mạt vút cằm, Mắt lạnh nhìn bọn họ bóng dáng, chuyến này khai cục có chút mới mẻ a. Đứa ngu vẻ mặt xanh mét, một củ hất tức hỏa khí cũng đi theo lên đây, mẹ nó, mỗi ngày chơi âm, lão tử khi nào chịu quá loại này khí. Hạ hách đá hạ cái bàn, đừng có gấp, nơi này bền chắc như thép, chúng ta người mới vừa tiếp nhận, chờ một chút. Giác Tước hướng về phía Vân Mạt đáng người cười cười, xin lỗi a tiểu bằng hữu, vốn dĩ nghĩ chiêu đãi các ngươi một chút, thuận tiện cho các ngươi phổ cập một chút bối cảnh. Vân Mạt xua tay nói, không có việc gì gì lẽ sẽ nơi đó sự tình, khẳng định đều truyền quay lại tới, không phải hôm nay cũng là sớm muộn gì sự tình, như vậy cũng khá tốt, ít nhất có thể sớm chút phòng bị. Bọn họ hẳn là không dám chăng trận táo bạo động thủ. Tới nơi này, nàng liền không tính toán điệu thấp. Với mất phu nhân lại thiệt quân thời điểm, bọn họ đừng khóc liên hảo. Mấy người đều là tương đối ngay thẳng tính cách, lưu dược lại quán có thể nói, ha ha cười lúc sau, không khế thập phần hòa hợp. Tiêu Phong khẩn đi vài bước, đuổi theo béo lùn nam nhân, từ thượng tá Nghe nói, Thiết Nguyệt này lưỡi trưởng sự tình, này nữ sinh lúc ấy cũng ở. Có phải hay không cùng nàng cũng có chút quan hệ a? Tư Thượng Tá khinh miệt thở dài một tiếng, "Vâng nàng." Lam Tinh người, ngươi cũng thật nhìn chúng nàng, người đương ai đều là liên nghệ cái kia biến thái sao?" Tiêu Phong nói, "Ngài đừng xem thường nàng, theo ta hiểu biết, nàng không đơn giản." "Phải không?" "Không đơn giản." Tư Thượng Tá quay đầu nhìn về phía Tôn Thượng Tá, "Lão Tôn, tân binh danh sách người có sao?" Này mấy cái bên trong, rõ ràng lấy hắn cầm đầu, Tôn Thượng tá lập tức điều ra danh sách cùng chung cho hắn. Tư Thượng tá nhìn tìm tỏi giao diện thượng văn mặt hai chữ, trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Tân binh sao? Vẫn là yêu cầu rèn luyện, không không một căn cứ hoàn cảnh quá mức nhu hòa, điều bọn họ tới Hà Bắc nạn ta đảo muốn đích thân nhìn xem, bọn họ như thế nào cái không đơn giản pháp. Đánh đọ không được mặt trên, bóp chết mấy cái con rệp, vẫn là có thể xả xả giận. Tiêu Phong quay đầu lại, Phóng vệ phía kia còn lóe ánh đèn ạ mù lạnh lùng cười. Đường Ngô, ngươi không phải ở Nam Ngạn sao? Đem ngươi che chở người điều đi Bắc Ngạn, như nước với lửa là lúc ta đảo muốn nhìn, ngươi tính toán như thế nào làm? 502 hàng ngày đi ăn cơm. Buổi sáng 6 giờ, trời còn chưa sáng, vân mặt lão cán bộ giống nhau làm việc và nghỉ ngơi, khiến cho nàng mở bừng mắt. Nàng nâng lên thủ đoạn, ở thiết bị đầu cuối cá nhân thượng xử lý mấy phong điều kiện, theo sau nhanh chóng rời giường mặc quần áo. Không hổ là quân dụng phẩm, vài dãy khinh bạc hút hãn, quân lủng đế dày mềm mại có có dãn, nàng thích. Vân Mạt vừa lòng gật gật đầu, đẩy ra viện môn đi ra ngoài làm hàng ngày rèn luyện. Trong phòng ý mắng, kia mấy cái tự do tản mạn phân tử, nói muốn quý trọng cuối cùng tự do thân thể cùng internet tự do, ở Tinh Vong quảng trường giao đến quá nửa đêm. Mãi cho đến Vân Mạt chạy bộ buổi sáng trở về, kia vài vị môn đều vẫn là đóng cửa. Nàng mở ra cất giữ quầy, thấy được từng hàng dinh dưỡng tệ, các màu khẩu vị đầy đủ hết nghĩ đến kia kỳ ba hương vị, quyết đoán lại đóng lại cửa tủ. Không hổ là người đàn ông độc thân chỗ ở, liên điểm nồi chén gáo buồn đều không có chuẩn bị, càng đừng nói có thể ăn rau dưa gạo và mì. Lăng Cửu sợ không phải tính toán làm cho bọn họ mỗi ngày uống dinh dưỡng tệ đi. Tuy rằng có thể no bụng, nhưng ăn quán đồ ăn sau lại đi uống nó, luôn có loại từ giàu về nghèo khó không khỏe. Vẫn mặt ở trong phòng nơi nơi xoay chuyển, nghĩ đến lưu dược giống như quét sạch buồn bã cơ, hẳn là còn có không ít đồ ăn mà đi. Nàng đã phát điểu tin tức đi ra ngoài dò hỏi, Lưu Dược mê mê hoặc hoặc mở mắt ra, chỉ trở về điều đình nàng tự tiện hình hành sau, liền ôm gối đầu tiếp tục ngủ. Xách. Vân Mạt đi bộ đến góc tường, bọn họ dương hành lý giải giặc quân phóng, còn không có tới kịp sửa sang lại. Đông đảo màu đen điệu thấp cái dương trung, hóa xuyên kia hai nửa thước cao sam thật sự là tương đương chói mắt, làm nàng xem một lần có ném một lần dục vọng. Vân Mạt đứng ở tại chỗ, tay phải không tự giác cắm ở trong túi, Tiền Xu liền ở chỉ gian hoạt động. Trong lòng có hai cái tiểu nhân tựa hồ ở khắc khẩu. Đoán phúc sao? Muốn hay không đoán xem bên trong có cái gì? Không tốt không tốt, vạn nhất là không nghĩ bị người biết đến riêng tư. Quân bộ không chuẩn mang quá nhiều tư nhân vật phẩm, hắn cũng không lấy ra tới, hẳn là không phải ăn, cũng không phải xuyên, kia sẽ là cái gì? Nay có cái gì? Trời biết đất biết ta biết. Không ai biết ta biết. Vân Mạc nhìn chằm chằm hắn cái dương, Chính Lâm vào tò mò cùng Chính Trực Thiên nhân chi chiến trung. Sau lưng đột nhiên truyền đến một cái mất tiếng quen thuộc thanh âm, khởi sớm như vậy. Vân Mạt rung mình một cái, quả nhiên không thể sau lưng nhớ thương người a. Nàng cười định quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Xuyên ăn mặc áo ngủ dựa ở cửa ngáp, trong ánh mắt còn bịt kín một tầng hơi nước. "Có ăn sao?" Hoắc Xuyên hỏi. "Chỗ đó đâu?" Vân Mạt chỉ chỉ chữ vật quai, các màu dinh dưỡng tệ, muốn cái gì khẩu vị?" Hoắc Xuyên nháy mắt thức tỉnh, "Cái gì? Khiến cho chúng ta ăn cái này." Vân Mạt đã cầm một bao bánh quy. Vòng qua hắn, ngồi xếp bằng ngồi vào trên sofa mở ra, có ăn liền không tội, ngươi còn muốn thế nào? Nói chuyện thời điểm, Lâm Phàm Thành ba người cũng lục tục mở ra môn. Hoắc Xuyên gõ gõ cái bàn, đem dinh dưỡng thể ném tới một bên, đợi chút đi tranh nội thành, đem ta đồ vật lấy về tới. Lưu Dược Biên uống dinh dưỡng thể bên dương mắt xem hắn, ngươi xác định. Chúng ta này nhà ở, phóng đến hạ ngươi hành lễ. Lâm Phàm Thành cũng đi theo ổ nào, ta nói, ngươi rốt cuộc cầm chút thứ gì? Hiện tại tình vòng như vậy phát đạt, Mặc dù là hộ tinh, cũng không có mua không được đồ vật đi. Hoắc Xuyên bực bội một vò đầu phát, nói gần nói xa, dù sao là nhu yếu phẩm. Lưu Dược hướng về phía Mạc Mạc tiện tiện đối diện, chẳng lẽ ngươi cũng có sinh lý kỳ? Ta phi, Hoắc Xuyên giẫm lên ghế dựa liền đứng lên, cách mặt bàn gỗ Lưu Dược đầu, đi ngươi sinh lý kỳ. Ăn uống no đủ, chuẩn bị xuất phát. Mấy người đối học đều không thân, nhưng cũng may có hướng dẫn hệ thống ở, Lâm Phàm Thành đem xe khai tứ bình bát ổn. Liêu Dược ra cửa trước đã nghĩ kỹ rồi muốn làm cái gì. Hắn thu nạp trường quân đội trợ cấp, nghĩ đến tương lai cũng không địa phương tiêu tiền, quyết định đem tài khoản quét sạch. Lâm Phàm Thành cùng Mạc Mặc cũng hoài cùng loại tâm tư, ba người thảo luận muốn mua chút cái gì đặc sản gửi hồi trung ương tinh. Vân Mạt cùng Hoắc Xuyên Yên lặng đối diện, không chuẩn bị tham dự cái này đề tài. Hoắc Xuyên là bởi vì quá có tiền, tài khoản rất khó quét sạch. Vân Mạt là bởi vì quá nghèo, không bỏ được quét sạch. Tóm lại là trăm sông đổ về một biển không giống nhau không trùng, đồng dạng ngộ tưởng. 1 giờ sau, bọn họ đình hảo xe, bước lên ác khu thổ địa. Khách quan thượng nói, năm người đi ở trên đường, vẫn là tương đương đáng chú ý. Hợp là viên dê cấp tinh, liên bang phụ thổ tinh. Lấy bổn tinh vực nhân sĩ chiếm đa số, dân bản xứ tóc quấn khúc, môi tương đối sụ, màu da thiên ám, mặt bộ góc cạnh không có như vậy rõ ràng. Mà bọn họ năm người trùng, nam sinh toàn bộ gần 1m9, tám khối cơ bụng quân giáo sinh đi ở trên đường. Đó chính là hành tẩu giá áo, huống chi Hoắc Xuyên còn có chương thai họa tiểu nữ xinh mặt. Cho dù là lưu dược, cũng nội liễm ôn hòa bộ dáng. Vân Mạt đi tuất đàng trước mặt, mỹ như núi xa đôi mắt ngăm đen, bản thân liền có thần bí hơi thở, bị bốn cái đại cao cái một phụ trợ, lúc này càng thêm thấy được. Soái cái này từ có rất nhiều loại, quân trang soái khí, là vô số người đều ngăn cản không được dụ hoặc. Tuy rằng hôm nay xuyên chính là thường phục, nhưng xảo, trừ bỏ áo trên không giống nhau. Quần tất cả đều là màu đen thẳng quân quần. Đương kia năm song ngăm đen quân lủng đạp ở trên đường phố sau, khắp khu vực khí tràng đều thay đổi, lập tức hấp dẫn không ít tầm mắt lại đây. Đó là một loại ngạnh lãng trung lộ gia đảm đương xoáy khí. Một chiếc cao cấp hai cánh hình huyền phù xe từ tự động điều khiển đường xe chạy xe qua, bên trong một cái diễm lệ tóc đỏ thiếu nữ còn hướng bọn họ tuổi huýt xáo. Lưu Dược Hưng phấn quay đầu đi, lại phát hiện thiếu nữ đôi mắt nhìn chằm chằm chính là Hoắc Tuyên, nháy mắt lại xoay trở về. Hoắc thiếu Ngươi như thế nào không mặc ngươi kia hoa khổng tước giống nhau quần áo. Hoắc Xuyên Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Phẩm vị, ngươi biết cái gì là phẩm vị sao?" "Ta còn không phải là vì đón ý nói hửo các ngươi thẩm mỹ." Hắn tốn 258 vạn nhất dạng, theo con đường này nên ngang đi qua đi. Đi đến đầu đường, nhưng ở một cái rất có địa phương đặc điểm nhà gỗ phía trước. Lâm Phàm thành ngựa đầu xem chiêu bài, đã có người máy ở cửa đón đi giữ về. "Có ý tứ a, nhà này tinh cấp từ cao." Còn giữ lại nhân công nấu ăn truyền thống, lưu dược điều ra tinh vong tin tức cho bọn hắn xem. Hoắc Xuyên mới từ dinh dưỡng thể hương vị bên trong hoán lại đây, vừa nghe đến nhân công nấu ăn, nghĩ tới phỉ tứ nhà ăn tiêu chuẩn, lập tức đánh nhịp, kia còn chờ cái gì, vào xem a. Thực đơn không có hình ảnh, vẫn là cổ xưa hợp văn tự, cùng với bên cạnh xứng đôi liên bang thông dụng ngữ phiên dịch, dựa theo xem không hiểu chính là tốt nhất lý luận, nhà này tuyệt đối có bức cách. 503 hảo sảnh cơm. Hoắc Xuyên xem cũng chưa xem. Bàn tay vung lên, chiếu giá cả tối cao đồ ăn phẩm, chọn gần 10 cái đồ ăn. Gọi món ăn người máy ánh mắt không ngừng lập lòe, lặp lại hỏi bọn họ một câu, "Xin hỏi xác định hạ đơn sao?" Hoắc Xuyên nhíu mày, "Xác định a." Bên cạnh một bàn người hướng bên này nhìn lướt qua, lại lập tức xoay trở về. Mạc Mặc nói, "Ta như thế nào cảm thấy có điểm không đúng." Lưu Dược chạy nhanh che lại hắn miệng, "Hảo hảo ăn một bữa cơm, có nói cái gì?" Ăn xong rồi lại nói, "Mạc Mặc, đồ ăn thực bưng đi lên." Mọi người thực mau há hốc mồm, vân mặt nuốt khẩu nước miếng, quay đầu nhìn về phía Hoắc Xuyên, ngươi có phải hay không không tiêu tiền thiêu đến hoàng? Hoắc Xuyên nhìn kia 10 cái mâm, cũng cảm giác có chút phát mau, hắn vốn sớm biết rằng cái này kêu làm đặc sắc, hắn cũng không điểm a. Một mâm dầu chiên con nện, nếu kia tám chân kêu con nện nói, một mâm thoạt nhìn sáng lấp lánh, tựa hồ còn ở mấp máy, thảo, đi lục soát một chút tinh vong phiên dịch, mã đức là một loại to lớn con kiến đấu trùng. Nghe nói Là sinh hoạt ở một loại gọi là ca ma hệ dễ con kiến, cực kỳ khăn hiếm, bọn họ quản cái này kêu làm bạch ngọc tương. Một mâm to lớn vu hấu trùng bọ dừa. Bình thường nhất chính là cái canh, nếu không đi tế hỏi nó là cái gì tài chất làm nói. Ma trứng cái này kêu chăm trùng nhến đi. Mấu chốt nhất chính là, lão bản quá thật sự, đồ ăn lượng cấp thật sự là đủ á. Lâm Phạm Thành nhìn kêu mấp máy bạch ngọc tương, nghẹn nửa ngày, có điểm muốn nôn khan. Ta nhớ tới một mảnh hồng cực nhất thời vong văn gia trọng sinh thành rồi. Ta cảm giác ta ở an bọn họ kiếp sau. Ta thật sự thực no rồi, ta buổi sáng uống lên hai vại dinh dưỡng tệ. Mắc mắc cắn một đoạn xương cốt, nghiêng đi thân, kỳ thật ngươi muốn quên nguyên vật liệu nói, hương vị cũng không tệ lắm. Vẫn mặt đem trước mặt mầm, hướng Hoắc Xuyên trước mặt đẩy, tự làm bậy không thể thứ a. Hoắc Xuyên nhắm mắt lại, trong lòng ở yên lặng rơi lệ, hắn khi nào như vậy ủy khuất quá chính mình. Tính tiền đi, đổi cái địa phương, hắn quét mã chuẩn bị chi trả. Lâm Phàm thành từ cái bàn phía dưới đá hắn một chân, hạ giọng nói: "Các ngươi xem kia nam có ý tứ gì? Nhìn chằm chằm vào chúng ta, sẽ không có cái gì phiền toái đi." Lúc này người máy tới thượng cuối cùng một mâm đồ ăn, thức hảo tâm cho bọn hắn giới thiệu. "Đó là lão bản a, từ Dê Khu tới, Dê Khu vẫn luôn vật tư thiếu thốn, cho nên hắn thực chán ghét lãng phí đồ ăn hành vi. Lão bản có bốn S thể chất nga, các khách nhân hảo hảo ăn nga, không cần lãng phí trọng." "Mọi người, bị nó cái kia chọc cấp dọa sợ." Liêu Dược cầm lấy cái muỗng, hung hăng múc một muỗng bạch ngọc tường, đặt ở trong miệng của Ngài, một bên hét lớn một tiếng, "Sảng!" Hoắc xuyên thần sắc phức tạp nuốt nuốt nước miếng, này cũng quá mẹ nó sảng. Suốt ăn nửa giờ, ăn mồ hôi đầy đầu, cuối cùng còn liền con nhệ đan ngon vẫn là con kiến ăn ngon tới cái kịch liệt thảo luận. Mắc mắc kiên định cho rằng, ăn chín so sinh ăn ngon. Lâm Phàm Thành cảm thấy luận tính rối xo, so, như vậy một đại bàn bạch ngọc tường, tuyệt đối có thể cho hắn 3 ngày không hề chạm vào bất luận kẻ nào công đồ ăn. Còn điếu điểm nhi uống sao?" Vân Mạt hỏi. "Không." Vô Cùng Trịnh Tề quả cảm đáp lại. Vân Mạt khinh bị nói, nâng cạn. Lưu Dược cảm giác phản ứng quá lớn, có điểm mất mặt, vì thế bắt đầu trở về viên, "Cái kia, nếu là ngươi mời khách nói, cũng không phải không thể suy xét." Hoắc Xuyên trừng hắn, "Ngươi là cái gì xuất sinh? Nàng tiên đều phải hoa." Vân Mạt, "Đồ uống không cần bao nhiêu tiền, ngươi nghèo không cần mặt mũi sao?" Rốt cuộc can xong, có thể đi rồi. Phòng nhỏ cửa đi vào tới một cái nữ nhân, từ quần áo xem, như là cái chức nghiệp nữ tính, vừa đi vừa đánh thông tin, biểu tình không thể nói tới hảo. Nàng gương mặt đỏ lên, thanh âm rồi lại ép tới cứ thấp, tựa hồ là ở cùng người tranh luận cái gì, lại lộ ra khẩn trương. Vân Mạt thính lực tức hảo, ẩn ẩn bắt giữ tới rồi mấy cái từ ngữ, tinh ngục, tàn sát, sư quyết. Không phải hắn. 504 bước vào căn cứ. Vân Mạt xoay người, nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái. Nàng thực hoảng loạn bưng kín đôi mắt, sẽ không, hắn tuyệt đối sẽ không chết, ta không tin, nhìn không tới hắn thi thể, không có giờ nở A kiểm tra đo lường, chỉ bằng một kiện quần áo, ta tuyệt không tin tưởng hắn đã chết. Hảo, ta đi, ở nơi nào? Kia nữ nhân không chờ ngồi xuống, lại nôn nóng phóng đi ngoài cửa, kéo ra chờ ở ngoài cửa màu đen huyền phụ xe, thực mau không thấy bóng người, xem vị trí, như là đi đông khu bọn họ tới phương hướng. Vân mặt thu hồi tầm mắt, kia nữ nhân phúc thọ song toàn mệnh cách không giống như là gặp cái gì đại suy sụp. Chẳng qua, người đã đi rồi. "Uy, ngươi nhìn cái gì đâu?" Hoắc Xuyên đã kéo ra môn, quay đầu thúc giục nàng. "Không có gì." Vân Mạt cười cười, đi theo bọn họ đi lấy hành lý. Nhìn đến trước mặt mười mấy cao rung tích năng lượng hộ, một dương áp xúc dưỡng khí bao con động, còn có một đài cao cấp máy trị liệu. Bốn người tất cả đều nuốt khẩu nước miếng. "Đơn nói kia đài máy trị liệu." Bọn họ mấy ngày hôm trước còn ở hàng hạm thượng thảo luận nó. Có thể ở hoàn cảnh nhất ác liệt trên tinh câu sử dụng, cho dù tim phổi đã chịu vết thương chí mạng, chỉ cần ở 3 phút nội sử dụng này đại dụng cụ là có thể tạm thời giữ được sinh mệnh gạt thủ, tiến hành kế tiếp trị liệu. Nghe nói giá trị chế tạo quý, quân đội đều không nhất định có bao nhiêu. Nay một phòng, trừ bỏ không có cao sát thương tính vũ khí ngoại, cơ hồ có thể trang bị một cái ban hộ cần bảo đảm tổ. Hoắc gia nhai con, thật sự là quá làm người một lời khó nói hết. Có ba ba đau hải tử thật hạnh phúc. Mọi người tán thành, quay đầu lại nhìn chính mình hai bàn tay trắng, tức khắc cảm thấy thập phần toan sảng. Lưu Dược vẻ mặt phức tạp đáp thượng Hoắc Xuyên bà vai, "Ngươi suy xét có cái bạn trai sao?" Hoắc Xuyên, "Vì mọi người, ngươi mẹ nó một cái thằng không thể lại thằng nam nhân, vì tiền tài không lương." Khinh Bỉ Zi và Gờ, "Vấn mạn." Gấp đôi Khinh Bỉ Zi và Gờ, đóng gói cũng trước hai, trực tiếp gọi tới đương đương vận chuyển, đưa đi bọn họ tạm cư nhà ở. 3 ngày lúc sau, vấn mặt đám người thu được thông tri, tiến đến quân doanh đưa tin. Nhìn chí náo mặt trên cực đại Bắc Ngạn 002 căn cứ đệ hai lũ trữ, tất cả mọi người lộ ra hiểu rõ thân sắc. Quả nhiên là động tay chân. Thế nào? Sợ sao? Lưu Dược Biên trên lưng bà lô biên hỏi Lâm Phàm Thành. Hắn chính đem cuối cùng một khối xương gà phun đến thùng rác, chúng ta có vũ khí bí mật, sợ cái điều. Sửa sang lại thứ tốt xuất phát, so quy định thời gian trước tiên tới mục đích địa, đã có huấn luyện viên chờ ở cửa. Cái đó không xa xưởng xững một cái địa giới biện, không có địa danh, chỉ có một con số 002. Vân Mạt đôi mắt liều tứ phía đảo qua, từ phong thủy học góc độ tới giảng, phàm trạch, không gần tư xã, diêu dã, quan nha, không cơ cố quân doanh chiến địa. Nói cách khác, quân doanh loại địa phương này là tốc sát nơi, sát khí rất nặng, đồng thời lại là chí dương nơi, dương cương chi khí cũng thịnh, người bình thường nhận không nổi, cho nên nói như vậy, quân doanh thích hợp ở phong thủy không tốt lắm địa phương. Ma nơi đây mà chốn qua kiểu chỗ sâu trong khe núi, tứ phía núi vây quanh, duẫn trại tựa vào núi mà kiến, ngồi tây nam hướng đông bắc, đông bắc mở cửa, cửa liền ở lòng sông biên, nước sông thuộc mùa tính, mùa mưa đại, mùa đông tiểu, đại môn đối diện đối diện sơn lưng núi, lưng núi hình dạng xa xem giống một tốn phận, nằm ở đỉnh núi, đại môn đang ở chân Phật kéo dài vị. Lưng núi, chân Phật, tiểu kiêu vị trí, đều không thế nào hảo, nói vậy vẫn luyện sự cố sẽ tương đối nhiều. Xa xa có thể nhìn đến có mười mấy đại cơ giáp di động Dưới ánh mặt trời chớp động lẫm mạnh quang mang, tân binh trực tiếp ở cửa xử lý thủ tục, đã bài rất dài đội ngũ, bất quá an mặc đều là một thủy hắc bạch sưng, nhưng thật ra thập phần chỉnh tề. Đại môn thập phần hoan, nhìn không có gì phòng hộ, nhưng ánh mặt trời chiếu xạ hạ phản quang nhắc nhở mọi người, đường đụng rất nguy hiểm. Hàn là có thể thuần phát phòng hộ trang bị, mạnh mẽ thông qua nói, chỉ sợ huyền phù xe cũng sẽ bị cắt miếng. Theo thứ tự thông qua an kiểm nhập khẩu, Đã hữu cơ rồi cánh tay đem yêu cầu tiến thêm một bước kiểm tra hành lễ lựa ra tới. Từ an kiểm khẩu hướng trong là một trường lưu làm thủ tục dùng cái bàn, mỗi chương bàn sau đứng một người binh lính, nhìn ra tổng cộng có hơn 20 cái. Bọn họ toàn bộ hai chân vững lập, mu bàn tay ở sau người, tiêu chuẩn làm huấn phục cùng mê màu quần, hơn nữa màu đen quá đùng, cho người ta một loại cực kỳ lãnh ngạnh cảm giác. Tân binh lục tục về phía trước di động, đi đến nơi này thời điểm cũng đi theo căng chặt lên. Hướng trong đi. Nơi này là quân doanh, không phải làng du lịch. Ngươi tới phía trước không có xem qua chế độ sao? Chứ bỏ chuẩn bị đồ dùng, còn lại một mực không cho phép mang nhập tang cứ. Nhu yếu phẩm là cái gì ngươi không biết? Ai làm ngươi tới nơi này mang đồ ăn vặt? Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội mang trang sức? Không phải, ta chỉ là đã quên lấy ra tới, cái kia, đừng thu a. Hảo quý. Máy móc cánh tay theo thứ tự đem hòm giữ đồ bệnh biện đến mặt bàn, mặt vô biểu tình binh lính mở ra tân binh hành lễ dương. Đem vi phạm lệnh cấm vật phẩm ném vào hồng giữ đồ, hoặc trực tiếp vứt bỏ. Vòng cổ, vòng tay, nhẫn. Tất cả đều không chuẩn mang. Vân mặt vén lên tay áo, nhìn chính mình vòng tay, biểu tình có chút phức tạp. Chí não ở do xét khí thượng soát một chút, lại thông qua kiểm tra đo lường GNA xác định thân phận của nàng. Máy móc 3 báo âm ở nách thai vang lên. Vân mặt, nữ, tuổi 17 tuổi, làm tinh người, dẹ trẻ sơ đặc triêu sinh năm 2, thân phận hạch nghiệm thông qua. Phân công lục chiến đội 2 lữ một doanh một liền. Vân Mạt khẽ miệng khẽ động một chút, lục chiến đội, phá hôi liền đi. Vòng tay hai xuống, "Quá, đừng cọ sát." Bàn sau binh lính nói. Vân Mạt có chút không tha đem ngân châm phóng tới hòm giữ đồ chung. Hoắc Xuyên nhìn đến thần sắc của nàng sau, đôi mắt trầm một chút, "Không có việc gì, ta lại cho ngươi tìm một bộ." "Ngươi?" Dương hành lý mở ra. Còn không đợi Vân Mạt nói tiếp, Hoắc Xuyên đối diện binh lính đã mở miệng. "Ngươi đây đều là thứ gì? Cần thiết phần a?" Hoắc Xuyên nói thực bình tĩnh. Binh lính mày cơ hồ linh thành một cái ngật đáp, trước mặt một thủy trai lọ vài bình, còn có một bao lại một bao miễn chế phẩm, tựa hồ như là quần áo. Ngươi muốn nói hắn vi phạm lệnh cấm đi, thật đúng là không có, nhưng là ngươi mang cũng quá nhiều. Vân Mạt trở về nhìn một chút, Hoắc Xuyên cố ý sườn hạ thân, chận ngang nhìn qua tầm mắt, nhân tiện vớt cái mũi khụ một tiếng. Vân Mạt nhướng mày, biết hắn khả năng không nghĩ làm chính mình nhìn đến. Kia hai sam trong dương rốt cuộc trang cái gì nhu yếu phẩm? Có thể làm ra hỏa hỏa này loại vẻ mặt này. Kia binh lính rũ tay muốn kéo ra đống gói, Hoắc Xuyên đã ấn đi lên, thật là nhu yếu phẩm. Ta muốn kiểm tra, kia binh lính đem hắn tay vô rớt, thập phần không khách khí. Hoắc Xuyên xem vân mặt đã đi xa, lập tức không sao cả ngẩng đầu nhìn trời, kia tùy tiện đi. Đống gói mở ra, vô số như có như không tầm mắt phóng ra lại đây, Hoắc Xuyên vẻ mặt bình tĩnh. Hắn không phải nhiều mang theo điểm quần lót sao, nghe nói không không hai căn cứ có tiếng khó làm, vạn nhất không có rửa sạch người máy. Đến nỗi trai lọ vải bình, hình như là mẹ nó chuẩn bị gia vị tinh bột, cũng coi như tương đương có tâm. Đem đồ vật ném hồ dương hành lý, kia binh lính thúc dục hắn chạy nhanh đi. Một cái đại lao ra, mang nhiều như vậy đồ vật, căn cứ sẽ nói cho hắn nhận rõ hiện thực. 505 ta có bối cảnh. Nơi đóng quân sở chỉ huy một cái văn phòng chung, Dư An Kỳ đầy mặt không vui tàn nhẫn chụp một chút cái bàn, này có ý tứ gì? Đông Mã Lý chiến khu trùng kiến, điều động 001 căn cứ nhân viên qua đi đều cho ta ra sức hức tử tìm lấy cớ. Cùng ngay thường tử quá lâu rồi, bắt đầu tích mệnh. Này đặc mẹ là cái gì quân nhân? Là cái gì lục chiến đội? Hắn tử 72 quân hàng không lại đây, vừa mới tiếp nhận thiết ngươi này bộ phận công tác, đã cảm giác được nơi này vũng bùn rất sâu. Cơ sở quan viên bằng mặt không bằng lòng, ra sức hức tử, hắn ở chỗ này vẫn là căn cơ quá thiện. Cạ gì mắt lam thâm đi xuống, trực tiếp điểm danh điều động nhân viên đi. Bọn họ vốn dĩ hướng một ít biểu hiện đặc biệt ưu tú binh lính phát ra mộ binh, những người này ở rộc nhiều năm, đối nơi đây tình hình chiến đấu quen thuộc, có chút người trải qua quá không ít thực chiến, các phương diện điều kiện đều không tồi. Nhưng mà, ở cái này mấu chốt thượng, bọn họ cư nhiên cự tuyệt. Không, cũng không thể nói là cự tuyệt, là bọn họ không có báo danh, không có đi xin chấp hành bọn họ ở mặt khác tinh vực gian khổ huấn luyện, đã từng chờ mong chấp hành tiền tuyến nhiệm vụ. A, ở chỗ này đãi cái mấy năm Liên theo đuổi cũng chưa sao. Nếu dạn đi ở, như vậy nhiều hắn tự mình dẫn dắt quá lao binh, lại như thế nào sẽ là hiện tại cục diện. Tư Hải Địch nhìn Dư An Kỳ, không nhanh không chậm nói: "Vệ đại tá, kỳ thật binh lính ý tưởng là có thể lý giải, ngay đổi vị tưởng một chút, đồng dạng đại nộ cùng lên trước dưới tình huống, ở tương đối an ổn phía sau nghỉ ngơi mấy năm, ngươi còn sẽ nguyện ý đi vũ trụ chiến, đi qua kia vết dao liếm huyết, có một ngày không một ngày nhật từ sao?" Tư Hải Địch hiện tại là hai lư lư trưởng. Nếu không có dư An Kỳ hàng không, hắn là có khả năng lại thăng một bậc. Đối với căn cứ này, nhân viên mượn sức, hắn cũng sớm đã cười xe nhẹ đi đường quen. Ở từ hại địch trong lòng, hắn mới hẳn là nhất thích hợp căn cứ này người được chọn. Một nữ lư lực trưởng cận hàng cũng là cái thẳng tính, lập tức trở mặt, "Hử, Phục Tung là quân nhân tiên trước, lão tử này liền trở về điều binh, tự mình mang đội, không tới cút cho ta ra 001 căn cứ." Ba nữ lư lực trưởng chủ trương dùng vu hồi thủ đoạn, ta cảm thấy vẫn là lại suy xét một chút. Không thể cứng bách, nếu không vi phạm bọn lĩnh ý nguyện thượng chiến trường, cuối cùng ngược lại trở thành chúng ta nhược điểm. Tư Hải địch méo giữa mày, là đạo lý này. Hiện tại Đông Mã Lý chiến khu là tình thế nhất hẩn trương địa phương, qua đi nơi đó đều đến lưu lại phiêu lưu bình, phiêu lưu ở trong vũ trụ di thư đã rất nhiều, có sợ hãi cảm xúc thực bình thường. Tư Hải địch minh bạch, hắn hôm nay quan niệm, nếu không giấu vết truyền ra đi, thực có thể giúp hắn mượn sức một nhóm người ủng hộ. Tiêu Phong nghe ra ý khác, đột nhiên tới một câu Chúng ta còn có tân binh, 3000 danh mới mẻ máu, có nhiệt tình, có dũng khí còn không có kiến thức đến chiến trường tàn khốc, bọn họ trưởng thành, mới là nơi này tương lai mới đáng giá chờ mong. Đem bọn họ đưa tinh anh tới huấn luyện, làm cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành, cho bọn hắn kiến công lập nghiệp cơ hội. Dư An Kỳ ánh mắt thâm trầm nhìn Tiêu Phong, người này quả thực là vô sĩ, nhưng mà chân chính có thể sử dụng sạch sẽ lực lượng. Khả năng thật đúng là muốn dựa tân binh. Này quả thực chính là cái tuyệt đại châm trọng. Hội nghị từ ngày hôm qua liền bắt đầu, vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Cuối cùng đạt thành mấy cái ý kiến. Đệ nhất, tiếp tục hướng lao binh phát ra thu thập lệnh, thay phiên điều phái hướng Đông Mã Lý chiến khu trạm không gian. Đệ nhị, từ giờ trở đi, tăng lớn tân binh huấn luyện lực độ, lấy tuyển chọn bộ đội đặc chủng phương thức, dùng đao thải phương pháp thành lập khởi một con tinh nhuệ đội ngũ. Đệ tam, chóng điểm bồi dưỡng 30 danh tân binh, làm tinh binh trung tinh binh. Cùng lúc đó, Tân Bình đã lục tục tiến vào nơi đóng quân. Năm nay bởi vì tiền tuyến chiến sự chặt chẽ, liên bang đại lượng trưng binh, gần bọn họ căn cứ này Tân Bình cũng đã có 3000 nhiều người. Những người này không nhất định tất cả đều là trường quân đội tốt nghiệp, có một ít là lính tình nguyện, từ xã hội thượng vừa độ tuổi trong đám người mộ binh, phục dịch 3 năm sau có thể lựa chọn xuất ngũ, cũng có thể căn cứ biểu hiện lưu lại. Nơi này không thiếu một ít chân chính có khát vọng có theo đuổi đám người, nhưng cũng tràn ngập một ít tố chất thiên thấp người. Vân Mạt dựa theo bản đồ tìm được chỗ ở, bài trí rất đơn giản, là cái bốn người gian, trừ bỏ thân phận phân biệt hệ thống cùng vô số dinh dưỡng thể ngoại, địa phương khác nhìn không ra tới tinh tế cảm giác, sở hữu đồ vật đều phải chính mình động thủ. Bạn cùng phòng còn không có nhìn thấy, mới vừa buông đồ vật, chưa kịp tu chỉnh, liền nghe được dồn dập tiếng còi. Nhanh như vậy liền tập hợp. Vân Mạt xoay người đi ra ngoài, trên đường cùng hoát xuyên bọn họ hội họp. Này căn cứ cái gì liệu tính? Mặt sau còn không có tới tề đi. Lâm Phàm thành mắng một câu, hắn vừa định đổi kiện quần áo, quần đều còn không có kéo hảo, liền nghe được ý gió. Lập tức bắt đầu tân binh kỳ, hẳn là muốn trước tẩy não, thuận tiện thành lập uy vọng đi, Vân Mạt nói. Lưu Dược rốt bụng, 90 độ nhìn trời, thập phần ưu thương lư khí, ta tưởng tượng đến lại muốn gai hắn, ta liền vì ta còn sót lại điểm này nhi thịt cảm thấy thương cảm. Lâm Phàm thành cũng khẩn đi rồi hai bước nói, tân binh huấn luyện, chỉ sợ cùng trường học quân huấn không phải một cái năng lượng cấp. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Vân Mạt. Ngươi được không? Vân Mạt nghĩ nghĩ, vấn đề không lớn đi, hy vọng cơ giáp huấn luyện tần suất có thể cao một ít. Chúng ta năm cái còn ở một cái liên đội, hẳn là vẫn là tổ đội đồng đội đi. Ta như thế nào như vậy không dám tin tưởng đâu. Có thể đem chúng ta từ 001 căn cứ điều lại đây, còn không cho ta mở ra, đây là muốn một oa đánh tấn sao?" Hoắc Suy nói, cũng có khả năng là đối ta khinh bỉ. Mặc mặc có chút lo lắng, ta tới trên đường nhìn thấy một ít người. Tổng cảm giác nơi này bầu không khí có chút kỳ quái. Bọn họ sẽ không chơi âm đi. Vân Mạt vỗ bờ vai của hắn, "Kỳ thật, ta không có nói cho các ngươi một sự kiện." Hoắc xuyên quay đầu hỏi nàng, "Chuyện gì?" "Vân Mạt, ta là cái có bối cảnh người." "Mọi người, cái gì bối cảnh?" "Vân Mạt." "Hừ." Chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, trên sân huấn luyện đã có không ít người đang ở huấn luyện viên chỉ huy hạ ớn liên đội đứng thẳng, bọn họ tới còn không tính vãn. Vân Mạt bởi vì thân cao nguyên nhân đứng ở đội ngũ hàng đầu. Dư An Kỳ đã bắt đầu phát biểu tình cảm mãnh liệt mênh mông nói chuyện, nói xong lúc sau chính là mặt khác lớn lớn bé bé đầu mục nói chuyện, sau đó chính là từng người huấn luyện viên mang đội huấn luyện. Tiêu Phong ngừng ở Vân Mạt trước mặt, nhìn xuống nàng, dung chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, không nghĩ tới đi, ta sẽ là người huấn luyện viên. Hắn thân cao nhìn ra hẳn là tiếp cận một M9, dáng người tỉ lệ cũng thực hảo, nếu không suy xét hắn trong mắt tràn đầy ác ý co như một cái tương đối có mị lực nam nhân. Vân Mạt đạm đạm cười, không ngoài ý muốn. Phải không? Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, đứng ở đội ngũ hàng đầu, dư lại ta nói, các ngươi đều nghe được. Các ngươi đều là thông qua chọn lựa kỹ càng mới có thể đi vào đây, các ngươi nguyện ý vì liên bang trả giá chứng minh thanh xuân, hẳn là bị quý trọng. 506 quan đại một bậc. Ta biết ngươi những người này bên trong có rất lớn bộ phận là quân giáo sinh, thậm chí có chút người là có quân hàm, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là Ở không có vượt qua tân binh hũ kỳ phía trước, ở không có trao quân hàm phía trước, các ngươi ở trong mắt ta, đều chỉ là bình thường binh. Ta sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân, đối bất luận kẻ nào, có bất luận cái gì đặc thù chiêu cố. Hắn nói nơi này, còn cố ý chiều vân mặt nhìn thoang qua, vân mặt nhìn thẳng hắn, trong mắt gợn sóng bất kinh. Tiêu phong tiếp theo nói, các ngươi kỳ ngộ phi thường hảo, 27 quân đem khuyên toàn lực bồi dưỡng các ngươi, ở 3 tháng tân binh kỳ. Sẽ ứng cá nhân thực lực chọn lựa 300 người tinh anh đội ngũ, nói cách khác, 10 cái người bên trong chọn lựa một cái. Mà những người này đem được đến tốt nhất tài nguyên, nhanh nhất tấn chức, nhiều nhất cơ hội, đồng dạng cũng muốn gánh vác nặng nhất sứ mệnh. Thốt ra lời này xong, không ít người ánh mắt liền bắt đầu cuồng nhiệt. Cơ giáp a, bọn họ tới nơi này, rất nhiều đều là hướng về phía cơ giáp tới. Nhẹ bộ binh cơ giáp ai đều có thể có, bọn họ muốn chính là cao xứng cơ giáp, thậm chí là định chế cơ giáp. 300 người phải không? Bọn họ nhất định có thể trở thành tinh anh trong tinh anh. Các ngươi có nguyện ý hay không? Thiêu Phong nhắc tới Thanh Nghiêm hỏi. Nguyện ý? Không ít huyết khí Phương Cương đáp lại. Không ăn cơm sao? Tiêu Phong lại hỏi. Nguyện ý? Thanh Nghiêm rõ ràng lớn rất nhiều. Tiêu Phong đôi mắt quét về phía Vân Mạc. Trạm không thành vấn đề, đi đến cũng không thành vấn đề, chính là thấy thế nào như thế nào cảm thấy ở có lệ. Ngươi, bước ra khỏi hàng. Hắn chỉ vào Vân Mạc. Thứ năm đầu năm có, năm nay cái này là hắn nhất muốn thu thập thứ đầu. Vân Mạt tiến lên một bước, đứng dậy. Tiêu Phong vây quanh nàng xoay hai bước, không ăn cơm. Báo cáo huấn luyện viên, ăn. Vân Mạt nhíu mày, đối phương rõ ràng là khiêu khích. Ăn. Tiêu Phong cười lạnh, nếu ăn, thanh âm vì cái gì như vậy tiểu? Ngươi kiết như thế nào trạng? Quân dung quân kỳ đâu? Hiện tại trả lời ta, có nguyện ý hay không? Tiêu Phong tiếp tục hỏi. Vân Mạt ngẩng đầu ưỡn ngực, báo cáo huấn luyện viên Nguyện ý. Tiêu Phong đào đào lốt hai, không nghe thấy. Vân Mạc mị hạ đôi mắt, khóe mắt dư quang nhìn đến có các loại máy bay muốn rơi xuống, âm thầm véo động thủ chỉ, bất động thanh sắc ý cười xuất hiện ở trên mặt. "Không phục." Tiêu Phong nhìn chằm chằm nàng. Báo cáo huấn luyện viên cũng không có, Vân Mạc không nhanh không chậm, lưu vực trong ánh mắt lộ ra lo lắng, người này rõ ràng là ở tìm cha. 100 quỹ sát đất đứng dậy, sau đó bốn lần huấn luyện cường độ, Tiêu Phong chỉ vào Vân Mạc nói, "Vân Mạc Thái Dương nhẹ nhẹ." Hắn thật đúng là dám danh mục chương gan nhằm vào, liền che dấu đều không làm. Nếu không phải hiện tại đám đông nhìn chăm chú, nàng nhất định kén hắn một chán vận đen phù. Bắt đầu. Tiêu Phong hướng về phía Vân Mạt mặt giống lên một câu, hoặc là ngươi có cái gì nghi vấn? Vân Mạt đứng ở tại chỗ không núp núc, báo cáo huấn luyện viên, đích xác có nghi vấn. Tiêu Phong ánh mắt lóe lóe, có nghi vấn nghẹn trở về. Tới nơi này, ngươi chỉ có một sự kiện, chính là Phục Tùng. Ta là ngươi huấn luyện viên, ta nói chính là mệnh lệnh. Ngươi liền phải phục tùng. Hiện tại, lập tức, lập tức, ủy sát đất đứng dậy. Các ngươi, dựa theo thí nghiệm thể chất, phân biệt linh huấn luyện lượng, hiện tại đều cho ta chạy lên. Tiêu Phong lại chỉ vào những người khác. Hiện tại, bắt đầu làm. Vân Mạc nhìn những người khác phân biệt linh huấn luyện nhiệm vụ, không ngoài sở liệu, bọn họ năm cái đều là bị nhằm vào. Vị này Tiêu Phong, thưởng bọn họ từng người bốn lần huấn luyện lượng, mỹ kỳ danh xưng huấn luyện tinh anh trong tinh anh. Châm trước một chút tình thế, Vân Mạt quyết định trước nhịn xuống khẩu khí này. Thông thả ung dung bò đến mặt đất, nàng bắt đầu làm quỳ sát đất đứng dậy. 1, 2, 3. Đến 50 cái thời điểm, Vân Mạt cảm thấy trên lưng nhiều một chân, này chỉ chân lực đạo còn rất lớn. Từ mặt đất hướng lên trên ngẩng đầu, Tiêu Phong khẽ mắt căm ghét cùng khinh thường, rõ ràng này liền không thể nhịn. Vân Mạt đôi mắt mị lại mị, Tiêu Phong chân còn ở nàng trên lưng giẫm hai hạ, biết nơi này quy tắc sao? Nơi này là nhất không cần ngạo khí địa phương. Có cái gì không hài lòng, ngươi đều cho ta nghẹn trở về. Quan đại một bậc áp người chết, hiểu không? Nói xong lời này, hắn chân từ Vân Mạt phía sau lưng rời đi, ở nàng đỉnh đầu dẫm một chút. Phải không? Vân Mạt bỗng nhiên tay trái chống đất, tay phải hướng sau lưng một trảo, thân thể một cái quay cuồng. Tiêu Phong không tra, bị nàng bắt cái lão đạo, chỉ cảm thấy cổ chân truyền đến âm lãnh đến xương hàn ý, hắn nháy mắt liền đem trong tay roi trừu đi ra ngoài. Huấn luyện viên đầu Đả Tân Minh. Mà cái này Tân Minh lại không có giống bọn họ đoán trước đến nén giận, còn dám phản kích. Đang ở huấn luyện binh lính á khẩu không trả lời được, tất cả đều hướng bên này dự sát. Vân Mạt quay người một chân đá vào cổ tay của hắn, rơi xuống đất đồng thời lại nhảy dựng lên cho hắn một cái xoay truyền đá. Tiêu Phong nâng lên khuỷu tay, ý đồ ngăn trở Vân Mạt chân. Loại này a cấp thể chất công kích, vẫn là như vậy chậm tốc độ, theo lý mà nói, hắn tuyệt đối không có bị đá trúng đạo lý. Nhưng mà cũng không phải, kia chân giống như có ngàn cân trọng. Cánh tay hắn bị một trận mạnh mẽ đá trúng, thẳng tắp tạp hướng về phía chính mình mũi. Một em M7 nữ sinh, liền như vậy cử cao đùi phải, đá trúng một M9 huấn luyện viên mặt. Vân Mạt thu hồi chân, lạnh lùng nói, ngươi có thể lẫn thủ, cũng có thể động cước, nhưng tuyệt không năng động ta đầu. Nhấc câu xanh xoa nàng tóc nàng đánh không lại, mặt khắc dám động nàng đầu người, sớm đều bị nàng tấu đến một lần nữa nhận thức nhân sinh. Trên sân huấn luyện một trận ồn ào. Vô cùng độc nhã, quả thực là vô cùng độc nhã. Có mặt các huấn luyện viên vọt lại đây, làm gì? Ồ, Đả huấn luyện viên. Đình Đầu Mộ không dung cái lại khẩu đi lên, mang đi, nhốt lại, đi lại vi phạm đạo. Nha, đã lâu không có tới, tiền đồ a. Các loại máy bay bên kia đi tới một người nam nhân, là cái đại tá, ăn mặc thập phần chú ý chế phục, kia chế phục, tại đây lấy mê mỏ là chủ doanh địa trung, có vẻ phá lệ thẳng cùng tiểu sái. Tiêu Phong cơ hồ theo bản năng nhìn về phía Từ Hải Địch, trong mắt hắn thấy được nưng trọng. Lạc Ngộ Dạn Đi đã từng phó chỉ huy. Hắn đã trở lại. Ý nghĩa cái gì? Có phải hay không Dạn Đi cũng muốn đã trở lại? Nếu Dạn Đi đã trở lại, nơi này đã có thể muốn thời tiết thay đổi. Vân Mạt Dương mắt nhìn lại, người này khuôn mặt thượng bao phủ tầng tầng sương mù, lại là một cái 3S trở lên tinh thần lực tuyển thủ. Không phải nói vượt qua S tinh thần lực người cực kỳ hiếm thấy sao? Vì cái gì nàng liên tiếp gặp được vô số? Lạc Ngộ Ngũ quan cực kỳ tinh xảo, đa tình mắt đảo hoa hơi hơi thượng trợ. Nói chuyện ngậm một mạt ý cười, quanh thân khí chẳng nhìn qua giống dịu dàng xuân phong, làm người không tự giác liền tưởng tới gần. Nhưng là từ trung quanh những người này như Lâm Đại Địch phản ứng xem, từ một cái tuổi còn trẻ ngồi trên đại tá vị trí, thả có thể ở 27 quân loại này đầm rồng hang hổ có lớn như vậy lực ảnh hưởng, người này tuyệt không phải hắn mặt ngoài như vậy nhu hòa. Lạc Mộ thật không tốt trọng, vặn mặt ở trong lòng hạ định đĩa. Mà cái này thật không tốt trọng người, lúc này đi đến Tiêu Phong trước mặt, chỉ nói một câu nói: Quan đại một bậc là có ý tứ gì? Thiêu Phong tức khắc phía sau lưng ra mồ hôi lạnh. Vân Mạc ngước mắt, đối diện cách đó không xa hòe xuyên đám người mặt mang lo lắng. Nàng chậm rãi lộ ra một mạt ý cười. Lưu Dược nhìn nàng nhếch hình, nháy mắt cười lên tiếng. Vân Mạc miệng hình khẽ nhúc nhích, chỉ có bốn chữ: "Ta, Dựa, Sơn." Nàng cư nhiên không phải gật người. Nàng thực sự có bối cảnh a. 507 chơi game. Quan đại một bậc. Lạc Mộ nhướng mày. Cửa Như không cời nhìn Tiếu Phong liếc mắt một cái. Tiếu Phong mặt ngoài trấn định, trong lòng sông cuộn biển gầm nhưng vẫn cũng chưa đỉnh quá. Lạc Mộ cũng không có truy cứu Vân Mạt Dĩ Hạ phạm thượng ổ đả huấn luyện viên, cũng không chỉ trích Tiếu Phong bá lăng tân binh. Mặt trời chói chang trên cao, hoàng đến người đôi mắt không thoải mái, Lạc Mộ đi tới bóng cây phía dưới, nghiêng rượi vào thân cây, còn đem mũ hái xuống kẹp ở dưới nách. Lớn hơn nữa một bậc quan đi rồi, Tiếu Phong rũ xuống đôi mắt, tạm thời thu hồi chính mình tính kế, tiếp tục huấn luyện. Nghỉ ngơi 15 phút. Ở 10 km phụ trọng ra tốc chạy lúc sau, tiếng phong rốt của hồ tạm rừng. Hoắc xuyên bốn người tự động tụ tập tới rồi Vân Mạt bên người, mấy người không chính hành nằm xoài trên trên mặt đất, một ngón tay đầu cũng không nhích động. Ta nói Vân Mạt, ngươi có này chỗ rựa như thế nào không còn sớm điểm dọn ra tới? Ta này vừa rồi nhéo một chán hãn. Lưu dược thở hổn hển, biến hướng trên quần áo xoa xoa tay, tức khắc một cái ướt nhẹp dấu tay. Vân Mạt nheo lại đôi mắt. Kỳ thật nàng cũng không có gặp qua lạc mộ. Nhưng tới nơi này phía trước nàng đi xem qua Giạn đi. Giạn đi đứng ở dưới ánh mặt trời nói, ngươi đi địa phương khác ta không dám bảo đảm, nếu là họ, như vậy ngươi hiên tâm, ngươi là cái có bối cảnh ngươi. Vân mặt trọn cao lông mày, Nga. Không biết, ta này bối cảnh, ngạnh tới trình độ nào à? Giạn đi quay lại thân, có thể là thân thể hảo tâm tình thoải mái, khó được không có như vậy ông cụ non, mà là hướng nàng nháy mắt vài cái, ngươi có thể thử xem. Hai người nhìn nhau cười, người thông minh nói chuyện không cần điểm đấu. Một lọ thủy đưa tới trong tay, Đái Nghệ Vân Mạn suy nghĩ, nàng đôi mắt quét về phía dưới bóng cây phương. Lạc Mộ đứng ở chỗ đó, khí thế hàm mà không lộ. Mà hắn càng không nói lời nói, liền càng làm người đoán không ra, lúc này ngược lại thành tốt nhất uy hiếp. Lạc Mộ nhận trước tin tức đã gửi đi đến bọn họ chi nào, chỉ kém một cái đi ngang qua sân khấu. Dư An Kỳ cùng Từ Hải Địch trầm ngâm một cái chớp mắt, trước sau chân đi đến Lạc Mộ trước mặt, ba người cho nhau được rồi cái quân lễ. Lạc đại tá Ngươi có thể trở về thật tốt quá." Dư An Kỳ Nhiệt tình nói. Tư Hải Địch cũng vẻ mặt ý cười, "Là đâu, thiết ngươi này sự tình đối chúng ta tạo thành rất nhiều ảnh hưởng, hiện tại đều là chúng ta mấy cái thương lượng làm, ngài có thể lại đây, liền thật tốt quá." "Là đâu." Mặt khác quan quân bộ dáng người cũng đi theo gật đầu. Lạc Mộ cười tủm tỉm, "Còn phải dựa vào vài vị." Hắn quay đầu lại nhìn về phía sân huấn luyện, "Ta đây là tới sao?" Đuổi kịp tân binh nhập ngũ. Tư Hải Địch vớt cái mũi cười. Kia trương thượng tuổi mặt, cười cùng một đóa cúc hoa giống nhau, da mặt đều nhíu lại. Ai không biết Lạc thượng tá là ta 27 quân, Nga không, nguyên 27 quân, huấn luyện viên trung huấn luyện viên đâu, phải nói là các tân binh chịu phục đâu. Lạc Ngộ nghe bọn họ ngươi tới ta đi thổi phồng, không có nói nữa. Tư hại địch đem tân binh huấn luyện kế hoạch tặng qua đi. Lạc đại tá, chúng ta chuẩn bị từ tân binh bổ dưỡng một chi tinh nhuệ cường đội, ngài cảm thấy đâu? Như ngài huấn quá mặt khác tinh nhuệ giống nhau, trải qua quá nhất gian khổ huấn luyện gánh vác quan trọng nhất trách nhiệm, trở thành ta không không hai căn cứ tương lai lương đống. Ý tứ này mặt ngoài là ở Phùng hắn, trên thực tế là ở Vi Tiếu Phong giải bày. Rốt cuộc, chọn lửa tinh nhuệ cũng nên tuần tự tiếp tiến, này 3000 tân binh cũng không đều là trưởng quân đội xuất thân, có chút kém nhược, dùng lớn như vậy cường độ huấn luyện, trực tiếp liền phế đi. Ân lác mạc đem kế hoạch biểu ném trở về, vẫn là kia phó cười như không cười biểu tình. 15 phút qua đi, tiếng còi thổi lên, tân binh đứng vào hàng ngũ đội tập hợp. Tiếp theo chàng huấn luyện là phụ trọng vật lộn, tân binh 22 tổ đội, ở gấp 3 phòng trọng lực, luyện tập 1 giờ thuật đấu vật. Hoắc Xuyên cùng Vân Mạt một đội, nhìn thấy phòng trọng lực mặt trên con số, liên tục lắc đầu, xách, mới gấp 3 a. Vân Mạt mặt tối sầm, mới. Hoắc Xuyên hắc hắc một nhạc, quay đầu xem nàng, thế nào? Yêu cầu ca phóng thủy sao? Vân Mạt hoành hắn liếc mắt một cái, ta sợ ngươi mặt đau, tới. Từ nửa năm trước bắt đầu, Vân Mạt liền không phải cái kia bê thể chất Vân Mạt. Tuy rằng tốc độ vẫn là cùng bọn họ này đó ép cấp trên lệch rất xa, nhưng có thể cùng trường qua đối chiến một giờ trở lên nhu nhân, sớm đã xưa đâu bằng nay. Hoắc Xuyên tự nhiên cũng biết, hắn chỉ là khai nói giỡn. "Fain, Fain, Fain." Đối thực lực tăng lên có trợ giúp sự tỉnh, ai đều không có lưu thủ, loại này luyện tập sớm đều lơ lỏng bình thường. Vẫn mặt trong mắt lộ ra thưởng thức, nàng cùng Hoắc Xuyên nhận thức nhất lâu, hắn thật là thay đổi rất nhiều. Lúc ban đầu đọc trường quân đội thời điểm, Hắn hẳn là bị buộc, liền quân huấn khổ đều không muốn ăn. Liên bang hòa bình cùng hơn trăm năm, trời yên biển lặng, sớm đã không phải dựa ý chí cùng tín ngưỡng nguyên đại. Ở nhận thức văn mạch trước kia, hắn chính là cái ăn chơi chắc táng, trên tay sát phá điểm ra đều phải gào nửa ngày. Cái gì gia quốc thiên hạ? Cái gì trách nhiệm? Đều là thí. Rõ ràng có thể nằm thắng, vì cái gì muốn đi đua mồ hôi và máu? Mà hôm nay, thoát thai hoán cốt tới hình dung hắn đều không quá. Hoắc xuyên xóa hẳn từ phòng trọng lực ra tới. Lúc tụ có những người khác cũng cùng tôm chân mềm giống nhau bò ra tới. Tốt xấu ở trường quân đội đã thời gian dài như vậy, sớm đã nhìn thấu các loại huấn luyện bản chất. Đơn giản chính là biến đổi biện pháp ép khô bọn họ cuối cùng một chút thể lực. Ngã không, không nên nói như vậy. Là tinh thần lực cùng thể lực thay phiên echo. Cái này không được đổi một khắc hạng, liền giống như ngươi làm toán học mệt mỏi họa cái họa giống nhau, cái này kêu làm biến tướng nghỉ ngươi đi. Lạc Mộ xuất hiện, đánh gãy Tiêu Phong kế hoạch nhằm vào không thể lại trần trụi, vì thế hắn huấn luyện kế hoạch, từ đơn độc nhằm vào một người, biến thành đàn thương tính kế hoạch. Nếu những người khác biết là bị Vân Mạt liên lụy, phòng trừng sẽ muốn phun chết nàng. Thể năng đối kháng sau theo sát chính là tinh thần lực rèn luyện. Tiếu Phong đuổi vịt dường như đem bọn họ chạy tới thực tế ảo bắt trước khoang. Đây là quân bộ khai phá bắt trước xạ kích trò chơi, các ngươi thực hạnh phúc, đuổi kịp hảo thời điểm. Thân binh kỳ trừ bỏ thể năng huấn luyện chính là chơi game. Hảo hảo hưởng thụ, cuối cùng một người buổi tối thêm luyện chơi game. Không có người tin. Vân Mạt đăng nhập chính mình tài khoản, mới vừa đi vào, ánh sáng liền tối sầm xuống dưới. Đêm tối, ngoe ngoe dục dịch côn cát. Hát cặc cọ sắt thanh âm càng lúc càng lớn, có thứ gì ở phía dưới ngoe ngoe dục dịch. Vân Mạt thân sắc một ngừng, cảm nhận được nguy hiểm. Ngoa tào. Súng lục. Liêu dược giống to ở cách đó không xa vang lên. Vân Mạt đã sớm thấy được quân bị lan, chỉ có một phen bỏ túi súng lục, vẫn là nhỏ nhất đường kính cái loại này. Này thương tại dã ngoại liền cái con thỏ đều đánh không chết đi. Không có thời gian cho bọn hắn phụ thảo. Trong trời đêm một tiếng kêu gào, một cái đen sì, trường điều hình bóng dáng từ dưới nền đất chui ra tới. Có loại người ngoại hình, tứ chi chấm đất, tốc độ cực nhanh. Phanh vân mặt vào đầu chính là một thương. Nang thương pháp không tồi, phán đoán cũng không sai, thẳng đánh giữa mày, nhưng mà vô dụng. Viên đạn theo quái vật trên trán lông tóc cắt đi ra ngoài, liên điểm tơ máu đều không có lưu lại. Mẫu đen bóng dáng tiếp tục hướng tới bọn họ nhào tới. Này thứ gì, căn bản đánh không chết. Phải không? Vân Mạt một tay đè lại hồn đá, xoay người tránh thoát một cái bóng dáng, trở tay lại là một thương. Đông dạng vị trí, cùng chỉ sinh vật, lần này nó thân ảnh rõ ràng đong đưa. Vân Mạt tốc độ tay cực nhanh ấn động cò súng, phanh phanh phanh, liên tục súng vang, quái vật rốt cuộc ngã xuống đất. Minh Bạch. Đệ nhất chỉ, bốn thương, vô luận cái nào yếu hại chúng đạn, tích lũy bốn thương sau ngã xuống đất. Nhưng mà, liên ở nó ngã xuống đất tại chỗ, đột nhiên phân hóa thành hai cái bóng dáng. Đệ nhị chỉ, năm thương ngã xuống đất, sau đó biến thành bốn con. Đệ tứ chỉ, sáu thương ngã xuống đất, sau đó biến thành tám chỉ. Hố cha a. 508 làm khó dễ. 3 cái giờ sau, trò chơi kết thúc. Không ngừng khấu động có súng, mọi người ngón tay đều là chết lặng, chán ầm ầm vang lên. Cái này bắt chước huấn luyện có khác động thiên, theo trò chơi lợi mạnh, cùng với đánh chết số tăng nhiều trang bị khó nhưng truyền vũ khí cũng bắt đầu tăng nhiều, hơn nữa đều là cơ giáp thường dùng súng ống trang bị. Vũ khí trợ uy lực tự nhiên cũng thành bội số gia tăng, nhưng đồng thời cũng gia tăng rồi lựa chọn khó khăn. Đạn dược là hữu hạn, quái vật đặc tính là bất động, thế nào dùng ít nhất hao tổn đạt tới lớn nhất thương tổn, yêu cầu cân nhắc cùng bố cục. Tham vấn người yêu cầu ở đông đảo vũ khí chung, trước tiên lựa chọn nhất thích hợp trang bị, hơn nữa yêu cầu chính mình đem nó sắp đặt ở cơ giáp đối ứng vị trí, nhắm chuẩn, xạ kích. Không có thời gian lãng phí, mà ngay đó, Tiêu Phong hết thảy không có nói qua, liền trực tiếp đưa bọn họ ném tiến vào. Từ vòng trừng phạt chính là, thích phân thanh linh, từ đầu lại đến. Buồn vẻ, nhặt nhẻo, luồn cuống tay chân, cùng cùng với hắc ám áp lực. Có đôi khi còn không có rút ra thương, cũng đã bị xông lên quái vật phát dục trên mặt đất, bị xé rách huyết nhục đau đớn thập phần chân thật, căn cứ bắt trước khí ở cảm giác đau hoàn nguyên phương diện, so trường học trang bị, chỉ có hơn chứ không kém. Thằng giao thanh huyết đợt này đến được khác. Vân Mạc gia tới thời điểm, bởi vì đánh chết quái vật số quá nhiều, vũ khí đã nhiều tới rồi mấy chục hạng, tất cả đều bối ở trên người. Một nam binh dương dương tự đắc đạo qua mọi người bắt trước khí, trên mặt lộ ra khinh thường thần thái. Hắn đạt được 1065, này đại biểu cho hắn hữu hiệu sát kích số. So sánh với người khác ít đòi mấy trăm phần, cái này số liệu, quả thực có thể nhìn xuống chúng sinh. Nhưng mà, hắn ý cười còn không có có thể nợ dụ đã bị vân mặt trước mặt 1642 cấp nghẹn trở về. Hắn xoa xoa đôi mắt, không dám tin tưởng. Gian lận đi. Này nhất định là gian lận đi. Hoắc xuyên đã từ bên cạnh vị trí tế lại đây, "Ngọa Tào, ngươi như thế nào đánh? 1642. Này hệ thống còn mang gian lận công năng sao?" "Vân mặt, ta phi, câm miệng, ta đây là bằng thực lực." Lưu Dược cũng bị đả kích tới rồi, đôi tay đều có chút run, trò chơi này quá ngược. Đả kích ta liền tự sướng đều sẽ không." Hoắc Suy nói, "Thỉnh ngươi câm miệng, ba ba đã không nghĩ lại nghe được súng lục cái này từ ngữ." Lâm Phàm Thành quay đầu lại nhìn nhìn chính mình 500 phân, lại quay đầu lại nhìn nhìn Vân Mạt, "Ngươi có phải hay không dùng đàn sắt công cụ? Có phải hay không đánh tới cuối cùng sẽ nhặt được bảo dương?" Vân Mạt đã kích hắn, "Thiếu niên, thích nằm mơ là chuyện tốt, nhưng là lão bản ngài làm liền không được." Lưu Dược nhìn chằm chằm nàng hệ thống bên trong nhân vật, "Đây ngươi súng ống loại hình, nuốt khẩu nước miếng." Ta liền muốn biết, ngươi là như thế nào tại như vậy nhiều trang bị bên trong, lấy ra tới nhất thích hợp. Hiện tại súng ống chủng loại quá nhiều, vũ khí càng hiện thay đổi triều đại lại mau, chẳng sợ trải qua lâu dài huấn luyện, cũng không có khả năng nắm giữ sở hữu súng ống số liệu. Hùng Tri, hắn thập phần khẳng định, có chút súng ống là bọn họ lần đầu tiên dùng. Nàng có thể nói cái gì? Nói kỳ thật nguyên lý đều giống nhau. Đơn giản là cơ quan thuật. Nói như vậy nói, sợ không phải phải bị phun chết. Vân Mạt nghĩ nghĩ nói, Nỗ lực luyện. Mọi người đồng thời nghẹn lại. Người mẹ nói một cái chưa bao giờ chịu dùng nhiều thời gian người, nói lời này không lỗ tâm sao. Hoác xuyên tạp đi miệng, tiêu phong nói, tân binh kỷ chính là chơi game, sẽ không mỗi ngày đánh cái này đi. Phiền đều phiền thấu. Chủ yếu bị cắn một ngủn quá đau, có biện pháp gì không? Lưu Dược đã sớm bắt đầu ở trí náo thượng siêu tầm, tuy rằng liền không thượng tinh vóng, nhưng quân khu mạng cục bộ vẫn là có. Này đó có ai vật là H1 tinh cầu đặc sản. Cái kia tinh cầu thực vật lớn lên đặc biệt đại, lá cây lại hở, cơ hồ bao trùm toàn bộ hành tinh. Lâm Phạm Thành cũng thấu qua đi, đi theo niệm, hàng năm không thấy ánh mặt trời, không biết chúng nó có sợ không ánh nắng. Dùng súng laser thử xem." Mạc Mạc nói, "Mỗi lần ta nhìn đến mặt đất biến đổi nhị bóng dáng, ta cũng chỉ nghĩ đến một câu, một đại sóng cương thi đang ở đột kích. Vấn mạn, không biết bọn họ sợ hãi tỏi sao?" Mọi người tức khắc run lặc cập, cảm thấy cái này chuyện cười là thật lẫm. Tiêu Phong đứng ở một bên mắt lạnh nhìn, có chuyên nghiệp huấn luyện viên tiến lên bắt đầu giảng giải. Tiêu Phong là cái tiểu nhân, nhưng cái này huấn luyện viên cũng không tệ lắm, có kiên nhẫn, giáo cũng thế, có mấy cái rõ ràng ngu rốt còn được đến hắn một lần lại một lần kiên nhẫn chỉ đạo. Nói xong lúc sau chính là tháo rơ cùng lấp ráp xuống lống, nguyên hình chính là bọn họ trong trò chơi sử dụng chủng loại. Linh phụ từng thay thế tùy cơ, Tiêu Phong đôi mắt liên tiếp nhìn chằm chằm vân mạt bên kia, cho nàng phân phối phẩm loại thời điểm, hắn còn tùy tay điểm vài cái. Một học sinh mà tôi, mấy ngàn cái linh phụ tùng thay thế, hơn 20 khoản súng ống tạo thành bộ phận. Mặt khác học sinh nơi đó, chỉ cần chậm rãi chọn lựa là có thể lắp ráp lên. Ma năng, chỉ có một phên nguồn năng lượng thương là hoàn chỉnh. Nói cách khác, lựa chọn bất luận cái gì mặt khác kích cỡ, đều là lãng phí thời gian. Mọi người rối ren một trận lúc sau bắt đầu an tĩnh, thời gian hữu hạn, lắp ráp không xong khả năng sẽ có trừng phạt, nói không chừng liền cơm chiều đều ăn không được. Tiêu Phong nhìn chằm chằm vấn mạng, hắn 10 phần tự tin liền chờ lấy nàng đương phản diện giáo tải. Ai ngờ đến, y lại lao thần khắp nơi, cái gì đều không làm, trước móc ra tam đồng tiền. Sở Tử Mạc ánh mắt cũng đi theo quét lại đây. Trong đám người mặt, người nhất chú ý khả năng không phải tốt nhất hoặc là kém cỏi nhất, thường thường là cùng chính mình lực lượng ngang nhau. Cũng là xảo, cả ngày xuống dưới, cái này nữ sinh ở rất nhiều khoa mặt trên đều ổn áp hắn một đầu. Thí dụ như nói, vẫn mạn sức chịu đựng 50 sáu danh, Sở Tử Mạc chính là 57. Vân Mặc nếu võ trang Việt dã 42 danh, sở tử Mặc chính là 43. Trùng hợp sự tình quá nhiều, này liền quá là người khó chịu. Mã Đức bại bởi người khác cũng liền thôi, hắn một cái ép cấp người, bị một cái á thể chất nhược kê cấp ấn xuống, vẫn là nhiều lần ở hắn mặt trên, nàng có phải hay không cố ý? Hắn xuất thân quân lữ thế gia, từ nhỏ liền tiếp xúc đến các loại súng ống, sạc kích, vốn là hắn tỏa sáng rực rỡ khoa, cơ nhiên lại mẹ nó thua. Lúc này thấy đến Vân Mặc lấy ra tam cái tiền xu, Trong đám người có người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. "Ngươi cư nhiên, ngươi là nàng?" "Ai? Ngươi đang nói cái gì?" Dối ren rất nhiều, còn có mấy cái phân thần khe khẽ nói nhỏ. "Nàng, nàng là?" Cất miệng, nắm chặt thời gian, chú ý tinh thần, không cần quấy rầy người khác. Huấn luyện viên giận trừng lại đây. Mọi người co rụt lại cổ, tiếp tục trên tay sự tỉnh, đồng thời còn phân ra thần đi xem vân mạt bên kia. Tiêu Phong khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn nàng. Liên thấy kia nữ sinh, hướng trên bàn tùy ý ném 6 lần, nhíu mày nghĩ lại, điều ra tới trí não tổn chữ nhưng truyền vũ khí. Rồi sau đó, đôi tay bay nhanh động tác, không đến 1 phút, mấy trăm cái linh phụ tụng thay thế lửa ra tới, sau đó chính là hoa cả mắt lấp ráp. Thật mau, một con hoàn chỉnh nguồn năng lượng thương liền xuất hiện ở trước mắt. Huấn luyện viên, Vân Mạc nhấc tay ý bảo. Giờ này khắc này, đám người phía trước còn ở chỉ đạo huấn luyện viên có chút hằng mất. Hắn biết có chút người là có thiên phú Nhưng là mạnh mẽ đến loại trình độ này thiên phú, liền đáng sợ, này mẹ nó thật là tân binh sao. Hiện tại trường học dạy ra người, đều lợi hại như vậy. 509 tưởng đổi cái huấn luyện viên. Kêu huấn luyện viên vài bước xài bước lên trước, đem nguồn năng lượng thương phong tới thí nghiệm trên đài. 90 phân, thông qua. Người học quá. Huấn luyện viên nỗ lực gáp xuống trong lòng chấn động hỏi. Xem như đi, vân mạt khiêm tốn nói. Tốt xấu cũng chính mình có ra sở ta cả gì ý ở công ty sao, toán học, cơ quan tính toán, vốn chính là nàng cường hạng. Hơn nữa huấn luyện viên đã nói một lần, học thần không phải thổi ra tới. Đến nỗi như thế nào lựa ra kia duy nhất một khoản số lống, ha ha, đương nàng sáo hào bạc xem như trang trí sao? Tiêu Phong đi đến nàng trước mặt, cái gì cũng chưa nói, chỉ là lạnh lùng cong lên khóe môi. Vân Mạt hồi lấy một cái không lùi bước ánh mắt. Sợ tử mạc biểu hiện cũng không tồi, thậm chí sang chính mình lúc trước ký lục, lòng tràn đầy chờ mong chờ huấn luyện viên lời bình. Nhưng huấn luyện viên còn đắm chìm ở vừa rồi hoàng hốt trung. Tự nhiên từ hắn bên người đi qua đi. Sở Tử Mạt. Vân Mạt lại thử ấn thuyết minh thư lắp giáp mặt khác xuống lống, cuối cùng đều thất bại trong gắng sức. A. Cậu bức Tiêu Phong. Thời gian qua đến bay nhanh, vốn tưởng rằng không sai biệt lắm, ai ngờ đến lại là một vòng cao cường độ thể năng. Hướng vòng, leo lên, các loại nằm tư lập tư trạng thái tĩnh cùng động thái sa kích. Gấp 3 trọng lực làm Vân Mạt mệt thiếu chút nữa bò không đứng dậy. Hoắc xuyên hung hăng bật hơi, ta dám khẳng định, vốn dĩ huấn luyện nhất định không phải như vậy. Tiêu Phong giống như nghe được, xoay đầu tới nhìn về phía bọn họ bên này, hai tay ở ly quần bên cạnh phóng, bất động thần sắp dựng hai cành ngón nõn giữa. "Tao." Quả nhiên là hắn. Lưu Dược Khí ngỡ ngàng, hắn liền chân đều mau nâng không đứng dậy, trạng thái cũng liền so vân mặt cường một chút ít. Tiêu Phong chậm rì rì đi đến trước đài, đãi bọn họ nhẫn mại lập tức liền phải hao hết thời điểm, mới đi đến trên đài, vẻ mặt lời lẽ chính đáng, "Tân binh, kỳ huấn luyện thực gian khổ, ta muốn chính là tinh anh trong tinh anh." trường thương không nổi hiện tại liền có thể rời khỏi. Hôm nay hết thảy đều là vì các ngươi hảo. Vân Mạt nhìn kia Trương gương mặt, có loại muốn sẽ xuống hắn rối chán xúc động. Nghe hắn nói cái gì ngôn luận, cạnh tranh, đoạt tài nguyên, mỗi người đều là đối thủ, còn muốn tội liên đối. Đây là biến tướng muốn phân hóa bọn họ, khơi mào nội đấu, muốn chậm rãi làm người ghét bỏ bọn họ cái này tiểu đoàn đội đi. Rốt cuộc ngoao đến giải tán, có thể đi ăn cơm. Năm người chiếm một trương bàn lớn tử Lưu Dược dùng khuỷu tay đỉnh Vân Mạt một chút, kia Sở Tử Mạc sao lại thế này? Nhìn chằm chằm vào ngươi. Vân Mạt đã sớm chú ý tới rồi. Theo Lưu Dược ánh mắt xem qua đi, cùng Mạc Tử Sở tầm mắt đối thượng, đối phương không nói chuyện, bưng lên mâm đi rồi, mà hắn nơi vị trí không một mảnh, người này quá độc, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng không ai nguyện ý cùng hắn ngồi cùng nhau. Xách. Vân Mạt bĩu môi. Ngươi nọ mặt chung một cây dẻo lạc đà mũi, môi chớp đột, gương mặt hai sườn má cót, là thập phần điển hình phản nghịch mặt hướng. Trời sinh Phan Quốc. Hàng cái chán hai bên tài giỏi phong long viễn khởi, ngài tổ tiên mưng ấm, căn cơ phong phú. Trên người mang theo một chút kim sắc, nhưng không phải đến từ chính chính hắn, hẳn là có tổ ấm. Vân Mạt quay đầu xem Hoắc Xuyên, "Uy, ngươi huynh đệ." Hoắc Xuyên cái chán ngân xanh thỉnh thịch loạn nhảy. "Lão tử có như vậy nhị bức." Lâm Phàm thành gian nan giơ lên chiếc đũa, ta nảy tay, liền cơm đều kẹp không đứng dậy. Lưu Dược hỏi Vân Mạt, "Hôm nay Tôn tử sử vài lần ám chiêu?" Vân Mạt vươn bốn căn ngón tay, hắn chờ nắm ta bím tóc hảo nhục nhã ta đâu. Mắc mắc thở dài, như vậy đi xuống không phải biện pháp, hắn có câu nói nói rất đúng, quan đại một bậc, hôm nay có Lạc đại tá nhìn chằm chằm, nhưng hắn không có khả năng mỗi ngày đều ở chỉ có ngàn ngày làm tắc không có ngàn ngày đề phòng cấp đạo lý a. Vân Mạt gật gật đầu, là như thế này, cho nên ta chuẩn bị đổi cái huấn luyện viên. Ha. Hoắc Xuyên bị nàng dọa nhảy dựng, ngươi muốn làm gì? Vân Mạt cười khẽ. Thử xem xem ta bối cảnh rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh. 510 không có quyên hạn. Huấn luyện là tăng bệnh, tuyệt không phải quân huấn khi tiểu đánh tiểu nháo. Căn cứ này thủy là thất hồn. Chức vị tối cao là Dư An Kỳ, nhưng tư lịch già nhất lại là Từ Hải Địch. Mà Từ Hải Địch cùng Dư An Kỳ, mặt ngoài hòa khí trên thực tế là tử địch. Dư An Kỳ, 72 quân người, hàng không, thủ đoạn cương ngạnh, đối Từ Hải Địch chèn ép là chủ. Từ Hải Địch, 27 quân dòng chính, quan hệ rắc rối khó gỡ. Nhìn như yếu thế thực tế vẫn như cầu cơ hội. Vân Mạt lựa chọn Hoa, sớm đã có tính toán của chính mình, nàng muốn lấy nơi này vì khởi điểm, nhu cầu nhanh nhất tấn chức cùng được đến nhiều nhất tài nguyên. Mà hiển nhiên, cùng này đó cáo giả tranh đoạt lão binh khống chế quyền, khó khăn quá lớn. Cân nhắc xuống dưới, thân binh chính là nàng lựa chọn tốt nhất. Quân doanh không thể so địa phương khác, thực lực là nhất dùng ít sức nước cờ đầu. Chỉ nhớ là thực lực, thể lực cũng là thực lực, cường giả chỉ biết phục tùng cường giả. Cho nên Chẳng sợ biết tưởng Tiêu Phong bất an hảo tâm, thông qua khảo hạch trở thành tinh binh, cũng là một cái nhất định phải đi qua lộ. Chẳng sợ nàng ở thể năng phương diện làm không được tốt nhất cái kia, cũng không thể trở thành rõ ràng lực điểm. Vẫn mặt cô meo chống đầu gối, mồ hôi theo ngạch tế lưu lại. Nàng cự tuyệt hoàn xuyên hỗ trợ, lão Đào lắc lư trở về ký túc xá, đơn giản tắm xong liền nằm xuống. Dựa gần gối đầu thời điểm, cơ hồ là dây ngủ, liền bạn cùng phòng mặt cũng chưa tới kịp phân biệt. Lúc này Tiêu Phong cũng bị Từ Hải Địch gọi vào trong văn phòng. Lạc Mộ tới, mặt trên khả năng có biến động, ngươi tiểu ngân tiểu toán trước không. Từ Hải Địch mày nhăn ra lưỡng đạo thật sâu khe rẽn, hắn méo chiêu phòng nhị vành hai, có vẻ giống cái không thích hợp cùng cấp dưới ở trung lãnh đạo, có chút rong rải cùng câu nệ. Nhưng ánh mắt kia trung sắc bén lại che giấu ở hòa khí thả không có công kích tính lời nói chung. Có thể ở cái này căn cứ chôn sâu trong địa vị cao, thả làm nhiều năm như vậy, Từ Hải Địch nội tình cùng nhân mạch tuyệt không phải biểu tượng đơn giản như vậy. Nếu bởi vậy xem thường hắn, chỉ sợ xương cốt đều không thấy có thể giữ lại. Dư An Kỳ cùng Từ Hải Địch, đấu hơn phân nửa năm, có thắng có phụ. Đừng nhìn Dư An Kỳ quân hàm càng cao, nhưng thật đem Từ Hải Địch bước đến đập nồi dìm thuyền thời điểm, hắn không thấy được có thể hữu hiệu điều động cơ sở quân binh. Rốt cuộc, quyết sách yêu cầu người tới chấp hành, ở mấu chốt sự tình thượng kéo dài cập bằng mặt không bằng lòng, đủ để cho mặt trên quyết sách kéo hung. Hiện tại lại tới nữa một cái lật mộ. Lạc Mộ bất đồng với Dư An Kỳ, bởi vì Lạc Mộ ở chỗ này nội tình, so Tử Hải địch chỉ có hơn chứ không kém. Hắn xuất hiện, làm Tử Hải địch nguy cơ cảm bay lên một cái thật lớn tầng cấp. Tiếu Phong lấy lòng cười một tiếng, năm nay quân bộ biến động rất lớn, hắn cũng là 27 quân dòng chính, hắn đi chỗ nào không đều thực bình thường sao? Chẳng lẽ lấp mình biến hóa, là có thể rửa sạch sẽ qua đi, biến thành 72 quân người. Ở họ liên trong mắt, bọn họ đều là một đám người đi. Trên người dán quá 27 quân nhãn hiệu, tưởng rửa sạch sẽ chỗ nào dễ dàng như vậy. Từ Hải Địch trầm ngâm, tiểu tâm không chỗ hỏng. Tiêu Phong liên tục tỏ thái độ, ngài nói rất đúng, là phải cẩn thận, lao binh vấn đề không lớn, tân binh không yên ổn nhân tố, có phải hay không rửa sạch một chút. Từ Hải Địch mí mắt rũ đi xuống, ngươi muốn làm gì? Tiêu Phong đem một phần cái thấy được vết đỏ văn kiện điều ra tới, cốc cam tinh dò xét nhiệm vụ, ta xin mang tân binh liền đi được thêm kiến thức. Từ Hải Địch rất có thâm ý nhìn hắn. Các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại súng núi? Tiêu Phong cười nói, từ thượng tá, này chỗ nào là súng núi? Quân bộ không phải phê chuẩn chúng ta tinh anh tuyển chọn kế hoạch sao? Đến biên cảnh tiếp xúc một chút, có lợi cho tân binh trưởng thành. Tư hại địch trầm rãi ngồi xuống, phải không? Tiêu Phong cười theo, đúng vậy từ thượng tá, tuy rằng cốc cam tinh nghị cách cứu viện nhiệm vụ là S cấp, nhưng rõ xét là phụ trợ nhiệm vụ, chỉ có backup, tính nguy hiểm không lớn, hoàn toàn phù hợp quy định. Tư hại địch phất phất tay, ngươi xem làm đi. Không cần cùng ta nói chi tiết. Tiếu Phong hai chân cùng nhau, Triều Tử Hải địch được rồi cái quân lễ, cáo từ đi ra ngoài. Đóng lại văn phòng môn thời điểm, hai người đồng thời lộ ra như suy tư gì biểu tình. Vòm mà chỗ mấy đại tinh cầu chỗ giao giới, thuộc về biên cảnh mảnh đất. Cốc Cam Tinh là cách gần nhất tiểu hành tinh. Đó là một viên chiến loạn cùng bần cùng tinh cầu, toàn dân toàn binh, cơ hồ là ngân hà đế quốc màu đen giao dịch nhất thích hợp này sinh thổ nhượng. Các loại chí nghiện dược tể, súng ống đạn dược mua bán dân cư mua bán. Cốc Cam Tinh cái gì đều có thể làm. Đông đảo màu đen thế lực trung, ta cắt là thủ đoạn độc ác nhất cái kia. Ta cắt là cái S cấp nguy hiểm phân tử, sinh với liên bang, từ trước đến nay lấy giáo thụ tự xưng, cảm thấy sinh vật cơ giáp là cho tới nay vĩ đại nhất phát minh. Ở liên bang nghiêm lệnh cấm chế sinh vật cơ giáp nghiên cứu chế tạo sau, hắn thậm chí tổ chức nổi lên vẫn luôn phản loạn quân, du thảo với biên cảnh. Trải qua ngần ấy năm phát triển, ta cắt ở Cốc Cam Tinh cơ hồ thành bá chủ tồn tại. Một nửa trở lên dân chúng muốn rựa vào hắn sinh ý tới sinh tồn. Liên bang lần này ép cấp nhiệm vụ hạ phạt, cũng là bắt đầu từ ta cắt khiêu khích. Quân bộ từ 1 tháng trước bắt đầu, lục tục thu được ta cắt đưa về tới liên bang quân nhân. Chuẩn xác mà nói, là bọn họ thân thể, một bộ phận một bộ phận bị đơn độc tặng trở về. Cùng với mà đến chính là huyết tinh video hình ảnh. Đây đều là đã từng vào sinh ra tử huynh đệ. Khổ sở, nhục nhã, thống hận cảm xúc méo vô số quân nhân tâm. Nhưng Tạ Các không phải Quốc Cam Tinh chính phủ quân, hiện tại Ngân Hà Đế quốc không khí căng chặt, liên bang cùng Quốc Cam Tinh tạm thời cũng không thể xé giấc mặt. Lẻn vào Quốc Cam Tinh diệt trừ Tạ Các, cứu ra bị hắn cầm tù huynh đệ. Nghe tôi dễ dàng, nguy hiểm trình độ không thể so đông mã lý trạm không gian đánh một hồi vũ trụ chiến dễ dàng. Thiếu Phong muốn mang tân binh đi phụ trợ thăm dò, a. Không nói cái khác, nếu không cẩn thận đi đường tin tức, chỉ là tiến vào tầng khí quyển, rơi xuống trong quá trình bị tọa định cùng đánh lục sát suất liền rất cao. Tiêu Phong ngồi xuống, điều ra bê cấp nhiệm vụ đơn, tự mình điền nhiệm vụ xin. Đại hết thể chuẩn bị ổn thỏa, hắn nhìn văn mặt này hai chữ, lộ ra một mạch thị huyết tươi cười. Tiêu Phong đồng thời điểm ra đường ngu thông tin hảo, chuẩn bị ở đệ trình thành công sau, nói cho hắn cái này tốt đẹp nhiệm vụ. Lam Lịch Nhân lo âu lại thay đổi không được kết quả, nhìn bọn họ chạm vào vỡ đầu chảy máu, sẽ là một kiện thập phần mỹ diệu hưởng thụ. Tiêu Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vài giây, thưởng thức một chút toàn bộ giao diện sau, điểm đánh đệ trình. Đô Quang não bắn ra đột ngột ngổ đỏ không thoại, quyền hạn không đủ. Tiêu Phong sửng sốt một chút, tưởng hệ thống trục trặc, một lần nữa điểm đánh đệ trình. Đô. Lại là một tiếng nhắc nhở, bắt mắt khung thoại bốn cái chữ to quyền hạn không đủ. Không có khả năng. B cấp nhiệm vụ mà tôi, sao có thể quyền hạn không đủ? Hắn không tin tà lui ra ngoài, một lần nữa điền biểu đệ trình. Nhưng mà kết quả vẫn là giống nhau, bột chói lọi treo ở giao diện thượng, bạch bạch quạt thiếu phong mặt. Thiếu Phong thiếu chút nữa đem quang não cấp tạ. Hắn hung hăng đạp một chân mặt bàn, trầm tư một khắc, lại đem hóa xuyên tên kê khai đi lên. Đô, quyền hạn không đủ. Lưu Dược, quyền hạn không đủ. Lâm Phương Thành, quyền hạn không đủ. Thiêu Phong đôi mắt lạnh lẽo lên, hắn phải làm cuối cùng đích xác nhận. Đưa vào sở tử mạng, xin thông qua. Quả nhiên, ai là bọn họ ố dù? Lạc Ngộ, hắn trùng hợp như vậy hôm nay xuất hiện. Thiêu Phong thực mau phủ nhận chính mình suy đoán. Vẫn mặt cùng giãn đi đánh hai lần đại chiến trường tương đương với đánh hai lần hắn mặt, Lạc Mộ là hạng đi phó thủ, hắn sẽ không ghen ghét. Con tim người che chở nàng. Hơn nữa quyền hạn không đủ cái này tình huống. Hắn trầm ngâm, phải làm đến điểm này, trừ phi người này bảo mật cấp bậc đạt tới S nhưng bọn hắn nhập ngũ thời điểm, bảo mật cấp bậc là E, cái này cũng bài trừ. Không đúng, còn có một cái khả năng. Tiêu Phong mày chậm rãi nhíu lại, còn có một cái khả năng, bọn họ trực thuộc thượng cấp, không phải không không hai căn cứ, cho nên không chịu hắn điều khiển. Tiêu Phong hít hà một hơi, là hắn. 511 liên nghệ nhắc nhở. Cùng lúc đó, liên nghệ chí nao chấn động, hắn lược giơ tay, thấy được một cái màu đỏ nhắc nhở. Hợp cái này địa phương hắn quá rõ ràng. Trong tối ngoài sáng trang, cũng chưa cái gì, hắn tin tưởng Vân Mạt có năng lực ứng phó. Nhưng quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức thiết luật, sẽ làm nàng rất khó chống đỡ, khả năng sẽ dẫn tới nàng không thể không đi chấp hành một ít hẳn phải chết nhiệm vụ. Cho nên, hắn làm trước một bước cán bài, đem mấy người này Điều chỉnh thành dư an, kỳ đội cận vệ. Kể từ đó, những người khác không thể trực tiếp điều động, thả điều động xin sẽ đồng thời gửi đi đến hắn chí náo. Loại này an bài, đã có thể bảo đảm bọn họ trưởng thành, lại có thể lẩn tránh một ít chí mạng thương tổn. Tuy nhiên, nhanh như vậy liền có người muốn động nàng. Cốc Cam Tinh, về cấp nhiệm vụ. Hắn khẽ môi lộ ra một mạt cười lạnh. Hắn tóc lý thật sự đoản, đóng lại tắm vòi sen vòi phun, tàn lưu giọt nước từ tóc đen thượng chảy xuống. Mạch sắc mà khẩn thật cơ bắp chút nào không có vẻ khoa trương, ngược lại có loại ra tính mỹ cảm. Ừm, bộ đội đặc chủng đều là có 8 khối cơ bụng nam nhân, huống chi bộ đội đặc chủng trung huấn luyện viên. Tùy tay kéo xuống một khối màu xám khăn lông, liên nghệ từ trong phòng tắm đi ra. Hắn tùy tiện xoa xoa tóc, thay rộng thùng thình màu đen quần đùi, tròng lên một kiện quân dụng áo thun. Liên nghệ đăng nhập hệ thống, xem xét nhiệm vụ xin người tư liệu sau, lẳng lặng suy tư trong chốc lát. Dạng sáng hai điểm, trí não phát ra ong ong chấn động. Cùng với một tiếng so một tiếng đại linh âm, Vân Mạt tinh thần còn ở ngộng dư giữa, một chút cũng không nghĩ để ý tới. Bạn cùng phòng lại đây đẩy nàng một phen, Vân Mạt ý thức được đã quấy rầy đến người khác nghỉ ngơi, phất tay cắt đứt. Không trong chốc lát thời gian, thông tin lại tới nữa. Híp mắt con mắt xem giây số, không quên biết, tựa hồ vẫn là ngủ chăng quá, cực kỳ cùng loại năm đó điện tín lửa dối. Cắt đứt. 10 giây sau, lại chớp nhất vang lên. Lại cắt đứt. Thì âm. Không có an tĩnh một phút, lại là một cái tân thông tin. Bí mật lại như thế nào làm được tinh âm còn có thể chấn động cùng văng linh. Vân Mạc cực kỳ bực bội, này chấp nhất chết kẻ lừa đảo, còn có để người ngủ. Nàng một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, tức khắc cảm giác được cả người giống như bị nghiền một lần, cơ bắp nhức mỏi lợi hại. Nhìn đến bạn cùng phòng lại nằm đi xuống, nhỏ bé tiếng ngáy vang lên, nàng kéo ra cửa phòng đi đến yên lặng góc, tức giận truyền được, xem cũng chưa xem đối diện. Hơn phân nửa đêm không ngủ được, đánh cái gì quấy rầy thông tin. Người đầu góc làm thí băng rồi. Video chung liên nghệ, ân. Vân mặt đầu tiên là công nhận ra này, nói cực có tiêu chí tính âm sắc, lại lần nữa thấy được gương mặt kia, nháy mắt dùng mình một cái, hoàn toàn tỉnh. À, liên giáo quan, là ngài à, có việc như sao? Liên nghệ, đầu góc làm sao vậy? Vân mặt, à, không có, ngài nghe lờ ẩm. Mới vừa một cái đồng liêu tìm ta tâm sự, ta này khai đạo hắn đâu? Liên nghệ nghe nàng này hồ biên, nhịn không được hỏi, khai đạo cái gì? Vẫn mặt hung hăng hít vào một hơi, "Nị mạ ngươi nửa đêm không ngủ được, có việc nhi nói chuyện này, nắng người khác thí đại điểm nhi sai muốn làm gì?" "Bất quá, trứng chọi đá." Nàng vẫn là cười cười, cũng không có gì, hắn liền huấn luyện quá mệt mỏi, hỏi ta nói tỉ, nhân sinh lộ như thế nào như vậy khó đi. Ta đây đành phải nói cho hắn, nhân sinh đều khó, huống chi hắn đi vẫn là điều lối dễ đâu. "Ngươi nói hắn hảo hảo nhân sinh lộ không đi, làm gì luẩn quẩn trong lòng tới nơi này?" "Này không phải đầu gốc làm thí băng rồi sao?" Liên nghệ: Ha ha, ta liền nghe, không nói lời nào. Người tiếp theo lựa dối. Vân Mạc một chút không xấu hổ, không thành ý viên song hoàng lúc sau, nhìn chằm chằm màn hình hỏi hắn, liên giáo quan như vậy muộn thông tin, là có chuyện. Trung ương tinh hiện tại cũng ban đêm 12 giờ đi. Liên nghệ kéo kéo khoe miệng, hắn là cố ý chọn thời gian này đoạn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa giờ trong vòng bọn họ hẳn là sẽ có khẩn cấp tập hợp, hai việc tiến đến cùng nhau, không chậm trễ. Vân Mạc nghe xong, tức khắc trợn tròn đôi mắt, không thể đi. Lúc này mới ngày đầu tiên a, chúng ta vẫn là tân binh a. Liên Nghệ, thực xin lỗi, ngày hôm qua ngươi là, nhưng hôm nay, ngươi đã không phải. Vân Mạt che lại ngực, hôm qua hoa cúc là như vậy dùng sao? Liên Nghệ, ngươi xung quanh có người sao? Vân Mạt xoay một chút đầu, lại tinh tế cảm thụ một chút, không có. Lưu ý một chút tiêu phòng, Liên Nghệ đơn giản nói một chút sự tình. Loại chuyện này không cần phải giấu giếm, cần thiết làm nàng thời khắc để cao cảnh giác. Hôm nay tiêu phong không có thành công, không xác định kế tiếp có thể hay không tiếp tục thử, vạn nhất chọn dùng nhất bổn đối kháng thủ đoạn, còn phải làm tốt hứng đối chuẩn bị. Vân Mạt chào phúng nhẹ a, méo cằm suy nghĩ trong chốc lát, ba ngày phải đến quá một cái tiểu quá quẻ, hữu kinh vô hiểm, nguyên lai like là ứng ở chỗ này. Liên Nghệ tiếp theo nói, cũng không cần quá lo lắng. Ngươi nhớ kỹ, cho các ngươi qua đi, không phải đi toi mạng. Ngươi hiện tại quyền hạn quá thấp, hẳn là chỉ có thể thông qua thông tin thất đối ngoại liên lạc, khả năng sẽ bị nghe lén. Cho nên, có vấn đề đi tìm Dư An Kỳ, hắn giải quyết không được sẽ tìm đến ta. Vân Mạt đối với màn hình, nghiêm túc nói một câu, "Cảm ơn." Liên Ngụy trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, lúc này khẩn cấp tập hợp tiếng huýt đột nhiên vang lên. "Đi thôi." Liên Ngụy nói. Vân Mạt xem hắn cầm lấy ly cà phê tử, nghĩ đến là muốn tiếp tục thức đêm đi. Ánh đèn đánh vào trên mặt, nhớ tới này cũng từng là cái cậu bức giống nhau thanh niên, cư nhiên bị trên vai gánh nặng sinh sôi ma thành một cái trầm một người. Cũng là Thiên Nhai Lưu Lạc người a. Vân Mạc nhịn không được nhắc nhở một câu, buổi tối vẫn là đường uống cà phê, đối giấc ngủ không tốt, ngươi nếu yêu cầu ngắn ngủi nâng cao tinh thần nói, quay đầu lại ta cho ngươi sứng một khoản chung dược. Liên Nghệ đôi mắt chớp chớp, đây là ở quan tâm hắn. Ta đi tập hợp, hẹn gặp lại. Vân Mạc vội vàng cắt đứt thông tin, vô cùng lo lắng phóng đi tập hợp. Liên Nghệ trong thai không ngừng xoay quanh vừa rồi đối thoại, khóe môi không tiếng động, chậm rãi dương lên. 512 sạ kích huyết luyện. Sơn thể dục thượng Tân binh đã xếp hàng chẳng hảo, Vân Mạt khoan thai tới muộn. Thiêu Phong lập tức chỉ vào nàng cái mũi, "Vân Mạt, bước ra khỏi hàng." Làm 200 cái hít đất. Vân Mạt trên đầu bao phủ một mảnh mây đen, nàng tay chân đều làm mềm, lại làm 200 cái hít đất chẳng phải là muốn thăng thiên. "Báo cáo huấn luyện viên, tập hợp thời gian 5 phút, ta cũng không có đến chế." Vân Mạt theo lý cố gắng. Đây là cuối cùng một người lệ thường trừng phạt. "Lập tức." "Lập tức bước ra khỏi hàng." Tiêu Phong quân đǔng đạp lộc gục vang lên, 300 cái hít đất. Báo cáo huấn luyện viên, ta cùng nàng đồng thời đến, ta xin cùng nhau bị phạt." Hoắc xuyên đứng thẳng, thanh âm to lớn vang dội. "Báo cáo huấn luyện viên, ta cũng xin cùng nhau làm." Lưu Dược đám người cũng không yếu thế hô một câu. Trong đội ngũ những người khác ánh mắt lập lòe, nhìn bọn họ năm cái, thần sắc có chút phức tạp. "A, cùng ta tới này bộ." "Uy hiếp ta." Tiêu Phong hừ lạnh. "Báo cáo huấn luyện viên, cũng không phải uy hiếp." Hoắc Xuyên giơ tay đỡ ngực, trung khí mười phần, không không hai căn cứ Tôn chỉ là, đoàn kết, phục tùng, chấp hành. Chúng ta chỉ là ở quán triệt căn cứ lý niệm. Báo cáo huấn luyện viên, ta cũng không cần, Vân Mạt lập tức nói. Hoắc Xuyên hoành nàng liếc mắt một cái, câm miệng. Một người làm là nhục nhã, một đám người làm liền không phải. Nàng chẳng lẽ không hiểu sao? Vân Mạt đương nhiên hiểu, nhưng nàng tưởng càng nhiều. Quả nhiên, học được chênh luận. Tiêu Phong đôi mắt ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ ngăm đen. Nếu các ngươi như vậy có chiến hữu tình, không thành toàn các ngươi giống như cũng không thích hợp, 400 cái hít đất. Vân Mạt Tu đoán nhìn mắt Hoắc Xuyên, lại nhìn mắt Lưu Dược, các ngươi thật là hảo huynh đệ, các ngươi thật là tới giúp ta sao? Hoắc Xuyên hèn mọi người. Em. Tiêu Phong làm mặt khác Tân binh đứng nghiêm chẳng hảo, liền như vậy chơ mắt nhìn bọn họ làm. 400 cái hít đất, là thật khó, nếu không phải Vân Mạt Tâm thầm cho chính mình trụ chương tăng cường bay liên tục năng lực phù, lúc này chỉ sợ đều không đứng lên nổi. 1 2 3 Ban đầu, chỉ có bọn họ năm cái chứng minh số. Không biết từ khi nào bắt đầu, hồng linh nhỏ giọng đếm lên, sau đó chính là một mảnh nhỏ người đi theo đếm lên, con số bên trong lộ ra chính bọn họ cũng không biết cảm xúc. Thang đến 400 cái con số số xong, tiêu phong trong tưởng tượng hình ảnh đều không có phát sinh. Hắn đồng tự rụt một chút, một cái a cấp thể chất người, có thể làm được điểm này, này nữ sinh ý chí lực thập phần cường hãn, mà hắn, thích nhất chính là bẻ gãy cường hãn mầm. Nàng từng cùng liên nghệ cùng nhau xuất hiện quá con giúp quá đường ngu. Nếu không phải liên hệ, Mai gia không có khả năng đảo. Mai gia nếu không ngã, hắn chính là 27 quân nhất trạm tay là bỏng nhân vật, đừng nói chúng ta, đại tá đều là có khả năng. Hắn không phải ở đường ngu trọng thương suốt ngũ sau, nhục nhã quá hắn vài lần sao? Họ liên đuổi tận giết tuyệt, làm hắn ở trong quân đái không đi xuống. Nếu không có đường thượng tướng an bài, hắn khả năng liền cùng quân lữ vô duyên. Đường thượng tướng nhắc tới quá, Nhiễm Duẫn Linh chần thường, rất có thể là Vân Mạt chưa khỏi. Một khi đã như vậy, hắn liền lại đưa đường thượng tướng một cái đầu danh chẳng hảo. Đứng vào hàng ngũ, Thiêu Phong không chế được tức giận nói: "Tháng năm thiên không tính nhiệt, nhưng kế tiếp cực hàn khoa, thiếu chút nữa làm cho cả liên đội mắt choáng váng. Huấn luyện xong sau tất cả đều là một thân hãn. Khoa rất đơn giản, võ trang toàn bộ hành trình lao tới nửa giờ, không được thiếu với 20 km. Gập bụng cùng hít đất nửa này nửa nọ giờ, 2000 cái đủ tư cách, làm không được một lần nữa bắt đầu. Đơn xạ kép nửa giờ, Mấu chốt nhất chính là, này hết thảy đều thành lập ở gấp 3 trọng lực tiền đế hạ. Trong lúc vô phùng hành tiếp, không có bất luận cái gì ngừng lại khả năng. Thật vất vả căng qua đi, lại là phân tổ đơn binh chiến thuật huấn luyện. Tân binh rút thăm chia làm AB hai tổ, ở 10 mét lớn lên bùn trong đất, phủ phục đi tới. A tổ sau khi chấm dứt thay phiên mê tổ, vân mặt cùng hóa xuyên ở A tổ. Ban đêm, sân huấn luyện mà đại đèn chiếu, tầm mắt tuy hảo, nhưng là lại cực kỳ chói mắt. Tiêu Phong mệnh lệnh tràn ngập ám chỉ, Hắn sao có thể cho bọn hắn đoàn kết cơ hội? Tốt nhất là cho nhau giẫm đạp, bài xích này năm cái người đáng ghét. A nhóm canh gác vang sau phủ phục đi tới, B tổ xem chuẩn, chiến hào bên trong chính là các ngươi mục tiêu, xạ kích. Chúng ta luôn luôn lý niệm là chọn lựa ưu tú nhất binh lính, ai có thể tiến vào kia 30 cái doanh trại, muốn xem các ngươi tân binh kỳ biểu hiện. A tổ phụ trách chạy trốn, B tổ phụ trách xạ kích, lấy chúng đạn số khấu giảm hữu hiệu xạ kích số, làm các ngươi đêm nay thượng phụ trọng chạy số đến. Hiểu chưa? Mặt khác, đây là khảo hạch, chính mình nghĩ kỹ, người được đến điểm, chính là người khác vứt bỏ điểm. Ba tháng sau, ta chỉ cần ba mươi cá nhân, mình bạch sao? Mình bạch. Cái này quy tắc đối với phủ phục người thập phần không hữu hảo, kia cơ bản chính là sống điêm ngắm, như thế nào trốn? Trốn nơi đó. Biện pháp tốt nhất là lợi dụng đồng đội thân thể tới che đậy. Một tiếng huyết gió, vân mặt cùng hoác xuyên liếc nhau, hai người nhanh chóng thoát ly đại bộ đội, hướng phía trước chạy như điên. A tổ dư lại người phản ứng chậm một phách, thực mau liền người một nhà quay cuồng thành một đoàn. Bệ tổ đánh quả thực không cần quá sảng, đánh chỗ nào, như thế nào đánh. Đánh súng máy. Lúc này là chính đại quang minh báo xã tốt nhất cơ hội. Nang súng tuy rằng trang chính là cao su đạn, nhưng cũng rất đau. Ai mẹ nó đánh ta đôi mắt. Họ Triệu ta thảo, ngươi lại đánh một chút thử xem. Ngắn ngủn 50m, A tổ người lăn lằn là hoa 8 phút mới bỏ hoàn toàn trình. Trong lúc, vân mạt không ngừng ở nước bùn chung quay cuồng. Ý đồ tránh né đón đầu mà đến đạn dược. Tiêu Phong cùng mấy cái huấn luyện viên đứng ở cách đó không xa xem, một huấn luyện viên chỉ vào Vân Mạt thân ảnh, "Khó lường a, này học sinh có phải hay không có thể dự phán, nàng nếu là tốc độ mau một chút, ta nhìn chúng đạn sát suất sẽ thấp rất nhiều." Tâm tắc, hảo thảm, một khắc huấn luyện viên ôm cánh tay, "Ai da, đều đánh ra phù thanh âm." Bệ tổ dọc theo này chiến hào phân bố, súng máy chỉ có thể đánh trúng hữu hạn tầm nhìn nội mục tiêu. Hắn đối người khác một chút hứng thú đều không có. Xuyên thấu qua đêm coi kính, gắt gao nhìn chằm chằm kia khối khu vực. Vài giây sau, hắn khẽ môi câu lên, "Tới." Vân Mạc cảm thấy đỉnh đầu đau xót, một viên đạn chính chính đánh trúng nàng giữa mày, kia lực độ làm nàng tê một tiếng, trong đầu xuất hiện ngắn ngủi cho trống. Nhưng thực mau, lớn hơn nữa nguy cơ cảm truyền đến, Vân Mạc nhanh chóng hướng bên cạnh lật mình. Liên tiếp lên đạn cùng đạn dược gào thét tiếng gió truyền đến, phác phác rơi xuống nàng bên cạnh vị trí. Vân Mạc ngẩng đầu, cung sở tử mạc tâm mắt tương tiếp, "A!" Trơ coi, ba ba sẽ làm ngươi biết cái gì mới kêu đau. Có sở tử mạc ở bên này, hơn nữa đạn dược đánh trúng cơ bắp đau đớn, Vân Mạt biết chính mình khả năng ít nhất trúng 20 tới đạn. Nếu là chúng đạn số khấu giảm đánh trúng số lượng, như vậy thực xin lỗi đồng liêu nhóm, cùng nhau tương ái tương sát đi. Một vòng kết thúc trao đổi nơi sân, Vân Mạt rung nàng tay xuống bắn tỉa chuyên nghiệp thực lực, nói cho sở tử mạc, chớ chọc nữ nhân. Nàng quy dạ̣p trên mặt đất, nâng thương, đổi đạn, xạ kích, liền mạch lưu loát đánh tới cuối cùng vì để cao hiệu suất, thậm chí dùng tới song thương. Kết quả là khả quan. 513 đánh người và mặt. Sở Tử Mạc thật hối hận. Cú tẩy viên đạn giống như rời trong xương, nhắm ngay hắn mặt một phát lại một phát, cơ hồ không có tạm dừng đánh lại đây. Nếu hắn cúi đầu, liền sẽ đánh tới đỉnh đầu, phần cổ, mu bàn tay. Dù sao chính là không bị quần áo che đậy thả đau nhất bộ vị, mà hắn không có khả năng đem mặt vẫn luôn chôn ở trong nước bùn mặt, ai biết bọn họ từ chỗ nào làm cho bùn và thực tanh hôi vô cùng. Sở Tử Mạc rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu. Hưu, hưu. Hưu liên tục tam phát cao su đạn, chánh đi đôi mắt, đánh vào qua hàm thượng, còn có một phát ở giữa mũi, làm mũi hắn nháy mắt to lên, nước mắt đều đi theo để lại ra tới. Mẹ nó. Sở Tử Mạc hận không thể lập tức nhảy dựng lên. Thảo, ai mẹ nó nói đánh người không vả mặt, hắn này không lâu sau, mặt đều mau bị đập nát. Loại này thương là muốn lên đạn. Đại dưới đèn mặt Liền thấy người nọ tại chỗ đứng, đôi tay cầm súng, tay trái xuống phía dưới vùng, tay phải xuống ống một thác, chính là củ cụp thanh thúy lên đạn thanh. Theo sát tay phải vùng, chân hướng lên trên đỉnh đầu, không đợi nhắm chuẩn, hai quả viên đạn đã trước sau bắn ra, ở giữa hắn mặt. Trợ thủ đắc lực tệ bắn không phải cái gì tuyệt kỹ, trong quân không ít người đều sẽ. Nhưng lên đạn tốc độ nhanh như vậy, liền không phải người bình thường có thể làm được, ít nhất sợ tử mạc chính mình làm không được. Mà theo hắn hiểu biết, chính là hắn ba thuộc Hạ Bình. Có thể làm được cái này tiêu chuẩn, cũng là người xuất sắc trung người xuất sắc. Sở tử mạc ánh mắt, thảng lăng lăng nhìn chằm chằm nơi xa bóng người, nghiến răng nghiến lợi. Cái mùi chua xót đồng thời nước mắt và nước mũi dàn dụa. Nha. Đánh khóc. Cái này chúng đạn vị trí không tồi a, thanh âm thanh thúy, bị đánh người phản ứng giống như cũng man thú vị. Vẫn mặt giống như mở ra tân thứ nguyên, một chút đồng tình tâm cũng không có, tiếp tục chiếu hắn nuôi phát lực. Phanh phanh phanh. Đau đớn trung hỗn loạn chua xót. Lại như thế nào đều vùng thoát khỏi không được. Nàng giống như là có thể dự phán, hướng bên kia nghiêng cùng tránh né đều không có dụng. Chẳng sợ hắn vi phạm phủ phục đi tới yêu cầu, lựa chọn trước nào lộn, chỉ cần hắn mặt lộ ra tới trong nháy mắt, mối liền tất nhiên sẽ toan. Sở Tử Mạc khí trên mặt cắn cơ đều ở đồng đường, dứt khoát không quan tâm, túi đầu bế khí hướng phía trước cuồn bò. Vân Mạt trợ thủ đắc lực tế bắn, tiếp tục truy kích, Sở Tử Mạc rốt cuộc bò ly nàng tầm bắn phạm vi. Vân Mạt bĩu môi, thời gian quá ngắn, Không đánh đã đá huyễn, có điểm tiếc nuối. Híp mắt con mắt xem nghe hồ di động bê tổ thành viên. Cái này kêu di động địa. Xách. Mau đừng châm chọc nhân ra di động. Như vậy chậm tốc độ chỉ có thể xứng gọi là xuống địa, tồn tại mà thôi. Lúc này nàng không chủ động mời chào thù hận, chung quy chung củ đánh. Theo sau, lại có bao nhiêu danh mục tiêu xuất hiện ở nàng trong tầm nhìn. Đa số người chỉ lo đi phía trước bò, thường thường bỏ qua đối chính mình che đậy. Đương nhiên nơi này xác thật cũng không có gì hảo che đậy địa phương. Vân Mạt quyết đoán cấu động có súng, thái độ thông dong ổn định, nhìn như sân vắng tản bộ lại đạn không giả phát. Một người qua đi chính là người thứ hai, có đôi khi sẽ có 2 3 cái đồng thời xuất hiện ở trong tầm nhìn. Thông minh một chút, sẽ xảo riệu lợi dụng đồng đội thân hình tới ngăn cản uy hiếp. Vân Mạt càng đánh càng cảm thấy đến không khỏe, người thông minh luôn là rất nhiều, đánh tới mặt sau phát hiện, lợi dụng đồng đội bảo tồn chính mình, trở thành đa số người lựa chọn. Này không đúng, tuyệt không đối. Bọn họ không phải địch nhân, bọn họ là đồng đội. Bọn họ muốn ăn ý cùng Tín Nghiệm, mà không phải cho nhau hại cùng phòng bị. Vân Mạt ánh mắt thâm đi xuống, nàng đã bắt giữ tới rồi Tiêu Phong dụng ý, quả nhiên là âm hiểm. Không thể làm hắn như vậy đi xuống, nếu không nải nhóm người Tín Nghiệm nhất định sẽ đi vào lạc lối. Không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, hai bên đổi vị, lại là tân một vòng đơn biên cắt dao hẹ. A tổ kín người thân là nước bùn, thở hỗn hển, sợ tử mặc trước sơ soạn một phen mặt. Tê mã đức khẳng định chảy ra, đau quá. Hắn dùng sức nắm chặt ngón tay, điều chỉnh một chút hô hấp, hô hô bắt đầu sạc kích. Gậy ông đập lưng ông. Nhưng mà Vân Mạt không có cho hắn cơ hội, nàng tốc độ có chút chậm, bên người thường thường sẽ bị mặt khác đồng học lướt qua đi, vừa vặn chặn sở tử mạc tầm mắt. Mặc dù không có những người khác thời điểm, nàng cũng sẽ thường thường xe dịch trốn tránh, chỉ ở hắn đổi đạn dược 10 giây không đến khoảng cách, đem mặt lộ ra tới nhanh chóng đi trước, không trong chốc lát công phu đã không thấy tăm hơi. Sở tử mạc khí ngỡ răng, rốt cuộc đem hỏa khí rơi tại những người khác trên người, có ba phần tư người, đều bị hắn đánh trúng quá mũi. Và mặt. Ba ba là chuyên nghiệp. Mọi người thành tích bị thật khi thả xuống đến trên màn hình lớn, số liệu ra tới thời điểm, mọi người tựa hồ tìm được rồi đau đớn căn nguyên. Ngoa tào. Ai là sở tử mạc? Mười phút đánh trúng 650 cái, người mẹ nó lương tâm không đau sao. Ta cái mũi có phải hay không hắn đánh? Có á tổ tân binh kêu to lên. Mau đừng tất tất, Bệ tổ đổi mới hoàn toàn binh vận mặt xem màn hình, trung ương vị trí có cái tên cũng thập phần bắt mắt, vẫn mặt không cũng đánh hơn 300 cái. Nàng không phải a tổ sao? Nay bất tải một vòng sao? Hơn 300 cái không phải nói, chúng ta đều bị nàng luân một lần. Mặt đâu? Ngoa tào, bị một nữ nhân nghiến áp, các huynh đệ mặt đâu? Nói lung tung cái gì đạo? Thượng. Một huấn luyện viên đứng ở khởi điểm, một chân đem một cái tân binh đá hạ vũng bùn. Đây là một hồi đồng thời khảo nghiệm sức chịu đựng. Nhãn lực cùng sức bật huấn luyện. Đừng nhìn theo trình tự không nhiều lắm, nhưng thể năng thực mau khô kiệt, kết thúc thời điểm, tất cả mọi người cơ bắp nhũn ra. Vân Mạc Khấu phân hạng rất nhiều, nhưng đạt được càng nhiều, cho nên không cần phụ trọng thêm luyện. Sở Tử Mạc tối tăm ngồi ở trong một góc, xung quanh không một tảng lớn, tới mấy ngày, cho nhau chi gian có điểm giải, đa số người đối hắn cảm giác đều là nhận người ngại, tối tăm, tự đại, nói chuyện âm dương quái khí. Hồng Ninh chậm rì rì dịch qua đi, đưa cho hắn một khối sạch sẽ khăn lông. Sở ca, trước lao lao. Hồng Ninh vốn là cái cơ giáp duy tu sư, đến từ hạ tải tinh, thể chất chỉ có bê, làn da trắng nõn, cái đầu 1M76 bộ ráng, ở liên can động một chút 1M95 nhân bên trong, có vẻ thập phần nhỏ gầy. Hắn coi như là trong đội ngũ khan hiếm kỹ thuật binh chủng, buồn không cần tham gia như vậy khắc nghiệt huấn luyện. Nhưng Hồng Ninh muốn bắt được 30 danh tinh anh danh lạch, để bắt được nhiều nhất cơ giáp sử dụng quyền hạ. Lần này hắn đạt được khấu giảm hữu hiệu trúng đạn số, phủ 300 nhiều. Sở không phải muốn chạy chết ở này trên sân huấn luyện. Bất quá hắn rất lạc quan. Như hắn tên sở chỉ, Hồng Ninh cả người cũng là bình thản an bình, đặc biệt hảo tính tình, trong đội không ai không thích hắn. Sở Tử Mạc mặt vô biểu tình tiếp nhận Khan Long, đôi mắt trước sau truy đuổi vân mạn, thấy bọn họ năm người đàm tiếu tiếng rõ, có loại nói không rõ khó chịu. Hồng Ninh cười tủm tỉm nói, bọn họ cảm tình thật tốt. Sở Tử Mạc càng không cao hứng, lạnh giọng suy nói, cảm thấy hảo, ngươi không đi theo bọn họ, chạy tan nơi này làm gì? Hồng Ninh là cái thảo hỉ, hai ngày này nhưng vẫn đi theo hắn, rất nhiều người đều khuyên hắn làm gì mặt nóng dán mông lạnh, Sở Tử Mạc cũng muốn biết, hôm nay hắn như nguyện đã biết. Hồng Ninh hắc bạch phân minh đôi mắt trừng đến đặc biệt đại, thập phần nghiêm túc nói, "Sở ca, thật sự, ngươi này tính cách đi, quá chán ghét, ngươi xem nếu là ta đều không để ý tới ngươi, liền không ai lý ngươi, cho nên ta đành phải cố mà làm." Sở Tử Mạc, ngươi mẹ nó mới chán ghét, các ngươi cả nhà đều chán ghét. 514 văn Mạc khiêu khích huấn luyện cường độ rất lớn, mới vừa luyện đến sắp trời đem minh, Hồng Ninh liền chịu đựng không nổi ngã xuống. Sở Tử Mạc vẻ mặt lạnh nhạt, vẫn là đem hắn nâng dậy tới đưa đi quân y địa chỗ. Như vậy huấn luyện 3 ngày, Tiêu Phong trong tối ngoài sáng cấp Vân Mạt làm khó dễ, chẳng qua tổng không có thể thực hiện được, ngược lại là Hồng Ninh bị lăn đến, đã đi tam trành quân y địa chỗ. Trong đội ngũ bầu không khí cũng trở nên không như vậy hữu hảo, Ngươi Hích Kỳ thiên tính bị Cố Tình bồi dưỡng cùng phóng đại, có chút không hài hòa tiểu tâm tư liền xung ra. Tiêu Phong nhìn Hồng Linh bị tiễn đi thân ảnh, không mang theo một tia biểu tình nói, nói cho hắn, đúng giờ tham gia buổi chiều 2 điểm huấn luyện. Nếu không tự động rời đi không không hai căn cứ. Thanh âm truyền tới sở tử mạc trong hai, hắn đi xa bóng dáng dừng một chút, môi gắt gao nhấp. Những người khác đứng ở thái dương phía dưới xếp hàng, Tiêu Phong nhìn kia từng trương mướt mồ hôi gương mặt, bắt đầu dạy bảo. Ta không thích rong rải, mấy ngày nay các ngươi hẳn là đã thích hứng huấn luyện. Ta biết các ngươi rất mệt, nhưng đây đều là tất yếu. Ta lại lần nữa cương điệu, ngươi nếu tới căn cứ này, liền không cần nghĩ sẽ thực nhẹ nhàng, thoải mái nhập tử sẽ không có, nếu không ngươi liền dứt khoát rời đi." Hắn một bên nói, một bên hướng Vân Mạt trên mặt dao động. "Không ai là đặc tù, các ngươi là đồng liêu, đồng thời cũng là đối thủ." Hắn nói âm thầm tầng trầm, Vân Mạt lại nghe được câu kia đối thủ, ánh mắt tức khắc thâm đi xuống. "Hiện tại, có hay không vấn đề?" "Không có." Bố số trung khí 10 phần đáp lại. "Không có vấn đề liền giải." Một cái tán tự còn ham ở trong miệng, vân mạt thanh âm rõ ràng truyền ra tới, "Báo cáo, ta có vấn đề." Tiêu Phong mí mắt cũng chưa chớp một chút, tựa hồ đối nàng có vấn đề sự tình đã sớm liệu đến. "Nga?" Tiêu Phong nói, "Cái gì vấn đề?" Vân Mạt câu nói nói năng có khí phách, "Ta cho rằng ngài huấn luyện kế hoạch có vấn đề, ta xin có thể làm tiến thêm một bước điều chỉnh." Tiêu Phong hừ một tiếng, "Đừng bắt ngươi trường học kia bộ tới nghi ngờ huấn luyện viên trình độ, có cái gì vấn đề?" Vân Mạt không hề có lui bước. Tân binh huấn luyện là vì làm chúng ta thích ứng quân doanh sinh hoạt, là vì bồi dưỡng đối xử chân thành huynh đệ. Ngài tựa hồ quá mức rốt cuộc đơn binh thực lực, mà xem nhẹ an ý bồi dưỡng. Tiêu Phong cười lạnh một tiếng, đơn binh thực lực tăng lên, ngươi mới có cơ hội đi phát huy ngươi ăn ý, nếu không, thượng chiến trường chính là phá hôi. Vân Mạc mắt nhìn phía trước, thanh âm linh lãnh, báo cáo huấn luyện viên, ta cũng không cho là như vậy, cá nhân thực lực cố nhiên quan trọng, đoàn đội hợp tác càng không thể hoặc thiếu, ngài huấn luyện kế hoạch, trước cá nhân sau đoàn đội. Thói quen dưỡng thành lúc sâu đêm rất khó sửa đúng, một khi tiếp tục như vậy thực thi đi xuống, chúng ta sẽ xuất hiện rõ ràng đoạn bản. Tiêu Phong chẳng hề để ý, thì tính sao? Hắn chỉ vào nơi xa xem náo nhiệt huấn luyện viên, đoạn bản có thể sửa đúng, ngươi tương lai khả năng sẽ đi rất nhiều địa phương chấp hành nhiệm vụ, chẳng lẽ đến lúc đó cần thiết cho các ngươi phái người quan sao? Ngươi phải học được đi thích ứng, mà không phải hiện tại cùng ngươi trưởng quan hạt tất tất. Hắn đem đầu vai hướng một bên, cầm khẽ nâng, ta tới nói cho ngươi Bên kêu bất luận cái gì một người, đều có thể treo lên đánh các ngươi một cái bài. Ngươi hiện tại yêu cầu đoàn đội hợp tác, ở ta nơi này, không có thi dùng. Vân mặt ngửa đầu, nhìn thằng tiêu phong, ngữ điệu len ken, huấn luyện viên sợ là đối đoàn đội lực lượng có hiểu lầm. Chiến trường khúc chết vấn quỷ, một người lại cường, cũng không có khả năng mọi mặt chú đáo, chúng ta đồng đội lại nhược, hắn cũng không có khả năng không đúng tí nào. Nàng xoay người, nhìn này một trăm nhiều hào người, ngài nói rất nhiều, luận đơn binh thực lực. Lấy một địch mới là khả năng tồn tại, nhưng là ta tưởng nói chính là, chiếu ngài phương pháp luyện đi xuống, đồng dạng nhân số hạ, ngài trong miệng tình anh, không nhất định có thể thắng được ngài coi thường tân binh. Tiêu phong ha hà ha, hai tiếng, người đánh giắm. Dạy bảo thành như vậy, nay chi một trăm nhiều người liên đội tràn ngập mùi thuốc súng. Các tân binh kinh ngạc, kinh nghệ, xem kịch vui tâm tư tất cả đều có. Người trẻ tuổi vốn dĩ liền không chịu ngồi yên, tới trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều là tiêu hao quá mức đến cực hạn huấn luyện liên giải trí thời gian đều không có. Trừ cái này ra, kiêm nghiêm ngặt cấp bậc chế độ cũng làm cho bọn họ giống như đè ép một khối cử thạch. Tiêu Phong nói qua, quan đại một bậc gáp người chết, ở chỗ này, bọn họ nhìn thấy bất luận cái gì một cái có quân hàm, đều phải nghiêm, theo trưởng quan hảo. Phục Tung dấu vết bắt đầu đánh thượng, đây là một cái thống khổ quá trình, ở cái này quá trình bên trong, đồng dạng gian khổ huấn luyện các huynh đệ lại bắt đầu ly tâm, liền muốn phun tảo thời điểm đều phải phòng bị có thể hay không bị mất liệu. Loại cảm giác này thật phần khó chịu. Khó được nhìn đến có người dám chống đối người lãnh đạo trực tiếp, không ít người tâm tình là hưng phấn, ước gì đốm lửa này càng tiêu càng vượng. Huống chi, nàng nói, là thiết thực quan hệ đến bọn họ huấn luyện sự tình. Vân Mạc khiêu khích nhìn Tiêu Phong, huấn luyện viên không chịu nhìn thẳng vào ta nói vấn đề, sợ có khác tâm tư đi, cũng hoặc là nói, ngài chính là cố ý. Mà nay, huấn luyện đã một vòng, ta muốn hỏi một câu, chúng ta tiêu chuẩn có tăng lên sao? Ngài có nguyên nhân tại thi giáo sao? Các vị chiến hữu tình còn tồn tại sao? Liên tục ba cái hỏi câu, đối Thiêu Phong tới nói tự tự chu tâm, không thể nghi ngờ là đối hắn quyền uy cùng năng lực trắng ra khiêu khích. Ngay cả bên cạnh tham huấn mặt các huấn luyện viên đều súm lại lại đây, sắc mặt không phải rất đẹp. Bọn họ lén cũng thảo luận quá lần này huấn luyện kế hoạch, Thiêu Phong thuyết phục bọn họ, bọn họ cảm thấy tiền tuyến chiến sự thật chặt, có lẽ có thể thử xem thông qua cạnh tranh tới kích phát các chiến sĩ tiềm lực. Đặt tới nhanh chóng tăng lên hướng cá nhân thực lực mục đích, cho nên cuối cùng không có phản đối. Có thể nói, Vân Mạt nghi ngờ, là một lần đàn trào, không riêng trào phúng Tiêu Phong, cũng phiến bọn họ mặt. Có mấy cái huấn luyện viên bước cầm suy tư, bọn họ có phải hay không thật sự sai rồi. Còn có mấy cái tắc vẻ mặt không tán đồng, sắc mặt cũng đi theo khó coi lên. Tiêu Phong vừa muốn nói chuyện, Vân Mạt lại đánh gây hắn. Huấn luyện viên, phục tùng là thiết luật, chúng ta nhất định sẽ vâng theo. Nhưng vừa rồi cũng là ngài hỏi hay không có vấn đề, ta cho rằng ngài lại cổ vũ ta nói ra tệ đoan. Nhưng nếu nói ra, liền hy vọng ngài có thể cho một cái phương pháp giải quyết. Một huấn luyện viên đi lên trước, xem quân hàm là cái thiếu tá, ôn hỏa làm người điều giải, vị này. Lạc Cơ Vân Mạt đúng không? Ngươi sợ là thật sự hiểu lầm, lần này huấn luyện kế hoạch là chúng ta căn cứ một lần sáng tạo, thật là tưởng càng nhanh chóng tăng lên đơn binh thực lực. Vân Mạt lễ phép gật đầu, "Trưởng quan, hiện tại vấn đề tiêu điểm đã thực minh xác." Ta cho rằng đoàn đội so cá nhân thực lực quan trọng. Tiếu trưởng quan cho rằng cá nhân thực lực cường có thể đền bù đoàn đội không đủ. Nay không phải cái nguy mệnh đề, không có như vậy khó phán đoán. Có phải hay không chỉ cần chứng minh ta kết luận chính xác là có thể thay đổi tân binh huấn luyện kế hoạch. Kia huấn luyện viên tới hứng thú, nga. Như thế nào chứng minh? Nói đến nghe một chút. Vẫn mặt đạm đạm cười, rất đơn giản, tỉ thí luận anh hùng. Chúng ta tân binh liền cùng tiểu trưởng quan so một hồi thực chiến. Xem là đoàn kết tân binh có thể thắng, vẫn là thực lực mạnh mẽ lao binh lợi hại hơn. 515 thời cơ chưa tới. Kia huấn luyện viên nhịn không được tinh tế nhìn nàng vài mắt, ngươi biết, ngươi đang nói cái gì? Này mẹ nó từ chỗ nào tới ý nghĩ kỳ lạ náo động. Ngươi đương cắm cánh ngươi chính là điểu nhân có thể trời cao sao? Tân binh đối lao binh, xả mấy cái trứng đi. Vẫn mặt lướt qua hắn, hướng tới Tiêu Phong làm cái khiêu khích ánh mắt. Tiếu trưởng quan, ngay ý tứ đâu? Dám tiếp ta khiêu chiến sao? Tiêu Phong sắc mặt, âm trầm có thể nhỏ dọn thủy tới. Ở bất luận cái gì Viễn Trinh Bộ đội, thực lực đều là một cái tuyệt đối như bức gạch. Viễn Trinh Bộ đội binh lính vào sinh ra tử, tính tình đều thực kiên ngạo, cho dù là bọn họ đã xúc ở viên tinh cầu này dưỡng sinh nhiều năm như vậy, cũng không thể toàn bộ ma diệt bọn lính ra tính. Tại đây loại trong đội ngũ, muốn trấn được thủ hạ binh, biện pháp tốt nhất chính là khiêu chiến trong sân nghiền áp bọn họ, trấn trụ bọn họ. Mà nơi này binh, tuyệt đại đa số đều là thật đánh thật năng lực, tuyệt không giả dối. Hiện giờ, Vân Mạt đương cái này thứ đầu, đây là nói nàng không phục hắn quản giáo. Nhưng nàng khiêu chiến, lại không phải đơn binh thực lực khiêu chiến, mà là một hội thực chiến ngụy. Mặc kệ là cái gì, đây đều là khiêu khích. Hắn nếu không tiếp, ở người khác trong mắt, liền thành không có bản lĩnh chỉ có thể dự chức vụ áp người bao cỏ, này sẽ trở thành hắn về sau mang binh đoàn bản. Có thể nói, Vân Mạt cho hắn thắng một nước cờ. Lão binh đối tân binh, thắng thắng chi không vỡ, thua chỉ sợ sẽ càng nan kham. Đổi cả biệt người, khả năng sẽ trực tiếp cự tuyệt hoặc giảm bớt lao binh số lượng. Tiêu Phong vây quanh Vân Mã xoay hai bước, trong mắt tinh quang chớp động, nửa ngày không nói gì. Dương Tiểu Binh nhóng cho rằng hắn ít nhất sẽ tức giận, hoặc là khiếm tốn một chút thời điểm, Tiêu Phong chậm rãi rỉ rỉ cười. Hắn cười, làm Lưu Dược khẩn trương lên, không phải đâu. Hắn sẽ không thật sự đáp ứng đi. Hoặc xuyên trừng hắn một cái, đáp ứng rồi lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng? Lưu Dược, ngươi sợ không phải ăn mê hồn đan. Này muốn như thế nào có tin tưởng?" Tiêu Phong hỏi Vân Mạt, "Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi có thể đánh thắng dạng đi, liền cảm thấy chính mình năng lực chỉ huy rất lợi hại, là có thể tùy thời phiên bản." Mọi người vừa nghe, tức khắc khẽ khẽ nói nhỏ, nhìn về phía Vân Mạt, tầm mắt cũng lộ ra cân nhắc. Bọn lính đến từ các đại tinh cầu, không nhất định đều chú ý quá nàng tỷ thí, có một ít người vẫn là ở vào cái biết cái không trạng thái, chỉ là cảm thấy nàng người tương đối dám nói, lá gan rất lớn. Lại không nghĩ rằng Nàng cư nhiên còn cùng giãn đi đánh qua đối thủ. Khó trách dám nói năng lỗ mãng. Vân mặt giếng cổ không gợn sóng cười cười. Ta tự tin ở nơi nào, ngài nhất định sẽ biết. Như vậy tiếu trưởng quan, ta khiêu chiến ngài tiếp sau. Hành. Tiêu phong vấy vây tay, một vòng lúc sau. Vân mặt nói, không, ta yêu cầu hai chú. Hai chú trong vòng từ ta tới an bài chúng ta này chi liên đội huấn luyện kế hoạch. Hai chú lúc sau tỉ thí. Tiêu phong cách không ngật đầu, trên mặt treo không rõ biểu tình, thức hảo. Hai chú lúc sau chúng ta thực chiến thấy, nếu ngươi thắng, như ngươi mong muốn, huấn luyện kế hoạch dựa theo đề nghị của ngươi tiến hành sửa chữa. Nhưng nếu ngươi thua. Nói tới đây, hắn cố ý ngừng lại, nhìn quét hơn 100 tân binh, bị hắn nhìn đến người ánh mắt có chút chỗ tránh. Nếu ngươi thua, như vậy ngươi liền thành thành thật thật câm miệng huấn luyện, sau này ta không hi vọng nghe được ngươi bất luận cái gì tự cho là đúng luận luận. Liên đội truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh, có thể nói, tiêu phong điều kiện tương đương khoan dung. Vẫn mặt chọn chọn Tạm Y. A. Không tính không đầu óc sao? Không có trước mặt mọi người làm ra bức nàng xuất ngũ hoặc mặt khác hành động, nhưng tin tưởng hắn nhất định có hậu tay. Tiêu Phong quay đầu lại nói, "Nhưng là, chúng ta lần này cũng đến chú ý một chút dân chủ, ta không thể mạnh mẽ yêu cầu tân binh chậm trễ huấn luyện bồi ngươi chơi cái gọi là đoàn đội trò chơi, cho nên ngươi yêu cầu chính mình chứng minh." Vân Mạt ánh mắt lạnh lùng, "Quả nhiên già chiêu. Làm nàng chính mình chứng minh. Đừng nói các tân binh chi gian thượng không quen thuộc, nâng cấp không ra cũng đủ dụ hoặc." liên quan tính chậm trễ hai chu huấn luyện, những cái đó khát vọng trở thành tinh binh người có thể hay không nguyện ý, đều là cái vấn đề. Rốt cuộc, ở rất nhiều người trong mắt, hoán giận về hoán giận, nhưng chân chính trốn tránh huấn luyện người không nhiều lắm, kiên trì xuống dưới mỗi ngày huấn luyện, liền có khả năng so người khác nhiều đi một bước. Vân Mạt đứng ở đội ngũ hàng đầu, nhìn quét một vòng, quả nhiên nhìn thấy trốn tránh ánh mắt. Như vậy tiểu trường quan, một khi đã như vậy, tỉ thí hay không từ chúng ta số đủ quân số lại bắt đầu tính hai chu. Vân Mạc hỏi. Thiêu phong rộng lượng vung tay lên, kia có thể. Dù sao chiêu không đến người, trận thi đấu này cũng vô pháp đấu võ. Sở tử Mạc đã đã trở lại, hắn yên lặng đứng ở trong một góc, nhìn đến đội ngũ trước người, âm thầm cắn chẳng răng. Lại bị nàng so quá khứ. Cơm chưa thời gian, Vân Mạc chậm gì gì bưng mâm đồ ăn. Lâm Phạm Thành đi theo bên cạnh lại nhảy, ta nói Vân Cà, ngươi xúc động đi. Ta một trăm pháo hôi cùng lao binh so. Vân Mạc xách một tiếng. Ta cũng không làm không nắm chắc sự tình. Lưu Dược cũng cảm thấy chính mình thao một viên lão phụ thân tâm, không phải, này không phải chúng ta đánh quá bất cứ lần nào diễn kịch a, đây là nhân số ngang nhau, lão binh cùng tân binh chi chiến á ngươi tính toán như thế nào đánh? Vân Mặc nói, không nóng nảy. Mặc Mặc nuốt kinh hoàng trái tim, ánh mắt rạng rỡ, ta cảm thấy hiện tại ngữ ngữ, ta mẹ nó cư nhiên đặc biệt phấn khởi. Lưu Dược, ta cảm thấy ngươi ở trong bước. Hoắc Xuyên đem mâm đặt ở mặt bàn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh vị trí Tư giận hỏi, "Chúng ta ăn cơm ngươi đi theo làm thí? Quan ngươi đánh rắm, lại không phải đi theo ngươi." Sở Tử Mạc lạnh lùng cầm bộ đồ ăn ngồi xuống. Gần nhất hắn luôn là như vậy, không xa không gần đi theo, cũng không giao lưu cũng không nói lời nào, đi chỗ nào cùng chỗ nào, cùng cái kiểu mạch nha giống nhau, quẳng cũng chẳng không ra. Mấu chốt này kẹo mạch nha mặt sau còn có khối tiểu kẹo mạch nha. Hồng Ninh cười tủm tỉm thấu đi lên, "Uy, các ngươi thật muốn cùng huấn luyện viên đánh một trận chiến sao? Ngươi xem ta được chưa?" Sở Tử Mạc lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong lô núi mặt một tiếng hừ. Vân Mạt cười ha hả, "Hay nha, hoàn nên." Hồng Ninh thực vui vẻ, "Hoa, thật tốt quá, về sau chúng ta chính là đồng đội." Sở Tử Mạc túi đầu lay cơm. "Ai hiếm lạ." Ngày này, tựa hồ cố ý giúp nàng cũng hoặc là muốn nhìn náo nhiệt, Tiêu Phong buổi chiều hướng luyện chung, cho bọn hắn lưu đủ giao lưu thời gian. Hắn thật là đặc biệt muốn nhìn một chút, nàng bị người cự tuyệt biểu tình. Vân Mạt lão thần khắp nơi ngồi ở dưới tảng cây thừa lương. Lưu Dược cấp cùng cái gì dường như, liên tiếp đối với nàng chỉ chỉ trỏ trỏ, nói theo hắn quan sát, có người nào là có thể nói động, có người nào thực lực cũng không tệ lắm, hỏi nàng có phải hay không trước mượn sức một chút. Vân Mạc ngẩng đầu, ngươi có thể dừng lại sao? Ngươi hoảng đến ta quá mắt. Lưu Dược, lão tử chính là cái thái giám, thế ngươi này chết hoàng đế số ruột. A phi, Lâm Phàm Thành giống như bắt giữ đến cái gì tín hiệu, uy, ngươi rốt cuộc có tính toán gì không? Có thể cho huynh đệ lộ ra một chút sao? Tuy rằng nàng thực đáng tin cậy, nhưng tổng treo một lòng, rất khó chịu hảo sao? Tựa hồ mỗi lần cùng nàng đánh dã tập, đều so với chính mình đi lên còn muốn khẩn trương cùng hưng phấn. Vân Mạt mở ra lòng bàn tay, cuối cùng tiền xu hai chính một phản. Trọn thiên cách thay đổi thiên hỏa đồng nghiệp, quẻ trung quan quỷ hai hiện, dung thân đến ngày so đỡ, tuy rằng có điểm không vong, nhưng động mà hoa tiến, sợ cầu việc kết quả là tốt. Nhưng trước mặt quan quỷ khác thế, thời cơ chưa tới, thượng cần chờ đợi. "Nhanh." Vân Mạt nói kệ thật liền từ sau khi ăn xong bắt đầu, nàng đã lục tục thu được hơn 30 cái báo danh tin tức, có thể thấy được, chịu tự hỏi người vẫn là không ở số ít. Hiện tại còn cần một cái cơ hội, hẳn là lập tức liền phải tới rồi. 516 nguyên thủy mở rộng. Vô số đôi mắt nhìn thẳng Vân Mạc. Bọn họ yêu cầu phát tiết, bọn họ muốn như vậy một cái cơ hội, các tân binh vô tâm huấn luyện, ước gì dựng lốt hai nghe nàng tin tức. Nhưng mà, liên đội bên trong khói thuốc súng vị đã tiêu tán hồi lâu, cũng chưa thấy được nàng có cái gì động tác. Vẫn mặc liền cùng giống như người không có việc gì, nên huấn luyện huấn luyện, nên ăn cơm ăn cơm. Nếu một hai phải nói có cái gì bất đồng nói, khả năng chính là nàng mỗi ngày luôn có 5 phút, một bên thưởng thức tiễn xu, một bên trên giấy viết viết vẽ vẽ. Có kia tính nôn nóng chính là thật sự không mín được. Sáng sớm, rời giường hào còn không có vang, trên sân huấn luyện đã vây quanh một đám người. Lưu nhảy là 5 người trung tốt nhất công lực, hoặc là nói, là bọn họ cho rằng tốt nhất công lực. Tân Minh, Lão Minh Huấn luyện viên ánh mắt cố ý vô tình quét lại đây. Lãm Bật Lan nước cùng bộ diên cánh tay, ôm lên Lưu Dực Cổ, ba cái con nhím giống nhau hắc đầu ghé vào cùng nhau, không biết còn tưởng rằng bọn họ ở số con kiến. "Uy, các ngươi cái gì tính toán a?" Cấp các huynh đệ nói nói bái. Mấy cái lão binh trạm ở nơi xa, như suy tư gì. Mọi người cơ hồ đều đã biết Vân Mạt cùng Tiêu Phong chi ra nước chiến. Trải qua nhiều như vậy thiên huấn luyện, Vân Mạt đối này tòa căn cứ có tương đối nhiều hiểu biết. Căn cứ này nguyên bản lệ thuộc với 27 quân, nhưng một nửa trung tầng trở lên quan quân, lại đều đi theo giãn đi Nam Trinh bắt chiến quá. Bọn họ tham gia quá điệu hệ sắc tờ ở rổ vệ tinh chiến dịch, bắt lấy quá tác tinh, cùng nhau dẫm lên quá bị rổng tinh thổ địa. Mặt sau bởi vì giãn đi xuất ngũ, cùng với Mai Sana chỉ lo chính trị đấu tranh, xếp vào rất nhiều cái gọi là người một nhà, dẫn tới lao binh nản lòng thoai trí, nơi này Thủy cũng trở nên vần đủ. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, nơi này có được một con đã từng oai phong một cõi đội ngũ. Những người này phân tán ở bất đồng liên đội trung, nhìn như mẫn nhiên với chúng. Nhưng Vân Mạt liếc mắt một cái là có thể đem người công nhận ra tới. Ở Vân Mạt xem ra, căn cứ bầu không khí hư rồi, bị số ít người cho người ta vì phá hư. Lưu tại trong đội ngũ, rất nhiều đều là chút ăn no chờ chết lao binh. Nhưng những cái đó phi tinh đái nguyệt, thường thường xuất hiện, tham gia quá kể trên chiến dịch quan quân, lại là kiệt ngạo không muốn không muốn. Loại này kiệt ngạo không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Bọn họ không chịu vì chính trị kham lưng, không vì tiền đồ định ngọt, trên người lộ ra một loại sinh tử xem đạm, không phục liền làm ra tính. Nhìn quen sinh tử người, đối ai đều sẽ không chịu phục. Những người này trên người ra tính, làm cho bọn họ chỉ thưởng thức cường giả. Tại đây loại người trong mắt, thực lực chính là quyết định địa vị duy nhất tiêu chuẩn. Năm đó từ hải địch vừa tới đến này phiến căn cứ khi, hoa quá nhiều tâm tư muốn thu phục bọn họ. Ngay lễ ngày Tết mời khách tặng lễ, Khi sinh nghỉ ngơi thời gian làm quan hệ, cùng ăn cùng ngủ cùng huấn luyện. Do vậy, cũng dùng ước chừng 10 năm mới có hiện tại địa vị. Vẫn mặt cách làm gái đúng chỗ ngứa phù hợp bọn họ lý niệm. Tôn nghiêm loại đồ vật này, ngươi đến có thực lực bảo vệ, nếu không chính là chết sĩ diện khổ thân. Nhưng ngươi nếu là bởi vì thực lực không đủ, liền tôn nghiêm đều từ bỏ, ngươi chính là người người nhưng khinh tung chứng. Nàng có đáng giá hay không chờ mong. Tất cả mọi người chờ xem. Lưu Dược cùng Lãm Bật Lan Đức cùng bộ diễn túi đầu thấu nửa ngày, bộ diễn trong lòng đã miêu chảo giống nhau không níu được. "Mau nói a, các ngươi có nắm chắc sao?" Lưu nhảy lắc đầu, "Ta không biết." Hắn nói chuyện, mong rằng dưới tảng cây phương hướng nhìn nhìn, hai người cũng không tự chủ được xem qua đi. Lưu Dược nói, "Nàng cũng không cùng chúng ta nói, nhưng lần trước toàn liên bang diễn tập các ngươi nhìn sao?" Trung bộ chiến khu tổng chỉ huy, là nàng. "T." Ngày hôm qua liền nghe Tiêu Phong nhắc tới quá, hôm nay lại nghe được Cư nhiên có một loại tuyên truyền giác ngộ rung động. Trung Quốc và phương Tây bộ chiến khu cái dạng gì? Bọn họ xong việc đều đi nghiên cứu quá, đổi thành chính mình đi, đó chính là chờ bị an bài, lại không nghĩ rằng, không, có chi viện dưới tình huống, đối địch phương lại bị nàng cấp an bài. Hướng về đã không đủ để hình dung bọn họ cảm thụ, hơn nữa lưu nhảy thêm mắm thêm muối, lại có mười mấy người, tình cảm mãnh liệt tràn đầy đệ trình báo danh tin tức. Sân huấn luyện biên vây quanh đen ngìn ngịt một mảnh đầu. Uy, nàng lại đây. Này một tiếng giống, cơ hồ so làm cho bọn họ hiện tại đi xem chẳng tấm ảnh đều làm người phấn chấn. Vân Mạc tay cắm ở túi quần, không nhanh không chậm đi dạo bước chân. Bộ Diên Ba Ba nhìn nàng, thẳng đến Tiêu Phong lại đây tập vấn, cũng không chờ đến đôi câu vài lời. Trời tối giải tán, trên sân huấn luyện lại là tứ tung ngang dọc nằm đổ một mảnh. Nhưng mà, hôm nay lại không ai sốt ruột trở về rửa mặt cùng ngủ, bọn họ đề tài vẫn là quay chung quanh ở thi đấu như thế nào đánh mặt trên. Lạm Bất Năm ở mặt cỏ thượng Giới thân bị mồ hôi ướt một tầng lớn, hai mắt phóng không nhìn chằm chằm đen nháy màn trời, từ từ nói, "Ta thập phần không thích chờ đợi, nhưng ta hiện tại lại không thể không chờ." Hồng Linh ở hắn bên cạnh đi theo năm đảo, không thích cũng đến mẹ a, ta cảm thấy chính mình hai ngày này đã biến thành một con dế núi. "Uy, người ba ba tới." Hoắc Xuyên đạp Hồng Linh một chân. "Hồng Linh." Lạm Bất. "Người đều tới rồi." Vẫn mặt rốt cuộc trước mặt người khác đứng yên. Lạm Bất tinh thần dùng mình, một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên. Sở Tử Mạc đứng xa xa nhìn, không tới gần cũng không nói lời nào, rất có ngươi không mang theo ta thử xem xem biểu tình. Vân Mạt, ngươi có cái gì huấn luyện kế hoạch? Bộ Diên Tấu lại đây, lau một phen trên tóc hắn hỏi. Vân Mạt lắc đầu, huấn luyện kế hoạch cũng không có. A. Hồng Ninh há to miệng. Hoắc Xuyên cùng Lâm Phàm Thành đã bắt đầu thống kê nhân số, cũng thành lập lâm thời đối thoại đàn, đem Vân Mạt hai ngày này viết viết vẽ vẽ đồ vật truyền qua đi. Này thứ gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vân Mạt ngồi dưới đất, những người khác lấy nàng vì trung tâm làm thành một vòng tròn, "Cảm ơn các ngươi tới cổ động, ta lời khách sáo cũng không nói." Tân Bình đối La Bình, bình thường dưới tình huống là không có bất luận cái gì phần thắng. Sở Tử Mạc không giấu vết tán đồng, còn tính có điểm tự mình hiểu lấy. Vân Mạt tiếp theo nói, "Cho nên chúng ta cơ hội chỉ có một, tập trung ưu thế binh lực, tiêu diệt từng bộ phận." Nhưng mà, này bất đồng với chúng ta ở trường học, hoặc là ở tình huống bất luận cái gì một hồi tỉ thí. Chúng ta đối mặt Có thể là so với chúng ta cường hãn vô số lần lão binh, có bất luận cái gì sở hữu, đều có khả năng bị bọn họ nhanh chóng xoay chuyển thế cục. Lưu Dược tiếp theo nói, cho nên đâu? Vân Mạc trả lời, chúng ta đối thượng bọn họ, duy nhất nên điểm chính là chúng ta đoàn kết, tin tưởng chúng ta đồng đội, phát huy 112 thực lực, chúng ta liền có chuyển bại thành thắng cơ hội. Lạm bất đầy cõi lòng hy vọng mở ra, lại có chút thất vọng suy sụp hạ bả vai, này còn không phải là mở rộng vấn luyện sao? Vân Mạc cười khẽ, là mở rộng Nhưng cũng không phải mở rộng. Mở rộng huấn luyện mỗi năm đều có, là tôi luyện ý chí cùng luyện đoàn đội thực tốt thủ đoạn. Tinh tế qua ủy lại công nghệ cao, chẳng sợ mở rộng huấn luyện cũng phủ thêm khoang thực tế ảo ảo choàng, mọi người lựa chọn một cái trò chơi trạm kiểm soát, chung sức hợp tác thông quan là được. Tiết kiệm sức lực và thời gian, tựa hồ cũng rất có hiệu quả. Kia cũng là chúng huấn luyện viên nhận đồng tiêu phong huấn luyện kế hoạch môn nhân, cá nhân quân sự tố chất tăng lên lúc sau, thông qua loại này đoàn đội huấn luyện chỉnh tự hoàn toàn có thể đạt tới phối hợp với nhau mục đích. Nhưng vân mặt trước sau cho rằng, người với người quan hệ, muốn thông qua tiếp xúc mới có thể càng thêm thâm nhập. Hai cái ở giả thuyết đầu cuối đối xử chân thành chi kỷ, nói không chừng gặp mặt thời điểm cũng sẽ xấu hổ vô cùng. Cho nên, nàng phải dùng nhất nguyên thủy mở rộng hạng mục, tới tăng tiến đoàn đội hòa hợp. 517 tìm lạc mộ hỗ trợ. Mở rộng thứ này, quy tắc đơn giản, đạo cụ cũng không nhiều lắm. Nhưng là muốn chân chính đạt tới mục đích, lại không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên nàng hiện tại có hơn 40 cái người tình nguyện, nhưng báo danh người theo đuổi cùng mục đích, khẳng định là không giống nhau. Bọn họ đối nàng, đại khái suất cũng là không tin phục. Chẳng qua bởi vì, lập tức, chỉ có nàng nơi này có cùng lão binh đối kháng, thuận tiện sờ sờ lẫn nhau ác chủ bài cơ hội thôi. Nếu làm như vậy một đám người, đi chấp hành kia nhìn qua thực ngốc mức mở rộng, vẫn mặc tin tưởng bọn họ đại khái suất sẽ không tình nguyện. Nay liên không thoải mái, mà thời gian cũng không thể kéo dài đi xuống đã huấn luyện một vòng thời gian, ngày mai chính là nghỉ ngơi ngày. Nay một vòng, ở Tiêu Phong cố ý dẫn đường hạ, đồng đội gian cạnh tranh cảm xúc càng thêm nồng hậu, cùng với mà đến, là bọn họ chi gian cho nhau phòng bị, đây là Vân Mạt không hi vọng nhìn đến kết quả. Vân Mạt biên tự hỏi biên chấp hành chính mình phụ trọng việc dã. Hoắc Xuyên chạy thần thanh khí sảng, đã lần thứ 2 hương quá Vân Mạt bên người, hắn thả chậm bước chân. Người còn kém vài vòng. Hoắc Xuyên hỏi nàng. "Nga, a." Vân Mạt máy móc chạy động. Trong đầu nghĩ sự tình, có điểm không phục hồi tinh thần lại. Hoắc Xuyên nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Vừa chạy vừa nói chuyện, không phải cái hảo thói quen, nên diện phong sặc tiến trong miệng, có chút khó chịu. Vân Mạc hô hấp có điểm trọng, đứt quãng nói, "Không. Cái gì? Tưởng mở rộng. Sự đâu?" Hoắc Xuyên thả chậm bước chân, đi theo nàng tiết tấu vừa chạy vừa hỏi, "Nghĩ tới sao? Yêu cầu ta làm cái gì?" "Không cần, không sai biệt lắm." Vân Mạc ngẩng đầu, Nhìn trung điểm phương hướng, cảm thấy chính mình hẳn là còn có thừa lực. Nàng chiêu Hoắc Xuyên Dương lên cằm, hướng một lần. Hoắc Xuyên trên mặt dạng ra ý cười, hắn là nhiều chạy một vòng, nhưng muốn hướng vẫn là có thể hướng, hắn nói, ta không thành vấn đề, ngươi được không? Vân Mạt lẹo mồ hôi, có khó khăn, thử xem xem. Đi. Hai người chậm rãi gia tốc, càng lúc càng nhanh, trên đường băng chỉ còn lại có đi xa bóng dáng. Vân Mạt cùng Hoắc Xuyên cơ hồ là sóng vai chạy động. Tiên đây là, nàng rắn lật Thân hành phù trồng lên ngũ hành bước, nàng lựa chọn dùng tiêu hao tinh thần lực tới thay thế tiêu hao thể lực, lấy đền bù chính mình đoạn bản. Hoắc Xuyên cảm giác được máu ở gàu két, cơ bắp ở nóng lòng muốn thử, càng chạy càng có loại thoải mái cùng hưng phấn cảm giác. Gió nhẹ quất vào mặt, thanh niên gương mặt giúp đi ngày xưa nóng nảy, chân dài nhanh chóng giảo bước tiến lên, bước đi vững vàng nguyện chuyển nhẹ nhàng, như thoăn thoắt tấn mãnh lự báo. Sắc cấp thể chất người quả nhiên thập phần cường hãn, chạy vội trùng, thấm sắc làm huấn phục bị nên diện gió thổi đến bay phất phới có mồ hôi theo nghịch tế lăn xuống, lại không có làm hắn dừng lại đi tới nện bước. Lấy bọn họ này trạng thái, một vòng khẳng định không đủ xem. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Hai người chạy thập phần vui sướng. Đại thần hành phù hiệu lực yếu bớt, vẫn mặt chậm lại, ngươi đi trước, ta hoán một chút, huấn luyện viên không hạn thời gian, ta hẳn là không sai biệt lắm. Siêu phụ tải chạy động mang đến mỏi mệt cảm vật tới, cả chân cùng bàn chân đều là toan, nhưng siêu Việt chính mình cảm giác thập phần thoải mái. Hoắc xuyên cũng chậm lại, Hướng nàng bên này nhìn thoáng qua, biết nàng không cần người khác cố tình chờ đợi, bởi vì nàng chính mình sẽ đuổi theo đi. Hoắc Xuyên nói, "Vậy ngươi chậm rãi chạy trong chốc lát, không cần đột nhiên dừng lại." Vân Mạt thở hổn hển vất tay, "Ta biết đến, ngươi đi trước đi." "Hảo, chúng điểm thấy." Hoắc Xuyên nói xong lúc sau, lại cùng Lưu Dược lao tới lên, trên sân huấn luyện tất cả đều là đế giày giẫm đạp mặt đất thanh âm, lộ ra lực lượng cùng hy vọng. Kết thúc buổi sáng huấn luyện, tu chỉnh hảo mà xám mày cho chính mình. Vân Mạt cường đánh lên tinh thần đi lạc mộ ký túc xá. Gõ mở cửa sau, Vân Mạt có chút không thể tin được, đây là 002 căn cứ chuẩn một tay ký túc xá. Đơn giản cùng bọn lính địa phương không có gì hai dạng, chỉ là nhà ở đại điểm, nhiều chương án thư, còn có cái chuyên môn rửa sạch quần áo gia chính người máy. Nhưng từ vẻ ngoài cũng có thể nhìn ra, là cái loại này không mang theo chức năng vô pháp lệ bậc chủ loại, nghĩ đến hẳn là xuất phát từ an toàn phương diện suy xét. Lạc Mộ chỉ xuyên nửa tay áo mê màu làm huấn phục cùng màu đen quần quần, áo trên tùy tiện rịch ở quần trùng, trên tóc còn có chưa khô vết nước, rõ ràng là vừa tắm rửa ra tới. Hắn ý bảo Vân Mạt tiến vào, chính mình đi đến án thư bên cạnh, kéo ra ngăn kéo, lấy ra bản tay đại tiểu con náu, lo chính mình đi đến bên cạnh vị trí ngồi xong, đầu cũng không ngẩng. Vân Mạt hướng hắn bên kia sờ sờn, vốn dĩ tưởng ở xử lý công vụ, nay một nghiêng đầu mới phát hiện, cư nhiên ở đảng kia chơi ly tuyến bản tinh tế vương giả. Lạc Mộ biên ngón tay bay loạn, biên bận rộn chiều nàng ý bảo, "Tùy tiện ngồi a, ta cho rằng ngươi sẽ đến sớm hơn một chút." Vân Mạc cũng không thèm để ý, kéo trường ghế giữa thực thả lỏng ngồi xuống. Lạc Mộ là cái bề ngoài cực hảo người, cười thời điểm thành thục nhỏ nhã, xu mặt cũng giống như lộ ra đa tình, trong con ngươi tựa hồ luôn lại ôn hòa. Nhưng Vân Mạc biết, đây đều là biểu hiện giả dối. Vân Mạc tay phải có tiết tấu đánh ống quần, "Lạc đại ta." Lạc Mộ cười tủm tỉm ngẩng đầu, đuôi lông mày ngả ngớn. Dụ xuống mi mắt che khuất trong mắt tinh quang, làm người có muốn nói hết dục vọng. Gặp được khó khăn, Lạc Ngộ lườm biếng hỏi: "Vân Mạt, lắc đầu, "Nga, kia đạo không phải chính là tưởng mời ngài đi quan sát một hồi thi đấu." "Nga?" Lạc Ngộ ngẩng đầu, bỗng nhiên tới hứng thú, "Cái gì thi đấu?" "Ngày mai buổi sáng, chúng ta tân binh liền có cái mở rộng huấn luyện." Vân Mạt cười tủm tỉm giải thích một lần. Lạc Ngộ đứng lên, đem quang nao ném vào túi quần, đi đến nàng trước mặt, cười như không cười, "Ngươi tới tìm ta?" Liên này, Vân Mạc cũng đứng lên, đúng vậy. Xách, lão gia hỏa lại thắng, hắn xoay người dạ bước, "Hoành, ta đã biết, ngày mai sẽ đi. Kia, Lạc đại tá, ta liền đi rồi." Lạc Mộ vẫy vẫy tay, "Ngày mai thấy." Vân Mạc mỉm cười xoay người, hảo tâm thế hắn đóng lại cửa phòng. Lạc Mộ lại lần nữa lấy ra quang náo, Dạn Đi thị mặt xuất hiện ở trong khung thoại, "Ngươi quả nhiên nói đúng, nàng chính mình có thể ứng đối." Dạn Đi thanh âm đều lộ ra sung sướng, "Bất quá, Nàng vẫn là tới mượn ngươi thế, không phải sao?" Lạc Mộ vuốt mặt nói thầm, ta như thế nào cảm giác chính mình liền ít như vậy tác dụng đâu. Mở rộng huấn luyện tin tức đã sớm truyền đi ra ngoài, chờ xem náo nhiệt chiếm đa số. Ai đều không tin, một đám cho nhau chi gian không phục, cũng cho nhau chi gian không quen thuộc người, có thể làm ra cái gì tên to rồi. Bao gồm Tiêu Phong cũng là như vậy tưởng. Nhưng mà, đương nhìn đến cái kia đón ánh sáng mặt trời lại đây chủ trì, cư nhiên là Lạc Mộ thời điểm, Hắn mươi rút cuộc hồi quá vị tới. Kìa bốn mươi mấy cái báo danh người, ngây ngốc đứng ở trên sân huấn luyện, chính cảm thấy xấu hổ cùng nhàm chán thời điểm, đột nhiên quay đầu lại, thấy được Lạc Mộ, nháy mắt đánh lên hoàn toàn tinh thần. Ẩn Vân Mặc nói, Lạc Mộ chuyện gì nhi đều không cần làm, hắn chỉ cần ở đảng kia xử là đủ rồi. Lần này mở rộng, khó nhất chính là phục tùng cùng chấp hành. Có Lạc Mộ ở, này một cái đã giải quyết dễ dàng. 518 Sa Trường Điểm binh. Mở rộng hàng ngũ, Sa Trường Điểm binh 40 người chia làm hồng lam hai đội, mỗi đội một người tư lệnh viên, một người quan chỉ huy, còn lại vì binh lính. Tư lệnh viên đối mặt chiến trường, rõ ràng tình hình chiến đấu, nhưng không thể nói chuyện chỉ có thể thông qua tứ chi ngôn ngữ truyền đạt tin tức. Quan chỉ huy đưa lưng về phía chiến trường, không rõ ràng lắm tình hình chiến đấu, nhưng có thể thấy rõ tư lệnh viên động tác, cũng theo lấy chỉ huy binh lính. Binh lính mang lên bịt mắt tiến vào chiến trường, dùng thủy cầu hoặc bom công kích binh lính đối phương, đụng tới địa lôi sẽ hy sinh. Đối địch binh lính va chạm hai bên hy sinh. Binh lính chỉ có được đến quan chỉ huy mệnh lệnh mới có thể làm ra tương ứng hành tẩu công kích, cấp trốn tránh trở hành động. Quy tắc vừa nói xong, Hoắc Xuyên trên mặt treo lên hứng phấn, giống như rất có ý tứ ư a. Chẳng qua, nghe tôi dễ dàng, làm lên thật sự là trăm ngàn chỗ hở. Vị kia hồng đội tư lệnh viên thiếu chút nữa đem chính mình vặn thành chiến cút, cũng không có thể làm chính mình quan chỉ huy ghét đến hắn điểm, cắp gơ chân múa tay. Sau lưng không ngừng truyền đến bỏ mình thanh âm. Quan chỉ huy cũng cấp một chán hãn. Đến nỗi bọn lính, tác dụng lên lỗ tai điên cuồng bắt giữ phía chính mình tín hiệu, yêu cầu làm được vạn vô nhất thất. Lần đầu tiên là thí thủy, thực mau liền bỏ mình hơn phân nữa. Chính thức bắt đầu sau, tựa hồ là có kinh nghiệm, bọn họ lựa chọn sử dụng trong đội ngũ nhất thích hợp người làm quan chỉ huy. Hùng linh cái thứ nhất bị thủy cầu đánh trúng, lui đi ra ngoài, đứng ở một bên khẩn trương xoa tay, cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể cùng một bên đồng dạng xuống sân khấu đối thủ yên lặng cổ vũ. Sở Tử Mặc cầm một cái thủy cẩu, dựa theo lệnh mập mệnh lệnh, hướng chính mình chính phía trước ném đi. "Phanh!" Lam đội thành viên bỏ mình lập tức có trọng tài duy trì trật tự. Kia bỏ mình tân binh vẻ mặt thảo não, lui về khởi điểm, cùng Hồng Ninh bọn họ đứng chung một chỗ, tiếp tục nhìn trong sân tỉ thí. Đây là một hồi an tĩnh lại không bút chỉ tiểu thuyết GBXZ me an tĩnh tỉ đấu. So đến mặt sau, phối hợp càng ngày càng ăn ý, thao tác động tác cũng càng ngày càng thuận. Ngay cả sở tử mạc loại này độc làm người giận sôi người, đều có thể toàn tâm nghe theo mệnh lệnh. Bên này động tinh hấp dẫn càng ngày càng nhiều người, không ít người đôi tay còn ngược tiến hành lợi bình, lẫn nhau chi gian còn có thể liêu thượng một hai câu. Thiêu Phong đứng ở nơi xa, ánh mắt có chút thâm trầm. Mẹ nó, hắn hoa toàn bộ cuối tuần nỗ lực, làm nàng dùng nửa ngày toàn bộ tan rã. Kết quả cuối cùng thực mau ra đây, bọn lính có chút chưa đã thèm. Hoắc Xuyên bác ở lưu dược trên vai, hướng về phía Lam Đội kiêu ngạo cùng thiếu ca mấy cái vớ, chính là giao cho các ngươi a. Em à, ta ngày hôm qua cư nhiên đều giặt sạch, tuần sau ta nhất định đến tích cốc lên a. Lâm Phàm Thành đi theo đều, mau mau mau, trở về tìm xem, các đồng đội có thể cống hiến ra các ngươi vớ. Hùng Linh cao hứng đem quần áo đều cởi, đi theo cùng Kiếu, nga nga nga. Nếu không đem quần áo cũng giặt sạch đi. Lam đội mọi người tức giận phun trở về, Lan. Giữa trưa, Lam đội tân binh xanh mặt, bóp mũi, tập thể oa ở bên bờ ao xoa vớ. Đây là cái nào biến thái tích cóp một vòng vớ, còn có hay không đạo đức công cộng tâm?" Ta thảo, này lão đàn dư chua vị khẳng định là lưu nhảy tên mập chết tiệt kia. Bộ Diên cùng Sở Tử mặc vẻ mặt đau khổ, ra sức ở trong ngao xoa xoa xoa, hận không thể xoa chính là ngồi xổm bên cạnh trông coi người mặt. Căn cứ hậu cần quả thực không có đạo đức công cộng, kia không phải đều có gia chính người máy sao? Vì cái gì huấn luyện trong lúc toàn bộ quần áo muốn tự gánh vác? Bất quá, tuy rằng xoa vớ thực khó chịu, Nhưng mọi người hứng thú đều chưa từng có tăng vọt. Tháng đội ngũ lén lút thiển mặt cười, có tâm hắc còn cố ý chạy tới thùng rác nhảy ra tới mấy sóng vỡ. Thu đội ngũ xoa tay hờ hẹ, bọn họ lần sau muốn hung hăng thắng trở về, báo vỡ chi thủ. 519 ra vai phủ đầu. Hôm nay là khó được nghỉ ngơi chỉnh đốn ngày. Bị ma quỷ thao luyện các tân binh rốt cuộc có thở dốc cơ hội. Buổi chiều có thể sử dụng phòng nghỉ. Không không hai căn cứ phòng nghỉ chiếm một chỉnh đống lâu, nếu không suy xét tiếp tục tăng phong cách Cơ hồ là cái mạng cục bộ bảng ái Mauter Hill nhàn trung tâm. Nhưng Hưu Nhàn Hạ Mục cũng nhiều cùng quân sự huấn luyện tương quan, phòng tập thể thao, tán đấu võ đài, các loại sân bóng cùng ngắm bắn chẳng trở là nhiều nhất. Do vậy, mỗi cái nghỉ ngơi ngày cũng kín người hết chỗ. Phân cho tân binh khu vực là lầu 3, có chút lão binh sẽ bởi vì bài không đến trình tự lại đây chiếm trước tân binh tài nguyên. Liên tiếp tân binh cùng ra vòng tiểu Dương Tử dường như, nhảy nhót chân dài hoàn chạy về phía phòng nghỉ. Mới vừa vừa vào cửa, Các tân binh đồng thời cấm thanh. Đa số hạng mục đã bị lão binh chiếm cứ, bọn họ chỉ có thể bài đội chờ đợi. Hùng linh vây quanh tổ lâm tưởng chuyển động, mãn nhãn tỏa ánh sáng. Đó là cái gì? Giơ sắt phản giáp trang bị, di động thành lũy, có thể ngăn cản thật đạn, mấy ngàn vạn đồng liên bang. Phản xạ trùng kia sáng hạt phát xạ khí, che chắn ra đa cùng chế tạo quang học biểu hiện giả dối, mấy ngàn vạn đồng liên bang. Hỏa vệ chạch ngươi phi đạn, đối không không tinh tế đạn đạo, nhưng thông qua rời nhảy bắn tỉa bắn Sao băng cấp vũ khí, thượng trục tỷ đồng liên bang. Hi Vân Pfizer, xương cá tán đạn, hải thần. A a a, quả thực là cơ giáp chế tạo sư thiên đường a. Hồng Ninh hưng phấn xoay quanh, liền hô hấp đều thô không ít. Hắn đôi tay vỗ ở quầy triển lãng pha lên thượng, nhìn một cái lại một cái, bức thiết muốn nhìn xem nơi này đến tuột cùng còn có bao nhiêu dự trữ. Bởi vì tinh thần quá mức tập trung, một không cẩn thận đụng vào một người. Ai, thực xin lỗi, Hồng Ninh chạy nhanh đứng thẳng, lễ phép xin lỗi. Bang, một cái bàn tay phiến tới rồi trên đầu của hắn, thân binh. Ngươi nọ một thân cũ kết cơ bắp, chỉ ăn mặc một kiện mê màu ngực, khoanh tay trước ngực, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Hùng Linh. Hùng Linh bị đánh một cái lão đảo, mặt chướng đến đỏ bừng, cả người thiếu chút nương đốc. Hùng Linh biết nơi này có hắn muốn đồ vật, cố ý đem quang học mắt kính mang lên, để phụ trợ phân tích cùng ký lục. Nay một cái tát, làm hắn gọng kính lệch qua trên mặt. Hắn là cái mềm tính tình, sợ tử mạc không phải, hắn tuy rằng ghét bỏ Hùng Linh, Lại thấy không được hắn chịu khi dễ, Sở Tử Mạc vài bước vượt lại đây, che ở Hồng Linh trước người, "Ngươi làm gì?" Uết nhạo báng tới gần, đem mặt thiếu chút nữa dán đến trên mặt hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngữ tốc cực chậm mà lại cố ý khiêu khích, "Làm gì? Ngươi không gặp hắn đụng phải ta sao? Hắn đã xin lỗi." Sở Tử Mạc ngẩng đầu nhìn hắn nói, "Xin lỗi?" Ta như thế nào không nghe được? Ta nói tha thứ hắn sao? "Ừm." Uết thật mạnh phun hơi thở nói. Hồng Ninh phản ứng lại đây, hắn ở cố ý khiêu khích, chỉ sợ đây là phải cho bọn họ một cái ra bài phủ đầu. Vậy ngươi muốn thế nào? Hồng Ninh tử sở tử mặc mặt sau đi lên tối hỏi, sự tình là hắn chọc đến, không cần thiết liên lụy người khác. Nha. Biết điều à? Phạm Quyền Tả ta cười, dống nhiên nhếch lên một chân, đem rãy tiêm ở Hồng Ninh trên đùi cọ cọ. Duy tu sư phải không? Vui vặn, Duy tu sư tay nhất linh hoạt, ta dễ rãy ố hế, tới, lau khô. Ngươi Hồng Ninh ngực phập phồng, mồ hôi trên trán đều toát ra tới. Đây là rõ ràng khi dễ người đâu, Hồng Ninh là tính tình hảo, nhưng không đại biểu hắn là cái túng hóa, chịu tới nơi này tham gia quân ngũ, liền không có mấy cái chân chính không biết giận. Ta là tu cơ giáp, sẽ không sát giải. Hồng Ninh đào đào túi, lấy ra một bao rước khăn giấy, tận lực dùng bình thản ngữ khí, ngươi nếu yêu cầu, giấy có thể đưa ngươi. Tu Et từ trong lỗ mũi phun ra một tiếng hừ. Nha, bốn mắt đầu chó gà, rất có tính tình. Ta phát hiện ta còn rất thích ngươi. Hồng ninh đã biết không có thể thiện, hắn chỉ là mép tóc có chút dựa sau, căn bản không tính trọc, nhưng là hắn ghét nhất nhân ra nói hắn đầu trọc. Hắn nhìn thẳng gũ ẹt, khít sâu một hơi, ta, cũng không, thích ngươi. Còn có, ta có tên, ta kêu Hồng ninh, không gửi gọi bốn mắt đầu trọc gà. Phạm kiện bốn dĩ ngồi ở bên cạnh ghế trên, hai chân đáp ở trên bàn, không hề hình tượng nhìn quăng não, không hề có để ý chính mình chân đã sắp cọ đến tân binh cái ly khẩu. Lúc này thấy như vậy một màn, Phạm Kiện đem chân từ trên bàn bắt lấy tới, đi đến ủ ẻt bên cạnh. "Ta nói ủ ẻt, ngươi đừng như vậy, sợ hãi tay mơ." Sở Tử Mạc vốn dĩ lòng tràn đầy đề phòng, nghe được hắn nói sau, có chút thả lỏng xuống dưới. Đúng lúc này, Phạm Kiện đột nhiên không kịp phòng ngừa cho Hồng Linh một cái sơ đá, trực tiếp đem hắn đá tới rồi góc tường. "Làm gì các ngươi?" Phong nghỉ các tân binh phân tán tức hai, nhưng cũng có năm sáu cái nhìn đến, lập tức gào thét đi theo vọt lại đây. Câm người như thế nào có thể khi dễ người đâu? Ba chân bốn cẳng nâng dậy Hằng Ninh, mọi người cùng nhau lên án công khai nải hai cái lao binh. Hoắc Xuyên tự nhiên cũng ở trong đám người. Ngươi muốn làm gì? Sở Tử Mạc xem Hằng Ninh tạm thời không có việc gì, mà Ue tất cả ngày càng tới gần hắn, tức khắc đẩy mặt lạnh lẽo hỏi. "Chỉ đạo chỉ đạo ngươi." Ue hoạt động hai tay cổ tay, phạm quyển tắc hoàng cổ, phát ra rắc tiếng vang. "Chỉ đạo." Muốn hai đánh một. Sở Tử Mạc mang theo chào phúng hỏi Phàm Quyện đi theo lặp lại, gan từng chữ một, nhị, đánh, một, thì thế nào? Có ý kiến? Uết hỏi. Phàm Quyện không đợi Sở Tử Mạc đáp lại, tiếp theo âm dương quái khí nói, này chỗ nào kêu hai đánh một đâu? Nếu thích xính anh hùng, khẳng định đến là một đánh hai a, ngươi nói có phải hay không a, tiểu thái kê. Ngốc bứt. Uết nói, thả ngươi nương thí. Sở Tử Mạc đem áo khoác dùng sức ngã ở trên bàn, sắc mặt lãnh lạnh. Uết trong mắt mạo quang có tính cách á tiểu thái kê. Phi, Sở Tử Mạc hướng trên mặt đất phỉ nổ. Phạm Kiện không đợi hắn phản ứng lại đây, một chân đạp đi lên. Ba người nháy mắt đánh vào cùng nhau. Sở Tử Mạc thân thủ thực ảo, hơn nữa gia học sâu xa, nhưng rốt cuộc quá non, tại đây hai người trước mặt, cũng chỉ có thể chống được ba chiêu, đã bị Phạm Kiện một chân đá trúng ngực. Hắn lui về phía sau vài bước, dựa vào tủ âm tường ổn định thân hình, nhưng không chịu yếu thế, vì thế cũng bước lên trước, đối với ử ẻt chính là liên hoàn câu quyền. U ẻt biên lui biên loé, trêu bửa ý vị mười phần. Liên điểm này nhi tốc độ cùng lực độ. Thái Kê, Tù Báp, chính là Thái Kê, Tù Báp. Hắn liền thích giẫm nạo khí. Sở Tử Mạc khinh ngẩn, tìm đúng cơ hội, ôm lấy hắn eo ý đồ cho hắn cái bối quáng ngã. Nhưng U ẻt không chút sức mẻ, ngược lại hậu phát chế nhân, đem Sở Tử Mạc chặn ngang bế lên, từ đỉnh đầu ngã văng ra ngoài, Phạm Quyện liền chờ ở bên cạnh, một chân giẫm lên ngực hắn, đem ý đồ đứng lên Sở Tử Mạc chặt chẽ đính trên mặt đất còn lấy bản chân liên tiếp nghiến ác. Hai hai người, rõ ràng là cộng sự, lẫn nhau ăn ý mười phần. US đi tới, lại phải đối hắn mặt tàn nhẫn đá. Mặt khác V xem Tân binh âm thầm nắm chặt nắm tay, lại không dám tùy tiện tiến lên. Hôm nay là khó được nghỉ ngơi chỉnh đốn ngày. Bị ma quỷ thao luyện các tân binh rốt cuộc có thở dốc cơ hội. US ngồi ở phòng nghỉ lễ trên, bối sau này dựa, hai chân đáp ở trên bàn, còn phụng quang nao xem nữ Minh Tinh. Buổi chiều có thể sử dụng phòng nghỉ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 Ta nói tha thứ hắn sao? Ấn. U ẹt thật mạnh phun hơi thở nói. Hồng Ninh phản ứng lại đây, hắn ở cố ý khiêu khích, chỉ sợ đây là phải cho bọn họ một cái ra hoài phủ đầu. Vậy ngươi muốn thế nào? Hồng Ninh từ sở tử mạc mặt sau đi lên tới hỏi, sự tình là hắn chọc đến, không cần thiết liên lụy người khác. Nha. Biết điều à, phạm kiện tà tà cười, đồng nhiên nét lên một chân, đem dày tiêm ở Hồng Ninh trên đùi cọ cọ. Duy tù sư phải không? Với vặn.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 Phong nghỉ các tân binh phân tán thực hai, nhưng cũng có 5-6 cái nhìn đến, lập tức gào thét đi theo vọt lại đây. Các người như thế nào có thể khi dễ người đâu? Ba chân bốn cẳng nâng dậy Hồng Ninh, mọi người cùng nhau lên án công khai này hai cái lao binh. Hoác xuyên tự nhiên cũng ở trong đám người. Người muốn làm gì? Sở tử mạc xem Hồng Ninh tạm thời không có việc gì, mà U-e tắc càng ngày càng tới gần hắn, tức khắc đẩy mặt lệnh léo hỏi. Chỉ đạo chỉ đạo ngươi. U-e hoạt động hai tay cổ tay, phạm kiện tắc hoàng cổ.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 rượi vào tủ âm tường ổn định thân hình, nhưng không chịu yếu thế, vì thế cung bước lên trước, đối với U Et chính là liên hoàn câu quyền, U Et biên lui biên lóe, trêu bùa ý vị mười phần. Liên điểm này nhi tốc độ cùng lực độ. Thái Kê, tối báp, chính là Thái Kê, tối báp. Hắn liền thích giẫm nạo khí. Sở Tử Mạc khinh ngẩn, tìm đúng cơ hội, ôm lấy hắn eo ý đồ cho hắn cái bối quáng ngã. Nhưng U Et không chút sức mẻ, ngược lại hậu phát chế nhân, đem Sở Tử Mạc chặn ngang bế lên, từ đỉnh đầu ngã văng ra ngoài.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 Nháy mắt nhấc chân, giang giấc ở giữa ư es đầu gối, làm hắn thiếu chút nữa không ăn trụ kính nhi quỷ xuống đi. Hoắc Xuyên buôn tay, Sở Tử Mạc một tay che lại ngực, một tay nương Hoắc Xuyên lực đạo, từ trên mặt đất bò lên. Thế nào? Hoắc Xuyên nghiêng đầu hỏi. Sở Tử Mạc che lại ngực, rõ ràng rất khó chịu bộ dáng. Thế nào? Thích xuất đầu rất nhiều a, này giới tân binh thực tiên đồ. Ư es hoạt động bả vai, xa mà nhảy lên vài cái, trên mặt mang theo hưng phấn nói. Hoắc Xuyên đem đánh ngã ghế giữa đá tới rồi một bên, ánh mắt híp lại, gặp qua ỷ thế hiếm người, chưa thấy qua các ngươi như vậy ngốc bức, tụ chúng ngu đả, ngươi sẽ không sợ thượng tòa án quân sự. Phạm Kiện run rẩy ngực, cười đáp ý, Ai gia nha, ta sợ quá a, ta như thế nào không biết, chỉ đạo huấn luyện còn có thể thượng tòa án quân sự. Tuết cũng đứng ở xa mà run rẩy chân, vẻ mặt khiêu khích. Sở Tử mạt tay phải đẩy Hoắc Xuyên một phen, ngươi tránh ra, cùng ngươi không quan hệ. Hoắc Xuyên hiện tại chí náo trong đàn điểm hai hạ. Theo sát hoạt động thủ đoạn, không có việc gì, lão tử đã lâu không đánh nhau, một người một cái, thượng. Lại là một trận tay đấm chấn đá, mạnh mẽ thân ảnh trên mặt đất quay cuồng xoay dịch, thường thường truyền đến cơ bắp tương chạm vào tiếng vang. Hung Ninh lấp đến đỏ mắt, nhưng lả lấy hắn thân thủ, đi lên chính là vướng chân vướng tay phần. Mạc Lôi tư một quyền đánh ở sở tử mạc trên mặt, kia lực đạo mang theo hắn cả người hướng tới cửa phương hướng bay đi. Phanh một tiếng, thật mạnh nện ở mặt đất. Vân Mạt đài môn Nhìn thấy chính là cái này dừng ở dưới chân thân ảnh. Nàng ánh mắt thánh lãnh, không mang theo một tia độ ấm, cánh tay phải du xuống, ngón tay bay nhanh méo động, chỉ quyết tác động sát khí, làm Mạc Lôi Tư sau cổ Mạc Danh cảm thấy chợt lạnh. Sát khí trệ hoãn hắn động tác, vẫn mạt nhanh chóng khinh gần, phanh một chân, đem Mạc Lôi Tư cao tráng thân ảnh đạp đi ra ngoài, đâm phiên vài đêm ghế giữa lúc sau mới ngừng lại được. Vây xem Tân binh không phải bọn họ liên đội, lúc này cũng tay phải nắm chặt quyền, chú ý chính mình tay trái, hạ giận Nhà, Mạc Lôi tư sở sở sau eo, đôi mắt mị lại mị, ha ha. Lâm Phàm thành đám người đã sớm vọt đi lên, bốn người bày ra tư thế, rõ ràng muốn theo chân bọn họ ra ngoài gang. Các huynh đệ còn chờ cái gì? Mặt đều là người dẫm. Phạm Kiện hét lớn một tiếng, trong một góc mặt xem náo nhiệt không ít lao binh đi theo tập trung lại đây. Vân Mạt xoay người, kéo ra đại môn, vào đi. Ngoài cửa phần phật tiến vào hơn 40 cái bản tốc tân binh. Mắt thấy hồn chiến liền phải chạm vào là nổ ngay. Ngươi điên rồi." Sở Tử mạc tay mắt lênh lế giữ chặt Vân Mạt cánh tay, tụ chúng lẩu đả muốn nhốt lại. Vân Mạt đem hắn đẩy ra, quan cái giâm cấm đoán. "Chúng ta là chiến hữu, là huynh đệ. Huynh đệ chỉ có thể người một nhà khi dễ, những người khác không được." Nàng quay đầu lại đối với vây xem mặt khác tân binh giống, các ngươi liền trơ mắt nhìn. "Ân. Các ngươi tâm huyết đâu? Các ngươi tôn nghiêm đâu? Các ngươi vinh dự cảm đâu?" Mặt đều bị dẫm tiến hô phẫn, các ngươi mẹ nó có phải hay không còn phải vỗ tay Các tân binh từ bắt đầu liền nghẹn, lời này cơ hồ đánh vào bọn họ cuối cùng tâm lý phòng tuyến thượng. Mẹ nó. Cái gì quy củ hậu quả, bọn họ cũng không để ý. Lưu Dược vẫn mặt lạnh lùng quắc khẽ, hướng về phía Cạ Mạ giật đưa mắt ra hiệu. Đã biết. Lưu Dược nhanh chóng rời khỏi vòng chiến, thuận tiện giữ cửa mang theo lên. Tu chúng hầu đả. Chứng cứ đâu? Cạ Mạ giật toàn hàng rồi, phía trước thu khiêu khích, tất cả đều là lão binh khỏi sướng, đến chỗ nào đều nói được qua đi. Thượng Vân Mặc tay phải giơ lên, hướng phía trước vung lên. Buổi sáng mới vừa ma hợp đoàn đội, gen sát khí còn nóng, chính xoắn một mạch đâu, mọi người động tác nhất trí vọt đi lên. Vừa mới mạc lôi tư không phải kêu gào hai đánh một sao. Ha hả đát, bọn họ bốn đánh một. Hai bên hỗn chiến, tóm được người liền đấu. Kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm, nhưng không có gì sức lực, lại không phải mỗi cái lao binh đều có thể lấy một địch mười. Cho dù có, Vân Mặc ở một bên lặng yên điều động sát khí, tạm hoãn bọn họ động tác cũng có thể san bằng tân binh bị động. Huống chi, hoax xuyên này mấy cái, mỗi ngày ở trường qua trà đặc hạ, cách đấu kỹ cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Bọn họ chỉ là khuyết thiếu càng nhiều thực chiến thôi. Hỗn chiến chi gian, Lâm Phàm Thành đánh cái tín hiệu. Vân Mạt thân thể nhanh chóng sau này, đi theo hét lớn, toàn lui. Không phải tất cả mọi người thu dừng tay, nhưng là cũng có tương đương một bộ phận tân binh tạm hoãn động tác, bị lao binh nhóm đá hướng về phía một bên. Bọn họ ôm bụng nghi răng trợn mắt, Cùng lúc đó, phòng nghỉ môn bỗng nhiên mở ra. Lạc Mộ đi tuốt đàng trước đầu, thổi cái huýt sáo, nha, đây là làm gì? Mạc Lôi tư ác nhân trước cáo trạng, từ thượng tá, bọn họ tụ chúng khiêu khích, chúng ta là phản kích. Lạc Mộ trong mắt cất dấu ý cười, nhìn về phía Vân Mạt trầm mắt lại ra vẻ nghiêm túc, sao lại thế này? Vân Mạt một bước vượt trước, lời lẽ chính đáng, là Mạc Lôi tư muốn cùng chúng ta luyện luyện. Chúng ta nghĩ, tiền bối nguyện ý giáo, là cái thập phần khó được cơ hội đã kêu người lại đây cùng nhau học, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên ra tay tàn nhẫn. Mạc Lôi tư khí mu bàn tay gần xanh hứa ra, người đánh giấm. Tư Hải địch vẻ mặt hắc tuyến, hướng về phía tiểu binh giống, đi điều theo dõi. Trong lúc, Phạm Quyện còn ở thêm mắm thêm muối, đem tụ chúng ổ đả mụ khâu ở bọn họ trên đầu. Hồng Ninh đi phía trước vừa đứng, chuyện này, hắn không đợi nói đệ nhị câu, Vân Mạt đã kéo lại hắn. Nàng mí mắt cũng chưa nâng trắng Phạm Quyện liếc mắt một cái, ngài ý tứ là Chúng ta này đàn vừa mới luyện tập 7 ngày cơ sở thể năng huấn luyện tân binh, có can đảm, có năng lực, có quyết đoán đầu đả tiến bố. Ngài cảm thấy cái này lý luận nói thông sao? Ngài có phải hay không thuộc về trong truyền thuyết cái loại này? Chí nhớ tàn khuyết nhân sĩ, tên gọi Tắc Não Tàn. Lạc Mộ nhíu mày, sờ cái mũi, che giấu chính mình khóe môi cắn câu biểu tình. Lúc này, kỹ thuật binh đỉnh áp lực đi rồi đi lên. Theo dõi ra trục trặc, nửa đoạn sau hoàn toàn không có trục đến. Mà lao binh nhóm ước hiếp hồng ninh sự tình, thực hiện nhiên, bọn họ cũng khéo dịu lựa chọn điểm mù, nhìn không tới tiền căn. Rốt cuộc ai trước động tay. Từ hải địch gầm lên. Tụi chúng ngầu đả, không bị nhìn đến liền thôi, thấy được liền không thể bà phải. Hắn có tâm thiên vị lao binh, nhưng hai bên bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không chịu nhả ra. Hiện tại chứng cứ cũng không có, muốn phạt chỉ có thể cùng nhau phạt. Từ hải địch nhìn lạc mộ liếc mắt một cái, mặt ông trầm, quyết định cắt đánh 50 đại bản, nghỉ ngơi hủy bỏ. Toàn thể, gấp 3 trọng lực, 50 km võ trang viện ở dã. Hoàn thành về sau. Lạc mộ bổ sung một câu. Lạc lôi tư, phạm kiện. Nhốt lại 7 ngày. Vân mạc, hoác xuyên, lưu dược. Đi khai thác mỏ một tháng. Vân mạc mắt trợn trắng, tay phải trầm rãi quá cao. Được rồi cái quân lễ, 3 giây sau nói một chữ, là. Hoác xuyên, là. Lưu dược, là. Khai thác mỏ cùng nhắm chặt, tâm tắc. Rõ ràng khai thác mỏ càng có lời A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 Liên không có mấy cái chân chính không biết giận. Ta là tu cơ giáp, sẽ không sát rãy. Hồng Linh đào đào túi, lấy ra một bao rước khăn giấy, tận lực dùng bình thản ngữ khí, ngươi nếu yêu cầu, giấy có thể đưa ngươi. Uết từ trong lỗ mũi phun ra một tiếng hừ. Nha, bốn mắt đầu chó gà, rất có tính tình, ta phát hiện ta còn rất thích ngươi. Hồng Linh đã biết không có thể thiện, hắn chỉ là mép tóc có chút dựa sau, căn bản không tính trọng, nhưng là hắn ghét nhất nhân gia nói hắn đầu trọc. Hắn nhìn thẳng gù ép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 Nghe được hắn nói sau, có chút thả lỏng xuống dưới. Đúng lúc này, Phạm Kiện đột nhiên không kịp phòng ngừa cho Hồng Linh một cái sơn đá, trực tiếp đem hắn đá tới rồi góc tường. "Làm gì các ngươi?" Phong Nghị các tân binh phân tán tức hai, nhưng cũng có năm sáu cái nhìn đến, lập tức gào thét đi theo vọt lại đây. "Các ngươi như thế nào có thể khi dễ người đâu?" Ba chân bốn cẳng nâng dậy Hồng Linh, mọi người cùng nhau lên án công khai nảy hai cái la oing. Hoắc Xuyên tự nhiên cũng ở trong đám người. "Ngươi muốn làm gì?" Sở Tử Mạc xem Hồng Linh tạm thời không có việc gì, mà Ue tất cả ngày càng tới gần hắn, tức khắc đẩy mặt lạnh lẽo hỏi: "Chỉ đạo chỉ đạo ngươi." Ue hoạt động hai tay cổ tay, Phạm Kiện tắc hoàng cổ, phát ra rắc tiếng vang. "Chỉ đạo." Muốn hai đánh một. Sở Tử Mạc mang theo trào phúng hỏi: "Phạm Kiện đi theo lập lại, gan từng chữ một, nhị, đánh." "Một, thì thế nào? Có ý kiến?" Ue hỏi. Phạm Kiện không đợi Sở Tử Mạc đáp lại,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 Sở Tử Mạc khinh gần, tìm đúng cơ hội, ôm lấy hắn eo ý đồ cho hắn cái bối quáng ngã. Nhưng Uệ không chút sức mềm, ngược lại hậu phát chế nhân, đem Sở Tử Mạc chặn ngang bế lên, từ đỉnh đầu ngã vang ra ngoài, Phạm Kiện liền chờ ở bên cạnh, một chân giẫm lên ngực hắn, đem ý đồ đứng lên Sở Tử Mạc chặt chẽ đính trên mặt đất, còn lấy bàn chân liên tiếp nghiến ác. Hai người, rõ ràng là cộng sự, lẫn nhau ăn ý mười phần. Uệ đi tới, lại phải đối hắn mặt tàn nhẫn đá. Mặt khác V xem Tân Binh âm thầm nắm chặt nắm tay lại không dám tùy tiện tiến lên. Này trương phía trước rán lập lại, cho nên sau lại bị che chán. Ta đem nội dung rán tắc ra cảm nghĩ, tỉnh cảm thấy chặt đứt. 521 đảo cảm đi. U.S. cùng Phạm Kiện rõ ràng không muốn tiếp thu. Từ hải địch cũng có chút muốn nói lại thôi. Lúc này, Vân Mặt rốt cuộc phát hiện, nàng cái này bối cảnh đến tuột cùng có bao nhiêu ngạnh. Như thế nào? Có ý kiến? Lạc mộ khẽ nâng thu hút mắt, Tuấn Mỹ trên mặt ngầm cười, nhìn như tâm tình không tồi nhưng lại không ai dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Không có. Tư Hải địch ánh mắt thổi đi một bên, không lại để ý tới Uết. Lạc Mộ vừa tới, liền đã xẻ ra loại chuyện này, trên mặt hắn cũng không có gì sáng rõ. Lấy hắn đối Uết hiểu biết, bọn họ gây hấn gây chuyện là thường có sự tình. Nhưng muốn nói tụ chúng ngầu đả, người khởi sướng tuyệt đối không thể là hắn, hắn không có cái này quyết đoán cùng tiêu gọi lực. Nhưng Lạc Mộ lần đầu tiên ra lệnh, chính là xử lý chuyện này, không cần thiết vì mấy cái tiểu binh làm trái hắn mệnh lệnh. Giải tán. US gục xuống mặt, đuổi theo Từ Hải Địch, Từ Thượng Tá, thật không phải chúng ta. Từ Hải Địch dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người, "Ta biết. Kia ngài cảm thấy ta chưa cho các ngươi tranh thủ, trong lòng không thoải mái." Từ Hải Địch mắt lạnh nhìn US, xem hắn mồ hôi lạnh ứa ra. "Không phải. Kia vì cái gì?" "Ngô Xuân, chính mình tưởng." Từ Hải Địch đánh gay hắn, ném xuống những lời này sau, hất mặt đi rồi. "Mẹ nó!" Tu Ether hắn đi xa sau, hung hăng đạp chân bậc thang. Vấn mạc năm người bị quân xe ném đi sát Tây Sơn khu vực khai thác mỏ. Khu vực khai thác mỏ chủ yếu sản xuất một loại lưu thạch, dùng để làm trạm không gian tài liệu. Nhưng lạ nơi đó lưu thạch độ tinh khiết không cao lắm, bên trong còn có một loại u nguyên tố. Được loại này nguyên tố lưu thạch có chút kỳ lạ, mắt thường nhìn biện, nhưng lại đối dò xét khí có rất mạnh quá nhiều, cho nên thường thường yêu cầu nhân công đánh dấu sau, lại làm lấy quặng người máy tiếp tục thao tác. Sát tơi sơn dọc theo căn cứ chạy dài hướng phương xa, xích màu nâu thổ địa thượng nơi nơi đều là lăn xuống hòn đá. Đã có lão binh lại đây cho bọn hắn phân phối cơ giáp. Đây là cơ giáp. Năm người hai mặt nhìn nhau, ngay nhiều nhất chính là đã có bánh xích lại có tứ chi đảo quặng người máy đi. Năm đại cục sắt đứng sừng sững ở trên sơn núi, bề ngoài gồ ghề lồi lõm, có chút địa phương thậm chí sinh rỉ sắt, ghép nối cũng thập phần tùy ý, xa xa còn có thể nghe đến dầu máy hú vị, này mẹ nó cũng coi như là cơ giáp. Ngươi sợ không phải đối cơ giáp cái này danh tử, có cái gì hiểu lầm?" Hoắc Xuyên nghiêng đầu nhìn về phía Lão Binh, "Ngươi đừng lừa ta đọc sách thiếu, nhà ngươi cơ giáp trưởng như vậy, vốn nên đặt vũ khí cánh tay tạm tạo hiện tại chứa đầy đào thành động cùng cắt công cụ. Trên lưng còn đột ra một khối trang rửa sạch phun nước hệ thống." "Phí nói cái gì? Hôm nay rửa sạch xong khu vực này, không nghĩ muốn liền dùng tay dọn." Lão Binh không kiên nhẫn quá khẽ, hắn múc giáp lên xuyên quần đùi, gương mặt thô ráp, lông mày thượng đều dính bụi đất đem lôi toilet thiết cái này từ ngự suy diễn tới rồi cực hạng. Ở chỗ này đã lâu rồi, là cá nhân đều sẽ tá bạo. Lưu Dược nhìn đến lộ trung ương lăn xuống cục đá, thử bế lên một khối, bày một cái thập phần xoé khí tư thế, ầm vang một tiếng ném tới bên cạnh vận chuyển trên xe. 666, béo ca quy vũ. Có thể có thể, đánh củn đánh củn, Vân Mạt cùng Lâm Phàm Thành ở một bên ổ nào. Sau đó liền nhìn đến, Lưu Dược mặt không đỏ khí không xuễn, vô vô vại bông bao tay, đi đến lao binh trước mặt. Hắn chỉnh trọng giơ lên tay phải được rồi hai cái cuốn lễ, thỉnh cho chúng ta cơ giáp quyền hạn. Mọi người, Thảo, ta còn tưởng rằng ngươi muốn kiên cường nói một câu. Lão tử không cần. Lưu Dược sờ sờ cái mũi, cười hắc hắc, mật độ quá lớn, có chút trạo. Mọi người, cho nên ngươi không có việc gì trang cái gì bức. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là cơ giáp. Tuy rằng nó chủ yếu tác dụng là đánh dấu, cắt, đánh toán, rửa sạch, lấy khoảng cùng vận chuyển. Bất quá Xem nhẹ rất kia rách nát chú ý, đánh sâu vào toàn, trạng thái tính phách nứt cơ, đỉnh thạch cơ cùng với cao áp súng bắn nước chờ bộ kiện. Ít nhất, hắn có được bình thường hình người thân thể, trang bị ở trên cánh tay sàn đấu cũng cùng bản tay rất giống sao. Lão binh nhảy lên đi, bay nhanh khởi động, năm người nhìn đến cái kia cục sắt tứ chi thu trở về, bánh xích chấm đất, ở bất bình chỉnh trên đường núi chạy bay nhanh. Lôi đuôi, rốc mô bỉu 1152 năm đẩy ra lấy quảng khí giới, tính năng cường hãn. Trang bị cải trang tiếp lời, có thể thực hiện lớn nhỏ khu mỏ vô phùng hàng tiếp, viên ngài một cái có được cải trang cơ giáp mộc tưởng. Này phê trang bị là quân đội định chế, định chế này phê trang bị người nhất định là tăng bệnh. Vì phối hợp núi non su thế, toàn bộ ca bin sẽ không ngừng lựa chọn vặt bãi, mà ca bin không có giảm sóc trang bị, cho nên kia tư vị có thể nghĩ. Lại sau lại, này khoản lôi ru hối, thành cơ giáp chế tạo sư nhóm luyện tập công cụ. Quân đội đào thải cũ xưa sản phẩm, bao gồm thần kinh truyền hệ thống đều bị chữa trị cùng cải trang sử dụng sau này tới rồi nơi này. Dân gia, tới nơi này là quặng, thành lập căn cứ độc đáo xử phạt thủ đoạn. Bọn họ ước nguyện ban đầu là lấy quặng đồng thời không quên cơ giáp rèn luyện. Nhưng trừ phi thật sự bài không đến cơ giáp, ai cũng không muốn tới nơi này tìm tội chịu. Thuở hồ hiện tại là 1173 năm, nay khoảng trang bị, nó chủ thể đã 21 tuổi á khả năng vân mặt đều đến tiêu nó một tiếng ca. Hơn nữa ngươi nhìn kia kỳ ba tên lôi du rồi. Ngươi đây là cùng trọng trang cơ giáp lôi thần cái gì thủ cái gì oán? Năm người chấn động biểu tình sung sướng cái kia Lão binh, hắn cầm lấy trong tay ký lục nghi, quyện hạn đã phát đến các ngươi trí não. Các ngươi có thể trước thích ứng một chút. Lão binh mới nói được thần kinh thao tác hệ thống, Hoắc Xuyên đã dẫn đầu mắng Lưu Trôi đi lên, Mạc Hảo cơ giáp thao tác truyền cảm khí. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, nhìn như ngốc đại hắc thú vẻ ngoài hạ, nội hạch cơ nhiên thật là cơ giáp, vậy khó được. Trường học tuy rằng có cơ giáp học tập cơ hội Nhưng là muốn xếp hàng, vận khí không hảo một tháng cũng không tới phiên một lần. Vào căn cứ, bận về việc tân binh huấn luyện, ngắn hạn nội cũng không có khả năng sớm đến. Cái này hảo, này đó thiết cục lốc cư nhiên thật là cơ giáp phá cũ nát, đơn sơ, dù vẻ. Nhưng là thật sự cơ giáp. Khoang điều khiển cũng đơn giản thô bạo, nơi nơi đều là lò lỏa lò đường cong, ly đến gần, dầu máy hương vị có vẻ càng trọng. Truyền được hệ thống, tâm nhìn nháy mắt cắt. Vân Mạc nghiêng nghiêng đầu, thiết cục lốc tròn tròn đầu đi theo chuyển động. Cao tốc thị rắc đánh sâu vào ấp vào trước mặt, sát thật yêu cầu thích đứng. Lão binh tuy rằng không kiên nhẫn, vẫn là tân trách nhiệm thuyết minh hạng mục công việc, chủ yếu là giới thiệu các bộ phận trang bị sử dụng. Nhưng mà, kéo kẹt một tiếng, vân mặt cơ giáp thu hồi bánh xích, biến thành hai chân chấm đất. Lão binh nháy mắt dừng thanh âm. Vân mặt thử nhấc chân, phi thường cố sức, thật giống như an mặc một kiện trầm trọng áo khoác. Lão binh dứt khoát đem ký lục nghi ném đến bên cạnh, ngồi ở trên tảng đá chờ xem. Luôn có những cái đó không biết trời cao đất rộng Tân Bình, thích đem người khác hảo ý như gió thoảng bên tai, náo ra vô số chê cười. Chờ bọn họ không chế không được thời điểm lại đến, đã có thể không phải thái độ hiện tại. Vân Mạt lại nâng lên một chân, Thức Biến Vũ, cùng trường học truyền cảm khí thập phần bất đồng, có thể cảm giác được nào đó khớp xương trì trệ. Chẳng qua, nếu là thần kinh thao tác cơ giáp, nàng kia 100% đồng bộ xuất liền không phải bài trí. Vân Mạt nhắm mắt lại, đem tinh thần lực bao trùm đi ra ngoài. Tinh tế cảm thụ được cơ giác phản hồi, lão binh không chút để ý biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhịn không được đứng lên, có chút không dám tin tưởng nhìn kia khoảng màu vàng cứ lôi rồi không một hào về phía trước giảo bước tiến lên. 5 phút sau, nàng thậm chí có thể dọc theo sơn thể leo lên, tùy ý biến hóa bánh xích. Lão binh khiếp sợ rương miệng, cho rằng nàng là duy nhất một cái, không nghĩ tới, mà sau bốn đại cũng đi theo rầm rập vọt lại đây, trên mặt đất nhấc lên một trận sương khói. Ta thử qua, trừ bỏ không có trang vũ khí, tính năng không tồi. Lưu Dược nói, năng lượng chỉ có chút nhược, phát ra cũng chính là bốn cấp bộ dáng, bất quá dùng để khai thác mỏ nói, vậy là đủ rồi, là hoác xuyên thanh âm. Ui, phát hiện không? Này mang nhận phách nước cơ, không thể so cơ giáp đao A, lâm phẳng thành cũng đi theo bổ sung. Kêu láo binh cả kinh cầm thiếu chút nữa chất khớp. Một hàng năm đài cơ giáp, kêu đài màu vàng cất không một hào đi đầu, mặt sau theo sát thiển màu nâu không hai hào, màu cam không ba hào, màu làm không bốn hào, màu xanh lục không năm hào bốn đài cơ giáp. Theo thứ tự hướng phía trước cất bước, kia đại mỏ vàng cứ cơ giáp còn vươn cánh tay phải, dùng thật lớn sàn đấu, cùng mặt sau không hai hảo cơ giáp tới một cái giải mê giải va chạm. Lao binh trong đầu ầm ầm vang lên, "Ngọa Tào, quân giáo sinh đều đã lợi hại như vậy sao?" Đồng bộ suất 60%, miễn cưỡng thao tác cơ giáp. 75% có thể phát huy tuyệt đại đa số thực lực, có thể cao cấp cái đấu. 80% tương đối ưu tú binh lính, 85% rất ít thấy, 90% càng hiếm thấy. Này mấy cái tiêu chuẩn, rõ ràng đều ở 85% trở lên, đặc biệt kia đại không một hào người thao tác, cơ hồ không có trì trệ, đồng bộ suất tuyệt không ngăn 90%. Hoắc xuyên bốn cái kỳ thật cũng thực khiếp sợ. Bọn họ cái gì trình độ chính mình quá rõ ràng, duy nhất biến cố chính là cái kia tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp. Bốn người mừng như điên cao tần suất chớp động đối mắt, hô hấp đều thô một ít. Đánh thưởng, cần thiết đánh thưởng, sau khi rời khỏi đây liền cấp cái kia chủ bá đánh thưởng. Đêm này Nguyệt Tiền trợ cấp tất cả đều cho nàng. 522 mỗi ngày khai thác mỏ. Nhưng mà, Cao Hứng về Cao Hứng. Sự thật chứng minh, tinh thần chính trị tổng hội khuất cùng với vật chất cơ sở. Khai thác mỏ cái này hoạt động, không hổ là căn cứ đặc sắc dùng cách xử phạt về thể xác thủ đoạn chi nhất. Bọn họ hôm nay chỉ là phụ trách huấn bác cùng rửa sạch trên đường hòn đá, cao tần suất không ngừng, liên tục, rửa sạch, thực mau khiến cho mấy người trên người đau nhức vô cùng. Vân Mạt sờ sờ trên người truyền cảm khí. Có thể cảm nhận được bên trong đều là kim loại đường bộ, bất đồng bộ kiện trọng lượng cũng không giống nhau, chẩn mặc vào đi, cùng trường học mô phỏng truyền cảm khí cảm giác có chút cùng loại, nhưng xuyên lâu rồi mới phát hiện, vẫn là có bản chất bất đồng. Chính yếu chính là, trường học truyền cảm khí phản hồi tất cả đều là số liệu bắt trước, hoặc nhiều hoặc ít có chút lý tưởng thành phần ở. Mà cái này trầm trọng quần áo đè ở đầu vai, các bộ vị phản hồi thập phần trực tiếp. Thậm chí ở nàng làm ra một ít không đủ thỏa đáng hành động khi, sẽ giống như cùng đòn nghiêm trọng giống nhau cảm giác, nàng biết đó là cảnh cáo. Bị đòn nghiêm trọng rất nhiều lần lúc sau, rốt cuộc biết nên như thế nào sửa đúng. Các ngươi cảm giác thế nào? Vân Mạt Biên khom lưng sạn khởi cự thạch biên hỏi. Lưu Dực nói, ta mệt mỏi, chân thực trọng, ước chừng có 3 ngày lùi lại yêu cầu thứ đứng. Lâm Phàm Thành cũng nói, ta không sai biệt lắm, 3 ngày tả hữu đi. Hoắc Xuyên thẳng gởi eo, hắn vô dụng sẵn đấu, mà là hai cái cánh tay dùng sức, bế lên hòn đá đi đến vận chuyển xe bên cạnh ầm vang ném đi vào. Ta ước chừng là 2 giây lùi lại đi, Hoa Xuyên có chút không dám tin từng nói. Hắn là S cấp thể chất, cơ giáp phản hồi với hắn mà nói như mưa bụi, tinh thần lực tản mát ra đi sau, phảng phất cùng cơ giáp hòa hợp nhất thể, mà hắn chính là cơ giáp đại nào giống nhau, tựa hồ có một cây tuyến nắm này cơ giáp, đây là một loại tựa hồ chỉ cần hắn tưởng, là có thể làm được huyền diệu cảm giác. Hoa. Hoa. Lợi hại. Lập tức truyền đến vài thanh thổi sổng, nhưng thật ra không có ghen ghét Mọi người tin tưởng chính mình cũng nhất định sẽ tiến bộ. Mạc Mạc khởi động kia mang nhận phách nức ư, ba ba phải thử một chút thứ này uy lực. Lưu Dược đã quên chính mình ở trong cơ giáp, một cái tấm che ở trên mặt, liên quan kia thật lớn sạ đấu chờ 3 giây sau, tất tới rồi cơ giáp viên hồ hồ chán thượng. Thảo, mũ giáp tức khắc truyền đến một trận đòn nghiêm trọng, đau đến hắn thiếu chút nữa rớt nước mắt. Ha ha ha, ngu đi Lưu tiểu béo, đừng kích động, Lâm Phàm Thành vui sướng khi người gặp họa. Mạc Mạc lươi giao thượng đã băng ra hỏa hoa. Theo sát trầm vang một tiếng, một khối thật lớn cục đá lăn xuống đến mặt đường ở giữa. Ngoa Tào, hoắc xuyên vọt đi lên, ngươi dừng tay, ngươi là chê chúng ta lượng công việc không đủ đại sao? Hôm nay rửa sạch không xong này khối địa phương, chúng ta cơm chiều cũng chưa đến ăn. Mạc Mạc đã vừa lỏng, thu hồi phách nức ngơ, liên tục gật đầu, tính năng không tồi. Kia khối thật lớn cục đá hoành ở mặt đường, năm người hai mặt nhìn nhau. Dọn đi. Vân Mạt hỏi. Mạc Mạc hắc hắc cười gượng, ta lại đến mấy đạo. Thiết tiểu khối. Lan, bốn câu trăm miệng một lời phỉ nổ. Nâng đi, nam đài cơ giáp phân loại hai sườn, vân mặt ở giữa phối hợp, rốt cuộc nàng cơ giáp thao tác tiêu chuẩn tối cao. Nhưng mà, thật là quá nặng. Hơn nữa bọn họ đã làm một buổi trưa, có chút quá lao. Ai ai, ta eo, ngoa tàu, ta eo xoay, lưu dược giống lên lên. Ma chứng, về sau khai thác mỏ cái này danh tử, sẽ trở thành ta nơi này cấm tử, ai cùng ta để ta với ai cướp. Lâm Phàm thành ổn định hạ bản, khởi động tân hình. Cơ giáp lực lượng tự nhiên không phải nhân lực có thể bằng được, nhưng kém liền kém ở chỗ này căn bản là không lộ, gò ghề lôi lõm, liền tính là dùng đi, đều đến phá lệ cẩn thận. Một bên điều chỉnh góc độ một bên khuôn mặt quáng trạch, một lòng lưỡng dụng còn phải phối hợp đồng đội động tác. Rốt cuộc đem kia khối tiểu sơn giống nhau cục đá nâng thượng vận chuyển xe, năm người vô vô nông ngồi xuống nghỉ ngơi. Lưu Dực nói, các ngươi nói, người có phải hay không rất tiện. Nếu là 5 cái giờ trước nói cho ta, Nơi này mỗi ngày có thể chơi cơ giáp, ta tung ta tung tăng liền tới rồi. Hiện tại ta chỉ nghĩ giải thoát. Vân Mạt sâu kín than một ngụm, sơn chân hải vị mỗi ngày ăn, cũng sẽ ăn nhỉ a. Lâm Phàm thành sờ sờ bụng, nhắc đến ăn, hôm nay hình như là uống lên cả ngày dinh dưỡng dịch a, chúng ta không phải là mỗi ngày đều phải uống, cái này đi. Hoắc Xuyên Ngựa đầu hướng lên trời, hơi có chút hậm hực, nơi này liền cái nhà ăn đều không có, ngươi cảm thấy sẽ cho ngươi chuẩn bị bình thường ẩm thực. Ba ba dinh dưỡng dịch đều mau uống phun ra. Hảo Hoài Niệm bên đường bánh bao, sau khi ra ngoài cần thiết ăn, thỉnh mọi người ăn. Mạc Mạc chuyển hướng Hoắc Xuyên nói, nghe nói chúng ta nơi này có cái tiệm cơm Tây ai, còn chưa có đi ăn qua, không biết là cái nào tình, cầu đặc sắc, có thể thử xem thế nào. Hoắc thiếu. Hoắc Xuyên xách một tiếng, vậy ngươi sợ là còn không biết, ta này còn có cái đông nhà ăn đi. Mạc Mạc. Lưu Dược đem cơ giáp phục khởi, nâng lên thủ đoạn xem trí não, tuy rằng không tín hiệu, nhưng là lúc ấy từ mạng cục bộ hạ không ít tư liệu. Có chút vẫn là căn cứ tin đồn thú vị. Hán Biên lật xem vào để nói, biết chúng ta cùng không không một căn cứ cái gì quan hệ sao? Tương ái tương sát, nước sôi lửa bỏng. Mồm năm miệng mười tiếp tra, không có một cái đứng đắn từ ngữ. Phi, Lưu Dực nói, không không một căn cứ quan chỉ uy thích dùng trí thắng được, nói cách khác, chính là chơi âm, chúng ta bên này thích xưng hô bọn họ liên bang đệ nhất tiện. Nha, vẫn mặt cười, còn rất có chuyện xưa, chúng ta đây bên này có ngoại hiệu sao? Lưu Dực nói, coi a bọn họ cảm thấy chúng ta căn cứ chỉ trưởng cơ bắp không dài đầu óc, cho nên kêu chúng ta liên bang đệ nhất mãng. Liên bang đệ nhất mãng. Liên bang đệ nhất diện. Bọn họ thực sự có văn hóa. Lưu Dực nói, hai bên cách một cái hả, quả thực cùng thế bất lưỡng lập giống nhau, nhưng là mỗi năm còn cho nhau phái người tiến đến tham quan, cũng là kỳ ba. Phòng trưng là tưởng triển lãm cơ bắp đi. Tham quan. Vấn mặt mắt sáng rực lên, đều ai có thể đi. Lưu Dực lắc đầu, tư liệu bên trong chưa nói. Hoắc Xuyên tạm đi miệng, "Ta giám tham quan này việc, hẳn là ta." "Vì cái gì?" Lâm Phàm thành cơ giật đầu, xoay cái vòng lớn, bình tĩnh nhìn hắn. "Hoắc Xuyên không chút nào xấu hổ phân tích, ngươi tưởng à, đi tham quan đến toàn phương vị bảy gia ta căn cứ phong mạo đi, tốt nhất ở các phương diện nghiền áp bọn họ." "Cho nên đâu?" Hoắc Xuyên nói, "Cho nên nhiệm vụ này, nhất định yêu cầu một cái dáng người hảo, có cơ bụng, lớn lên xoéis người." "Ta mẹ nó một cân nhắc, chúng ta căn cứ phù hợp cao xoéis phú này kiện." Trừ bỏ ta không có cái thứ hai a. Ta phi, đi đi đi, lên làm việc đi, còn thừa hai con đường, dọn dẹp xong trở về nghỉ ngơi. Em, hảo tưởng lại đến hai bạn tù gánh vác một chút a." Lâm Phàm Thành kêu lên nói, "Nếu ta eo xảy ra vấn đề, chính là hôm nay họa." Vấn mặt tiếp một câu, "Nam nhân eo rất quan trọng, bất quá thận hư vấn đề không lớn, ta có thể giúp ngươi điều trị." Lâm Phàm Thành. Trời sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới, rốt cuộc rửa sạch xong rồi đáp vụ. Hoa quần cục lão binh dạo tới dạo lui đi tới, ném cho bọn họ ngày mai nhiệm vụ, chỉ điểm một chút rừng chân phương hướng sau, lại cũng không quay đầu lại đi rồi. Năm người từ trong cơ giáp nhảy xuống, kéo mỏi mệt thân hình về tới ký túc xá. Cái gọi là ký túc xá, chính là khu mỏ dưới chân tùy ý dựng lâm thời trô ở. Vẫn mặt đem chính mình quăng ngã ở túi ngủ thượng, mệt một ngón tay đầu đều không nghĩ động. Qua ban đầu thao tác cơ giáp mới mẻ kính lúc sau, lấy quãng cảm giác vẫn là so quân doanh huấn luyện muốn không thú vị nhiều. 523 hủy đi hủy đi hủy đi. Ban đêm khu mộ cũng không an tĩnh, nhưng là quá mệt mỏi. Chẳng sợ cách đó không xa có ầm vang máy móc nổ vang, thậm chí mặt đất cũng có hơi hơi chấn động, cũng ngăn không được cơn mạt dây ngủ. Ngày hôm sau, bọn họ là bị núi đá rơi xuống thanh âm cấp đánh thức. Năm người uống lên dinh dưỡng dịch hội hợp, kịch đều là vẻ mặt hồi bại. Lâm Phàm Thành nhìn cơ giáp trên cánh tay bị thay đổi một khoảng trang bị, Shou Kín nói, ngày hôm qua là rửa sạch, hôm nay sẽ không nên đi lấy quần đi. Lưu Dược vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, ngươi có phải hay không đối chính mình năng lực, có một loại mê chi tự tin. Lâm Phạm Thành mắt một mí đều run lên một chút, có ý tứ gì? Hoác Xuyên ỉ ở cơ giáp thượng, thần thái hề vải cho hắn giải thích, lấy quặng bước đi rất nhiều, đánh dấu, khoăn, bạo phá, bài nham. Ngươi cảm thấy ngươi có khả năng loại nào? Lâm Phạm Thành Hoa quần cuộc lao binh vừa vặn đi tới, nhịn không được hỏi một câu, ngươi hiểu được rất nhiều, học quá. Hoác Xuyên, có lẽ, trong nhà có quặng Hoa quân cục. Chính là vừa hỏi, không bằng không hỏi. Chúng ta hôm nay làm gì? Vân Mạc hỏi. Lão binh túi đầu quét nhiệm vụ đơn, không chút để ý nói, tiếp tục. Vân Mạc trương đại miệng, ý tứ là tiếp tục ngày hôm qua. Bằng không đâu? Lão binh mí mắt cũng chưa nâng nói.